16 giá kim xe chậm rãi đi trước, xuất hiện ở ba cánh trước mặt, kim xe 4 phía điêu khắc phức tạp hoa văn, kim xe phía trên, ngồi ngay ngắn một vị người mặc hoa thường nữ tử, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày như họa khuôn mặt nhã nhận lịch sự mà thành kính. Là vu hàm quốc hiến tế. Linh Tê đột nhiên nói, cái kia chính là vu hàm quốc công chúa, hiện tại nàng phải bị đưa đi làm tế phẩm. Liên Thành hỏi, đàn không nói cho ngươi. Ta cũng không biết, chính là thấy nàng liền nghĩ tới, có lẽ, thật là đàn không nói cho ta. Đội danh dự mang theo công chúa cùng đám người ra khỏi thành, đi đến một tòa núi lớn trước, sơn bên đó là bọn họ quen thuộc đến cực điểm thông thiên tháp. Nguyên lai bao nhiêu năm trước thông thiên tháp cũng không ở vu hàm quốc vương cùng chỉ là vu hàm quốc bá cánh đối nó trước sau như một thở phụ. Thông thiên tháp trước đáp khởi cao cao giàn tế, 10 cái trung niên nam nhân bao quanh ngồi vây quanh, trên mặt mang theo như công chúa giống nhau biểu tình. Trong truyền thuyết vu hàm quốc có vu hàm, vù thức, vù phần, vù bành, vù cô, vù thật, v Vũ Để, Vũ Tạ, vu Lam Mười Vị vu Sư, hẳn là chính là bọn họ, bọn họ đem cùng công chúa, cùng vu Hàm quốc bá cánh cùng nhau, cộng đồng hoàn thành trận này hiến thế. Đội danh dự tới thông thiên tháp đám người lại một lần náo nhiệt lên, vu Hàm đứng lên, dương tay, một đạo thảm đỏ thổi quét mở ra, từ tế đàn phô đến kim xe. Công chúa từ kim trên xe đứng lên, dẹp kim lưu vân váy dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, không nhiễm một hạt bụi chân trâu dày theo bao vây lấy ba tốc kim liền. Vàng dòng trạm rông bộ rêu tùy nàng bước chân chậm rãi đông đưa đẹp đẽ quý gia bất Phàm trang phục đại biểu cho đối thiên thần tôn kính cùng vu Hàm Quốc giàu có và đông đúc ở vu Hàm Quốc thiếu nữ sống tế là nhất quan trọng một đạo nghi thức vu Hàm Quốc đối ngoại nói bọn họ có thể thông qua đăng bảo Sơn tới thiên giới thuật lại nhân dân ý nguyện truyền đặt trời cao ý chỉ mà thần ma đại chiến sau thần giới đại môn đóng cửa liền chỉ có thể thông qua sống tế phương thức đem thuần khiết vô hạ thiếu nữ đưa cho thiên thần Tới đổi vu Hàm Quốc vu sư mỗi năm đúng giờ thượng đạt thiênên giới nhưng nếu thật là như thế kia này ăn tươi nuốt sống thiên thần lại cùng ác ma có gì khác biệt vô luận như thế nào vu Hàm Quốc ba cánh đối này tin tưởng không nghi ngờ Hiến tế đâu vào đấy cử hành 10 vị vu sư ngồi ngay ngắn giản tế quanh thân đôi tay cao cao dơ lên trong miệng lầm bẩm phía dưới ba cánh ánh mắt tràn đầy nhiệt tình mà làm tế phẩm cao cao tại thượng công chúa sắc mặt bình tĩnh cũng không biết là đối sắp đã đến vận mệnh thản nhiên tiếp thu Vẫn là đối ba cánh điên cuồng mê tín không thể nơi hả. Nhiều lần, kín kẽ thông thiên tháp đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, ba cánh càng thêm hưng phấn, Vu Hàm chắp tay trước ngực, hô to, "Thánh nữ hiện tế, trời phù hộ Vu Hàm. Trời phù hộ Vu Hàm, trời phù hộ Vu Hàm." Ở ba cánh từng đợt hò hét trong tiếng, công chúa đạp thảm đỏ đi vào thông thiên tháp, cửa đá tùy theo khép kín. Linh tê thấy vậy nhìn không được, muốn lao ra đi, liên thành ngăn lại nàng, "Ngươi làm cái gì? Bọn họ là ở hại người." thiên thần là sẽ không muốn như vậy tế phẩm. Liên thành vì nàng thiên chân mà thở dài, này đó ngươi ta đều biết, nhưng là đây là bọn họ tinh thần tín ngưỡng, vô luận ở ngươi ta trong mắt có bao nhiêu giả, nhưng chỉ cần có thể cho bọn họ hy vọng, đó là thật. Hú hù, chúng ta cái gì đều làm không được, ngươi đừng quên, trong hiện thực thương ngưng công chúa chết ở đại hôn, mà không phải thông thiên tháp nội. Sư tỉ ý tứ là, nhìn nhìn lại đi, nói không chừng còn có thể thấy cái kia phỏ mã. Náo nhiệt tan đi đó là yên tĩnh chết giống nhau hiên lặng. Ánh trăng treo cao, trên mặt đất còn có chưa tan đi cánh hoa, tỏ rõ ban ngày náo nhiệt, nhưng trừ bỏ thạch tháp nội chờ đợi tử vong thiếu nữ, lại vô sinh lợi. Linh tê khó hiểu, vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này? Có lẽ, mệnh đi. đàn không đem các nàng đưa tới nơi này, khẳng định là muốn cho bọn họ nhìn đến chút cái gì, liền như ban ngày, nhìn đến một đám giết thần minh đào phủ như thế nào làm bộ làm tịch dùng một cái vô tội thiếu nữ lừa gạt vô chi ba cánh. Mà đến buổi tối, kia nói đột nhiên xuất hiện thân ảnh có lẽ là các nàng chờ đợi lý do. Linh tê thấy có người một chút tới hứng thú, hương phấn mà lôi kéo liên thành tay nói, sư tỷ là cái kia phò mã. Thật là tâu ngự, nhưng hắn lại cùng liên thành trong hiện thực nhìn thấy không giống nhau, thiếu chút tối tâm cùng giả dối, phản phất giống như một cái niên hoa chính hảo thiếu niên, thần thái sáng láng. Thần thái sáng láng tâu ngự hiện tại đang ở thông thiên thắp bốn phía siêu tầm cái gì, vốt ve nửa ngày không có kết quả cấp hắn vò đầu bức ai. Chỉ có thể ngự kiếm giống như ngày đó cẩn nguyên giống nhau nhảy xuống thông thiên tháp thượng cửa sổ Chúng ta đi xem hắn tìm cái gì Liên thành cùng Linh Tê hiện giờ là vô hình người Dễ như chở bàn tay xuyên qua thạch tháp tiến vào bên trong Thấy cái kia ở giữa phóng đàn không Cùng đàn không bên yên lặng không tiếng động công chúa Tháp nội không thấy ánh mặt trời Chỉ có kia cửa sổ xuyên thấu qua một tia ánh sáng Tâu ngự bò lên trên cửa sổ khi liền kinh động đang ở tháp nội phơi ánh trăng công chúa Nhưng công chúa vẫn chưa cao giọng kêu sợ hãi Mở to một đôi thu thủy rõ ràng hai tròng mắt nhìn Tâu Ngự mở ra cửa sổ xuống tới, sau đó bị tháp nội cơ quan thiếu chút nữa thiếu chết. Cần Nguyên không có nhận sai, như vậy hảo thân thủ hẳn là đó là lúc trước ở Quảng Minh môn đại chiến sau mất tích Tâu Ngự, chỉ là không biết vì sao hắn tới rồi vu Hàm Quốc, còn hơn phân nửa ban đêm sông vào nhập vu Hàm Quốc cấm địa. Tâu Ngự ngự kiếm ngừng ở giữa không trùng, hô nhỏ nói, công chúa, ngươi còn ở sao? Công chúa vẫn chưa trả lời, chỉ là ngồi dậy muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm cái gì Ai ngờ Tâu Ngự thế nhưng nói, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn còn sống có thể ra cái thanh sao. Ngươi không cần như thế. Rốt cuộc, công chúa nói ra câu đầu tiên lời nói, ta cấp không được ngươi cái gì. Tâu Ngự tựa hồ thực xuất ruột, kia sao lại có thể, ngươi ở chỗ này sẽ chết. Đã quên cùng ngươi nói, ta không phải vu hàm quốc người, nhưng là là vu hàm quốc bá cánh đã cứu ta. Nhưng ta không đành lòng nhìn đến ngươi cứ như vậy bị bọn họ hại chết. Bởi vì không đành lòng. Cho nên hơn phân nửa đêm mạo sinh mệnh nguy hiểm làm ra loại này hoang đường sự. Công chúa đối loại này ngu xuẩn hành vi khó hiểu, cũng không tính toán cùng hắn rời đi, ngươi đi đi. Không được, ta muốn mang ngươi đi. Tâu ngự thực bướng bỉnh. Nhưng công chúa càng cố chấp, hai người đối trọi gay gắt, cuối cùng là tâu ngự bại hạ trở tới. Ta biết các ngươi có lẽ sẽ cho rằng như vậy là đối thiên thần cảm ơn, nhưng thiên thần sẽ không bởi vậy cảm tạ của các ngươi. Nếu ngươi hôm nay không muốn, ta ngày mai còn sẽ đến. Tâu ngự đem cái bao vây ném xuống tới, nơi này là thức ăn nước uống, liền tính ngươi không muốn cùng ta đi cũng không cần cùng chính mình thân thể giận dối. Ta ngày mai nhất định sẽ đến. Lập hạ lời thề, tâu ngự liền rời đi thạch thác. Ánh trăng lại lần nữa chiếu tiến bảo. Công chúa vẫn chưa đi chạm vào cái kia bao vây, nàng an ổn ngồi ở đàn không biên, kích thích cầm huyền, đàn Tấu khúc. Ở nàng nhận chi trùng đây là đối thần phụ dưỡng, lại không biết nàng dùng để lấy lòng nhạc cụ đó là đến từ nàng kính ngưỡng thần minh. Linh Tê đột nhiên che lại ngực, têu lên đau đớn, sư tỷ ta ngực, đột nhiên đau quá. Làm sao vậy? Liên Thành cũng sốt ruột, chính là nơi nào bị thương. Không có, chỉ là nghe thấy kia đầu khúc, ta liền đau lòng, giống như có loại thật lớn bi thương, bức cho ta muốn khóc ra tới. Liên Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng chính mình huyết tới áp chế Linh Tê thống khổ. Linh Tê chậm rãi bình tĩnh trở lại, Liên Thành dựng thai lắng nghe, công chúa đàn tấu chỉ là rất đơn giản duyệt thần khúc. Chẳng lẽ là bởi vì linh tê là thiên thần chuyển thế, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng chết đi thần nữ rõ ràng cùng nàng không hề căn hệ. Hay là, còn có cái gì là bọn họ đã biết ở ngoài? 30 phản kháng Không nói đến tâu ngự người này phẩm tính như thế nào, nhưng ít nhất là cái thủ tính người, còn thật sự mỗi ngày đều tới khuyên nói công chúa rời đi. Công chúa lại phần lớn đều là ở trầm mặt, đối với tâu ngự khuyên bảo chẳng quan tâm, chỉ là sẽ ăn tô ngự mang về tới đồ ăn cùng ai. Mỗi ngày ở Tâu Ngự đi rồi đạn đàn không, Linh Tê liền sẽ ở thời điểm này ngực đau nhức muốn Liên Thành ôm hống mới có thể hảo. Liên Thành vào lúc này liền sẽ cảm thấy chính mình thực xin lỗi lang dù chiếm hắn vị trí, đoạt hắn nữ nhân. Thẳng đến có một ngày, Tâu Ngự từ Vương Cung Trung mang đến một cái hộp bên trong cất dấu vu Hàm Quốc nghĩ lại mà kinh quá vãng. Bọn họ sở xem, đó là phía trước cẩn huyền cùng Liên Thành ở thông thiên thắp Bích họa nội miêu tả quá vãng, một đám bên ngoài thượng đối thần mình tôn sùng đầy đủ lát ma, vì chính mình tư dụ Hại chết bọn họ thần minh, đem nàng hài cốt làm thành một bộ đàn không, lấy này tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng này phiến lưu chữ nàng máu tươi thổ địa Mà Tâu Ngự mang đến, xa so với phía trước Bích Họa Thượng kỹ cảng tỉ mỉ rất nhiều, thậm chí giới thiệu thần nữ thân phận, băng tuyết dung mạo không gì làm không được pháp lực, có thể nắm giữ thời gian, biết trước tương lai, tên nàng, gọi là Hàm Sương, nhân là thiên đế ấu nữ, cho nên liền tôn sưng vì Hàm Sương đế cơ. Nhìn đến cuối cùng bốn trước khi, Liên thành hít hà một hơi Linh tê rứt khoát liền cương tại chỗ. Nguyên thư trung giả thiết chỉ là một cái bình thường thần nữ, nhưng vì sao sẽ trở thành hàm xương đế cơ, càng quan trọng là, hàm xương đế cơ hẳn là lấy thân đúc khí, sớm đã thi cốt vô tổn, như thế nào sẽ biến thành một phen đăng không. Ở nhìn đến này đó trong ngay mắt, thương ngưng luôn luôn giếng cổ trầm tịch trong mắt lần đầu tiên dần hiện ra lửa giận. Nàng tự hồ không hiểu nàng tổ tiên vì sao như thế đích kỷ, càng không hiểu nàng phụ vương rõ ràng biết chân tướng lại vì sao làm nàng thế thành như Tâu ngự lời nói Thương Ngưng luôn luôn ôn nhu lương thuận, phản phất giang nam Sơn Thủy Quyền Tú đều dung nhập nàng trong sương cốt, thẩm bổ ra như vậy như nước cô nương. Nhưng hiện tại, Thủy giống nhau cô nương nổi lên lửa giận, nàng nắm Tâu Ngự tay, giải khai trói buộc nàng thông thiên tháp Lúc sau hết thể nhanh chóng ở linh tê cùng liên thành trước mặt hiện lên, tế phẩm bất tử, đã chịu đến từ vu hàm quốc sở hưu bá tánh áp chế, từ đầu đến cuối, chỉ có Tâu Ngự cùng Thương Ngưng kể vai chiến đấu. Ảo cảnh cuối cùng, bọn họ thắng lợi, bọn họ đánh bại thương Ngưng phụ Vương Đêm đàn không táng ở Đăng Bảo Sơn. Tổ chức long trọng hôn lễ, tiếp thu mọi người chúc phúc. Quanh thân cảnh tượng lại đột nhiên trở nên mơ hồ, tiếp theo liền giống như một bộ bức họa cuộn tròn xé rách hai, các nàng lại lại lần nữa trở lại cánh đồng tuyết phía trên, trước mặt là băng quang, trong tầm tay là nhìn qua thưởng thưởng vô kỳ đàn không. Nguyên bản liên thành cho rằng linh tê biết trận tướng, chắc chắn sợ hãi này đàn không. Nhưng nàng ngược lại nắm trong tay sờ tới sờ lui, nhỉ nó nói, nếu hàm xương đế cơ là chết ở Vu Hàm quốc bá cánh trong tay. Như vậy bạch Trạch mấy vạn năm lại là ở theo đuổi cái gì? Liên thành vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, ngươi biết. Tự nhiên, Linh thế có vẻ theo lý thường hẳn là, tự mình sinh ra khởi ta liền biết chính mình là hoa súc tôn thượng chuyển thế, mà hoa xúc tôn thượng lại là hàm sương đế cơ đầu thai. Ta thường thường suy nghĩ, hàm sương đế cơ cứu vất thương sinh, hoa súc tôn thượng bảo hộ thiên hạ, vì cái gì ta như vậy bình thường? Rõ ràng là cùng cá nhân, cố tình khác biệt nhiều như vậy, kiếp trước quan hoàn. Tới rồi hiện tại lại hoàn toàn thành công xưởng, đệ ở Linh Tê gầy yếu trên vai, bước bách nàng không thể không càng thêm ưu tú. Liên Thành cũng không thể nói cho nàng chuyện sau đó, chỉ có thể an ủi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhất định có thể so các nàng càng tốt. Linh Tê nghe vậy lại lắc đầu, các nàng đều là ở thịnh thế đem khuynh khi kiến công lập nghiệp, nếu ta muốn thành lập lớn hơn nữa công đức, có phải hay không muốn này thiên hạ đối mặt lớn hơn nữa hạo kiếp, kia vẫn là từ bỏ. Chúa sang thế kiểu gì kỳ diệu, mặc dù lần lượt chuyển thế luân hồi, giọng nói và dáng điệu tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng là thiện nghiệm vĩnh tổn, kích chống trấn sĩ khí hàm xương, một mũi tên bình, cựu châu hoa xúc, cùng thiếu niên chưa trưởng thành linh tê, lại có gì khác biệt? Đồng dạng, thiên đạo an bài mệnh số, rồi lại làm người không cam lòng với thiên mệnh, hợp lực phản kháng. Tục Lư nói, cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng. Nhưng thực tế, cùng thiên đấu người chỗ nào cũng có, có thể đấu đến hôm khác ít đòi không có mấy. Thương ngưng cùng Tâu ngự đó là như thế. Nhưng nếu bọn họ thật sự thành công, kia phía trước trong hiện thực bọn họ nhìn đến hết thể lại là thật là giả. Linh Tê còn chưa đem này đó nghĩ kỹ, đang chuẩn bị cùng Liên Thành nói chuyện khi, đột nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Liên Thành phía sau, không tự giác nắm lấy bên hông Linh Tê kiếm. Liên Thành theo nàng tầm mắt nhìn lại, ở các nàng phía sau, tại đây phiến mênh ngông cánh đồng tuyết thượng, không biết khi nào xuất hiện một đám người mặc áo cưới đỏ nữ tử, buông xuống đầu chiều các nàng thong thả tới gần, liền ở hai bên bất quá ba trượng khoảng cách khi, các nàng đỗng nhiên ngừng đầu. Triều Liên Thành cùng Linh Tê bay nhanh phóng qua tới, giũi khởi đôi tay, giống như muốn đem các nàng xé rách. "Lạc Ác Linh, những cái đó chết đi áo cưới nữ tử, hoán khí tụ tập mà thành." Liên Thành nhìn Linh Tê, nghĩ thầm, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, vẫn là tránh không khỏi. Linh Tê ác ngẫm. "Ảo cảnh trung Linh Tê đang ở đối mặt chính mình ác ngẫm, ảo cảnh ngoại Cẩn Huyền cùng Lăng Du cũng không hào quá. Bọn họ ở Thông Thiên Tháp gặp phải lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động Vu Hàm Quốc hiện tại chủ nhân, phò mã Tô Ngự." Cùng liên thành bọn họ nhìn đến cái kia khăng khăng cứu ra thương ngừng, quyết tâm thay đổi Vu Hàm Quốc Thiện Lương Tâu Ngự bất đồng, Cẩn Uyên bọn họ đối mặt Tô Ngự, chính liền ra sát chiêu, quyết ý muốn bọn họ tánh mạng. Lăng Du còn tuổi nhỏ, thiên tư chắc tuyệt cũng bất quá mười mấy năm tu vi, thực mau bại hạ trở tới, Cẩn Uyên tuy ma tính còn chưa thức tỉnh, Trung quy càng tốt hơn, chỉ là hắn nhất thời giết không chết Tô Ngự, cũng không biết ngần ấy năm người này là như thế nào lại đây, so trong tưởng tượng khó chơi rất nhiều. Nhất chiêu chưa chung Cần Nguyên lui về vì chính mình lưu đến một lát thở dốc Thấy hắn như thế Tâu Ngự cười đến làm cản, ha ha ha, nhiều năm như vậy qua đi, ngươi vẫn là như vậy vô năng, sớm nói qua ngươi là cái phế vẩn, hoa súc tôn thượng, cố tình không tin, năm đó một hai phải thu ngươi vì đồ đệ, thật là mắt bị mù. Cần Nguyên có thể nào chịu đựng tô Ngự như vậy vũ nhục hắn luôn luôn tôn trọng sư phụ, đang muốn tái chiến, trong cơ thể lại huyết khí cuồn cuộn, dường như có thứ gì sao động bất an, nóng lòng phá thể mà ra. Tâu ngự lại cho rằng hắn là kiệt lực, càng thêm bừa bãi, tuổi đại liền không cần lộn sột, bằng không bị chết thảm hại hơn. Cần nguyên phản chế nhạo, ngươi là đang nói chính ngươi sao. Không tồi, nhiều năm như vậy qua đi, tu vi không tinh tiến nhiều ít mồm mép nhưng thật ra luyện được khá tốt, đáng tiếc vô dụng, năm đó vô dụng, hiện tại cũng vô dụng. Ngươi nói cái gì? Ta nói năm đó, ngươi vô pháp xuyên qua ta mưu kế cứu hoa súc tôn thượng, hiện tại, ngươi cũng cứu không được đi theo bên cạnh ngươi cái kia nha đầu. Ngươi ở đắc ý khi liền sẽ không sợ gì cả, đặc biệt là trước mặt có một cái ngươi tâm tâm nhậm nhẹm, nằm mơ muốn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra đối thủ, liền sẽ lấy ra sở hưu át chủ bài chèn ép hắn, khát vọng được đến lớn nhất thỏa mãn cảm. Cho nên đắc ý Tâu Ngự, không lựa lời nói ra năm đó hắn bí mật. Tâu Ngự nói, lúc trước hoa súc tôn thượng trướng mắt ta, ngươi một cái tạp chủng thế nhưng cũng đi theo khi dễ ta, một khi đã như vậy, ta khiến cho các ngươi hảo hảo xem xem, bị các ngươi ưu hiếp, là người nào. Hắn đứng ở Cẩn Uyên bên người, biên cười biên nói: "Ta thấy hoa xúc tôn thượng càng thêm suy yếu, trưởng môn dẫn người rời đi, ta liền biết cơ hội tới, ta âm thầm liên lạc ma giới hộ pháp, làm cho bọn họ thừa cơ mà nhập, ta làm nội ứng." "Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy xuẩn, người đều đánh lên đây còn không chạy, một hai phải tử chiến. Đặc biệt là ngươi, ngươi một cái ma giới cô nhi, kêu cái gì khẩu hiệu, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn chiến, hoa súc tôn thượng là không cần chết. Người đáng chết." Cẩn Uyên ra sức đánh hắn. Ở giữa tau ngự ngực, tau ngự ăn đau, liên tục lui ra phía sau vài bước, phun ra một đống máu mạn, lại không dừng miệng, "Là thật sự, Thành Hề hộ pháp, ngươi thuộc đi, hắn vẫn luôn mơ ước hoa xúc tôn thượng, hắn muốn đánh bại Quảng Minh môn sau đem hoa súc chiếm cho riêng mình, nhưng hoa xúc tôn thượng, quá ngoan cố, rõ ràng không cần chết, lại vì các ngươi kia mấy cái tiện mệnh bạch bạch đáp thượng nàng mấy trăm năm tu vi, kết lực mà chết. Nhưng thì tính sao, Thành Hề còn ở, ta cũng ở, ngươi lại thành cái phế vật, ngươi lúc trước liên lụy hoa xúc hiện tại cũng sẽ hại chết người bên cạnh ngươi, ngươi chính là cái thai tinh. Hắn ác độc nôn ngữ, giống như là kim đâm giống nhau, đâm vào cẩn nguyên trên người, đâm vào hắn ngực. Thai tinh, hắn hay là thật là thai tinh, mới lần lượt hại chết như vậy nhiều người. Cẩn nguyên vươn tay, thủ đoạn gân mạch không ngừng ngảy lên, đó là liên thành trưởng sinh thạch nơi vị trí. Liên thành, có nguy hiểm. Đừng chạy, đừng chạy. Liên thành có chút hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có cấp nữ chủ một cái cường đại vũ lực giá trị giả thiết bằng không cũng không đến mức bị nàng hiện tại kéo đi chạy, nửa cái mạng đều chạy mau ném. Linh Tê quay đầu lại, mặt sau kia giúp đổ vật càng rửa càng gần, nàng vội la lên, không được, sư tỷ ngươi lại kiên trì một chút. Nay cùng kiên trì không kiên trì không có bao lớn quan hệ. Liên thành đối Linh T nói, Linh tê chúng ta không chạy thoát được đâu, nơi này là ảo cảnh, vô luận đến nơi nào chúng ta đều sẽ bị đổi theo, ngươi muốn chủ động ra tay, giết bọn họ. Ta, ta không được. Linh tê đôi tay bởi vì sợ hãi run rẩy. Người. cẩn thận. Linh tê phía sau không biết khi nào xuất hiện cái áo cưới ác linh, Liên Thành vội vàng đem nàng hộ trong ngực chung. Ác linh bén nhọn 5 ngón tay liền thẳng tóc chọc tiến Liên Thành bả vai. Suýt nữa xuyên thấu. A. Liên Thành cũng không phải là cái gì kiên cường người, theo bản năng kêu thảm thiết một tiếng. Sư tỷ. Linh tê huy kiếm, chặt đứt kia ác linh thủ đoạn, nàng ăn đau khi lại nhất kiếm phách loạn nàng đầu. Ác linh tùy theo tiêu tán, Linh tê ôm nửa quỳ trên mặt đất liên thành, gấp đến độ muốn khóc ra tới, "Sư tỷ, thực xin lỗi, ta còn là sợ hãi." Liên thành chịu đựng đau lau khô nàng nước mắt, "Tiểu tổ tông, hiện tại cũng không phải là sợ hãi thời điểm, ta huyết sẽ hấp dẫn tới càng nhiều ác linh, sư tỷ không muốn chết, cầu ngươi giúp ta." Đây là liên thành nhiệm vụ, cũng có thể nói là nàng sứ mệnh, nàng đầu tiên muốn thúc đẩy cốt truyện, kế tiếp mới là bảo toàn chính mình, nếu linh tê vẫn luôn co vòi, ngày sau đủ loại thị phi muốn như thế nào ứng đối, nàng không phải tiểu hài tử. Từ rời đi Quảng Minh môn ngày ấy khởi, nàng nên trưởng thành. Liên Thành con ở Linh Tê trong lòng ngực nhịn đau, nàng trên lưng miệng vết thương không ngừng đổ máu, ngầm đã tiêu tán ác linh chỉ dư một bộ áo cưới đỏ, nhưng các nàng bốn phía đang có ác linh quần quật không ngừng đánh úp lại, Linh Tê dính máu tươi tay cầm khởi trường kiếm, bảo kiếm tôi Linh, phát ra màu tím lam quan mang. 31 khắc. Hơi khoảnh, đầy đất hỗn độn, Linh Tê trên thân kiếm quanh quẩn một đoàn hắc khí nàng huy kiếm leo đi xương đen nơi muốn đi còn ở bị thương Liên thành. Nôn nóng hỏi nàng, sư tỷ ngươi có khỏe không? Ấn, hảo, có thể không hảo sao? Nếu không phải nữ chủ, bẩm sinh chiếm ưu thế, nơi nào là này đó dưa vẻo táo nước có thể so sánh. Ác linh thực mau liền bị tiêu diệt, chỉ dư đầy đất tàn phá bất khám áo cưới cùng không ngừng toát ra hắc khí, tỏ rõ trước đây một hồi ác chiến. Linh tê giống như bị trận chiến tranh này mở ra hai mạch nhâm đốc, không hề đi theo liên thành phía sau anh anh anh đi bảo hộ, ngược lại chính mình chủ động nói, chúng ta thân ở hảo cảnh. Chạy cũng vô dụng, cần thiết đánh vỡ hảo cảnh mới có thể đi ra ngoài. Phía sau thương đau liên thành nhe răng trận mắt, ngươi tính toán như thế nào làm. Linh Tê lắc đầu, ta tạm thời còn không có nghĩ đến, nhưng là ta cảm thấy nhất định nơi nào có vấn đề, đúng rồi, chúng ta còn có đàn không. Nguyên bản đàn không biến thành nho nhỏ một cái, nằm ở linh Tê lòng bàn tay, phòng chừng là đã chịu linh Tê tác động, lại biến trở về nguyên bản bộ ráng. Liên thành nhắc nhở nàng, này đàn không có linh, không bằng ngươi phụ linh ở mặt trên. Nhìn xem có thể hay không thấy cái gì. Có đạo lý A. Cái gọi là phụ linh, là quảng minh môn một cái đặc thù pháp thuật, có thể thông qua pháp khí tới cảm giác nó phía trước trải qua tàn phiến ký ức, cụ thể có thể tàn đến loại nào trình độ, căn cứ thi pháp giả tu vi sở định. Dựa theo Linh Tê vừa rồi sức chiến đấu, liên thành đối nàng vẫn là có vài phần tin tưởng. Linh Tê đem tay đặt ở đàn không thượng, nhắm mắt cảm giác, trong đầu cảnh tượng không ngừng hiện lên, không bờ bến hắc cám, đột nhiên xông tới thiếu nữ. Phá thấp mà ra thiếu niên, khắp nơi chinh phạt chiến trường, cùng ảo cảnh chung giống nhau như lúc. Nhưng kế tiếp cũng không phải thắng lợi, đại hôn mà là hình giá, Thương Ngưng công chúa bị người gắt gao chói chặt, cơ hồ phải bị lật chết. Lại sau đó là này phiến cánh đồng tuyết, Thương Ngưng công chúa đứng ở chỗ này, tựa hồ ở kết giới, trong miệng lầm bẩm, dưới chân quang ấn không ngừng mở rộng. Bạch quang che giấu linh tế mắt, quang mang tan đi, lại là thi hoành khắp nơi, đỏ thấm đèn lồng nhiễm máu tươi, Thương Ngưng công chúa lập với đầy đất thi thể trùng. Đề đao đáp ở cần cổ. Linh tê bỗng nhiên buông ra tay, mồm to thở hồn hện, thật lâu không thể từ vừa rồi cảnh tượng chung lấy lại tinh thần. Linh tê Linh tê Liên Thành têu vài thanh mới đưa nàng từ hoảng sợ chung đánh thức, ngươi thấy cái gì? Sư tỷ ta biết là ai thiết ảo cảnh. Là thương ngưng công chúa. Ngươi. Nguyên bản Liên Thành muốn hỏi một chút Linh tê cái này lý luận từ đâu mà đến, còn chưa há mồm bốn phía đột nhiên quát lên quái phong, trên mặt đất áo cưới đỏ tùy theo bị quấn lên. Ở giữa không trung vũ điệu, giống như đang có rất nhiều cô dâu mới ở vũ động. Tùy cuồng phong mà đến chính là nữ tử tiên ca, cắt sinh mông sở, liễm mạn với dã Dư Mỹ vong này, ai cùng? Một chỗ. Cắt sinh mông gai, liễm mạn với vực. Dư Mỹ vong này, ai cùng? Độc tức. Giác gôi sắn hề, cẩm khâm lạn hề. Dư Mỹ vong này, ai cùng? Độc đán. Hạ ngày, đồng chi dạ. Sau khi trăm tuổi, quy về nảy cư. Đồng chi dạ hàng ngày. Sau khi trăm tuổi, quy về này thất. Nhất quán linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, cùng phía trước liên thành ở thông thiên tháp nội nghe được giống nhau như lúc. Lần này linh tê không có lại trốn, mà là rút kiếm tre ở liên thành trước mặt, lớn tiếng kêu lên, thương ngưng công chúa, ta biết là ngươi, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không tính toán hiện thân cùng chúng ta nói nói ngươi đến tột cùng có mục đích gì sao? Tiếng ca đột nhiên im bật, áo cưới đỏ chậm rãi rơi trên mặt đất, phong tuyết bên trong. Liên Thành cùng Linh Tê thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ở hướng các nàng đi tới. Suy nhược dáng người, Sơn Thủy Họa mặt mày, đi đến các nàng trước mặt cười nhạt ngâm ngâm, hắn nói Quảng Minh môn đệ tử đều là ngu xuẩn, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là đang lừa ta. Hắn, là tô Ngự sao? Ngươi phỏ mã? Liên Thành như thế hỏi. Thương Ngưng vươn ra ngón tay lắc lắc, hắn là ta phỏ mã, nhưng không phải Tâu Ngự. Bởi vì chân chính Tâu Ngự đã chết phải không? Thương Ngưng nghe vậy cũng không bị thường. Ngược lại nhìn linh tê ý cười càng sâu, hảo thông minh, bất quá là phá thành mảnh nhỏ ký ức là có thể biết, ta nếu là như ngươi như vậy thông tuệ, có phải hay không liền sẽ không rơi xuống như thế đồng ruộng. Nàng nhìn qua thuần lương vô hại, nhưng linh tê vẫn là không khỏi cảnh giác vài phần, hộ ở liên thành trước mặt, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ. Nói như thế nào đâu? Thương ngưng nhéo cằm, tựa hồ đối hỏi như vậy để thực buồn dầu, ta hẳn là đã chết, nhưng là không có âm sai tới câu hồn. Vậy ngươi liền làm hại nhân gian. Hại chết nhiều như vậy vô tội nữ tử, ý muốn như thế nào? Đối với vấn đề này, thương ngưng chỉ cười không nói. Liên thành giải thích, bởi vì ngươi tưởng sống lại, ngươi thân thể đã hư thối, linh hồn không trố an trí, cho nên muốn tìm một cái tân thân thể, nhưng cái đó nữ tử không thích hợp, cho nên cũng chỉ có tử lộ một cái, sau khi chết còn muốn trở thành ngươi con dối, đúng không? Đại khái chính là như vậy. Đại khái, Linh Tê truy vấn, ta đã biết, vu Hàm Quốc rốt cuộc là người thường, Các ngươi từ 500 năm trước bắt đầu bố cục, ngươi một người khẳng định không thể làm được lớn như vậy cục, là Tâu Ngự, Tâu Ngự giúp ngươi cùng nhau. Thương Ngưng lộ ra một loại thực bất đắc dĩ biểu tình, kia không phải Tâu Ngự, ít nhất không hoàn toàn là, hắn chỉ là ta phò mã. Ta biết Tâu Ngự đã chết, nhưng là ta thấy ngươi cứu hắn, liền ở chỗ này. Phụ Linh Trung cảnh tượng giành mạch chiến lãm, Thương Ngưng cùng Tâu Ngự ý đồ phản kháng vu hàm quốc chủ kết quả thất bại bị trảo, đưa lên pháp trường, cuối cùng chết lại chỉ có Tâu Ngự một người Tâu ngự sau khi chết, thương ngưng liền dùng cấm thuật cứu sống hắn, sau đó mới có mặt sau đại hôn. Nhưng thương ngưng kiên trì, mặc dù ngươi thấy cái kia cũng không phải tâu ngự. Linh Tây hỏi, còn có thể có hai cái tâu ngự. Thương ngưng rất có kiên nhẫn mà giải thích, tâu ngự chỉ có một, chỉ là hắn vì cứu một cái không đáng người mà chết, mà người nọ luyến tiếc hắn chết, liền làm một kiện thực ích kỳ sự, từ âm tàu địa phủ đoàn người, nịch thiên cử chỉ đưa tới trời phạt, đầy cõi lòng hy vọng sắp ôm chính mình ái nhân. Kết quả phát hiện mang về tới lại là quen thuộc nhất người xa lạ. Nói xong nàng nhìn về phía vẫn luôn đều thực bình tĩnh Liên Thành, này đó ngươi đều biết không phải sao? Linh Tê quay đầu lại đầy mặt nghi hoặc nhìn Liên Thành, "Sư tỷ, Người phân thiện ác, ta ngự như vậy thiện ác phân đến mức tận cùng người xác thật hiếm thấy." Liên Thành giải thích, lúc trước hắn bản thân tư lợi cùng ma giới cấu kết xâm nhập Quảng Minh môn làm ác, hại chết hắn vẫn luôn tôn kính hoa xúc tôn thượng kích phát hắn thiện nghiệp, ngẫu nhiên giàn hắn lưu lạc vô hằng quốc lại gặp được một cái như hoa súc giống nhau cam nguyện hy sinh tự mình thành toàn người khác, người, cho nên đáy lòng thiện niệm làm hắn ấy nãy, làm hắn mang theo ngươi thoát đi, phản kháng, ở vì cứu ngươi mà chết thời khắc đó, hắn thiện cùng ác đạt tới hai cái cực điểm. Cho nên đâu? Cho nên, thương Nưng công chúa cùng âm tảo địa phủ đoàn người, mang về tới chỉ có cái kia không cam lòng tử vong cực các tướng, mà không phải nàng trong lòng sở niệm thiện lương tô ngự. Ngươi là chúa sáng thế nhất thần kỳ sản vật, thất tình lục dục, ái hận đan chéo, thiện cùng ác Hắc cùng bạch cùng tồn tại hậu thế, dây dưa không rõ đồng thời lại duy trì một loại kỳ diệu cân bằng. Như linh tê như vậy chưa kinh thế sự nhôm dần, đó là cực thiện, bởi vậy ngay từ đầu nàng thiện lương lại yếu đuối không cam lòng cầm sắc bén vũ khí đi đối kháng ác ý. Mà một cái cực các người, lại sẽ làm ra cái dạng gì sự. Tưởng tượng đến cái này linh tê liền run như run rẩy cái kia cực các tâu ngự, làm cái gì. Thấy thương ngưng ngẩn đầu nhìn trời, tựa hồ không muốn trả lời, liên thành thấp giọng giải thích, hắn giữ lại tâu ngữ chấp t Khăng khăng cải tạo cái này hủ bại quốc gia, nhưng không thể nào xuống tay, liền nảy mầm một loại khác ý tưởng, không phá thì không xây được. Chỉ có hoàn toàn phá hủy mới có thể mất đi qua đi, mới có thể thành lập tân chế độ. Bị cứu trở về tới tâu ngự là cái nửa người nửa quỷ, như vậy hắn có thể trường sinh bất lão cũng có được lực lượng càng cường đại, cường đại đến hắn có thể lừa bịp quốc chủ vì hắn cùng thương ngưng tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, lại ở hôn lễ thượng, tàn sát sạch sẽ sở hữu khách cửa, thành công ngồi trên quốc chủ chi vị chậm rãi phá hủy cái này quốc gia, thành lập hắn tha thiết ước mơ chế độ. Mà ở trong đó, nhất chịu tra tấn không gì hơn thương ngưng, cho nên nàng mới có thể ở đêm đại hôn tự sát. Nhưng nàng không có chết, như cũ đứng ở liên thành cùng linh tê trước mặt. Nghe song này hết thảy, thương ngưng trên mặt tươi cười từ ôn nhu biến thành chua sót, như vậy hiện tại có thể hay không buông ngươi trong tay kiếm, bị nhất phẩm linh khí gây thương tích ta sẽ hồn phi phách tán. Nàng tự hồ thật sự thực suy yếu, miễn cương tụ linh lâu như vậy thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Linh T cảm thấy không đúng, trên người của ngươi hồn phách không hoàn chỉnh. Đúng vậy, phó mã sẽ không khởi tử hồi sinh, cho nên dùng đồng dạng phương pháp đã cứu ta, ta cũng bị phân cách thành hai cái thương ngưng một bộ phận ở bên ngoài, cường đại chấp niệm bao phủ toàn bộ quốc gia, làm sở hữu tiến vào nơi này, người chỉ có thể lâm vào luân hồi, một bộ phận ở chỗ này, ở chỗ này sáng tạo một cái song song ảo cảnh. Thương ngưng chỉ vào Linh tê cùng liên thành phía sau nói, ta ở chỗ này Chờ đợi ta ái nhân. Không biết khi nào các nàng phía sau xuất hiện một tòa núi cao cùng thông thiên tháp, thương ngưng ánh mắt có thể đạt được đó là núi cao. Khó trách nàng lúc nào cũng ngâm sướng kia đầu cát sinh, bởi vì nàng ái nhân liền nằm ở kia hoang dã bụi gai dưới một mình yên linh giấc, nàng lại lấy u hồn tư thái tổn trên thế gian, độc thân đối mặt trường ngày đêm lạnh thê lương năm tháng, vốn tưởng rằng sau khi chết có thể cùng hắn cùng hệt, nhưng mà an giấc ngàn thu lại thành một loại hy vọng xa vời. Hảo, các ngươi biết ta nhiều như vậy bí mật? Như vậy có thể hay không phiền toái các ngươi giúp ta làm một chuyện. Này liên bắt đầu có kẻ mặt cả sao. Linh tê cùng liên thành hai mặt nhìn nhau, chuyện gì? Giúp ta đánh vỡ cái này hảo cảnh, giết bên ngoài tâu ngự. Linh tê khó hiểu, cái này hảo cảnh không phải từ ngươi sáng tạo, vì sao còn muốn chúng ta tới đánh vỡ? Đây là ta chấp nghiệm sở thành, ta cả đời chỉ có hai cái chấp nghiệm, một là đem người trong nước từ mông muội chung mang ra tới, nhị chính là cùng ta ái nhân bên nhau lâu dài cho nên một bộ phận mới bị vây ở chỗ này cũng cô phần làm bạn. Phò mã sẽ đúng giờ đem tuyển tốt nữ tử đưa vào hảo cảnh, nếu là thích hợp liền làm ta đoạt xá trọng sinh, nhưng ta không nghĩ như vậy đi xuống, nhưng ta lại ra không được, các ngươi là ta ở hảo cảnh gặp được duy nhất vật còn sống, chỉ có các ngươi có thể. Năm đó chấp nghiệm trở thành chói buộc, ràng buộc thương ngưng. Đặc biệt là ở nàng biết chính mình chấp nghiệm ngược lại trở thành người khác hại người lý do, càng làm cho nàng không thể chịu đựng được. Nàng thật sự là thiện lương đến cực điểm Chết phía trước cũng là suy nghĩ bảo hộ, mà không phải tông ngự, thời thời khắc khắc đều là vì phá hủy, như vậy hai người đến tuột cùng như thế nào trở thành ái nhân. 32 Thạch mộ Kết giới nhân Thương Ngưng mà thành, muốn đánh vỡ kết giới liền phải tìm được Thương Ngưng Thi Cốt, xuống mổ vì an, chờ đợi chấp niệm tiêu tán, linh hồn an giấc ngàn thu. Nhưng vấn đề là 500 năm đã qua, Thi Cốt từ đâu tìm khởi? Đối với vấn đề này Thương Ngưng tỏ vẻ nàng cũng không biết, thậm chí còn cấp liên thành cùng Linh tê tệ hơn tin tức. Các ngươi muốn mau chút, chờ hừng đông lúc sau luân hồi chi cảnh liền sẽ lần thứ hai khởi động lại, đến lúc đó các ngươi nỗ lực hết thể đã có thể muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Linh tê trước đây vẫn luôn vây ở luân hồi bên trong, cho nên cũng không minh bạch thương ngưng lời này ý gì, cái gì là luân hồi chi cảnh. Từ chúng ta bước vào tòa thành trì này khởi liền lâm vào luân hồi, mỗi ngày đều ở lặp lại đại hôn cảnh tượng, trừ bỏ ta cùng cẩn huyền còn có khanh khanh, các ngươi đều vây ở bên trong. kia vì cái gì các ngươi sẽ bảo trì thanh tỉnh. Đúng vậy, Liên Thành cũng muốn hỏi một câu vì cái gì. Nàng rõ ràng lúc trước giả thiết chính là nam nữ chủ bảo trì thanh tỉnh, khám phá mê cục, kết quả hiện tại đem nam nữ chủ vây đi vào còn như thế nào chơi. Tựa hồ thương ngưng nhìn ra Liên Thành khó xử, giải vây nói, có lẽ, các ngươi tiến vào thời gian quá ngắn, nếu lại đái đi xuống chỉ sợ cũng sẽ trở nên giống như bọn họ. Nhưng Linh Tê còn có khó hiểu, theo lý thuyết các ngươi 500 năm trước nên đã chết, kia vì cái gì chúng ta gần nhất mới thu được thiệt mời. Mời Lục rời tới tham gia hôn lễ. Ta không biết, có lẽ là phò mã bút tích, Vu Hàm quốc nội người hắn giết không sai biệt lắm không tìm được thích hợp ta thân thể, liền tìm cái lây cơ đem các ngươi mời đến, ai ngờ thật đúng là làm hắn tìm được rồi. Thương Ngưng tiến đến Linh Tê trước mặt, tái nhợt ngón tay xoa nàng mặt, ngươi này phúc thân thể, thật sự là đỉnh đỉnh tốt. Linh Tê kiếm ra khỏi vỏ ba phần, sát khí đã hiện. Thương Ngưng lui về, "Xin lỗi, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần sinh khí." Liên thành thở dài, Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm Thương Ngưng công chúa Di Hải đi, không phải mới vừa nói sao, thời gian không nhiều lắm. Như thế nào tìm A, nơi này là chỗ nào chúng ta cũng không biết. Linh Tê buồn giàu mà nói. Đây là 500 năm trước Đăng Bảo Sơn cùng thông tiên tháp, 500 năm trước bọn họ liền ở hoang dã, một chút tuyết bốn phía liền chỉ dư như vậy một sơn một tháp. Luân hồi chi cảnh trung, Thương Ngưng chết ở thông thiên tháp trước. Mà Linh Tê thấy cảnh tượng, Thương Ngưng lại là chết ở tiệc cưới thượng hai người tương đồng chỗ liền đều là ở trong cung. Bất quá một cái là 500 năm trước, một cái là 500 năm sau. Xem ra vấn đề mấu chốt còn phải về đến khởi nguyên, từ trong Hoàng Cung tìm khởi. Linh Tê đem chính mình phỏng đoán báo cho Liên Thành Thương Ngưng, liền nói, chúng ta đây hiện tại liền đi Hoàng Cung đi, đi như thế nào à? Không cần đi. Thương Ngưng búng tay một cái, quanh mình cảnh tượng đột nhiên biến đổi, cánh đồng tuyết biến thành kim bích huy Hoàng Hoàng Cung, chúng ta tới rồi. Hoa, lợi hại như vậy. Linh Tê khen không dứt miệng. Thương Ngưng lại không cho là đúng. Ảo cảnh từ ta mà sinh, nhưng ta pháp thuật hữu hạn chỉ có thể đem ảo cảnh cùng hiện thực tương kết hợp, bất quá này cũng đủ làm ta ở chỗ này làm chủ tể. Có một bí mật không gian, không có người ngoài quay nhiễu, chỉ có chính mình muốn hết thảy ở nơi đó chính mình liền như thần giống nhau. Nghe tới tựa hồ thực không tồi, nhưng là nếu lâu lâu dài dài vây ở chỗ này, hẳn là cũng sẽ bị bột điên. Kỳ thật vu hàng quốc vương cung tu sửa cũng không tính cỡ nào hoa lệ, chỉ là thực phức tạp, một vòng bộ một vòng, rõ ràng nhìn liền ở trước mắt Lại muốn xuyên qua chín khúc hành lang gấp khúc sinh sôi vòng cái đại cong. Phòng trưng là vì phòng ngừa ngoại địch, muốn thực sự có người công tiến vào, như vậy địa hình cũng có thể đem người sống sờ sờ vây chết. Lại chuyển qua một cái đại cong, thương ngưng mới nói, phía trước đó là hậu viện, nơi đó là ta cử hành hôn lễ địa phương. Cũng là nàng chết đi địa phương. Trốn cũ trong ru, nhưng cũng không có hoài niệm chi ý. Mà càng ngoài dự đoán chính là, ở hậu viện, còn có một cái càng thêm quen thuộc người, phò mã, tông ngự. Hắn tựa hồ đang xem thứ gì, nghe thấy bọn họ tới gần xoay người lại, đầy mặt nghi hoặc, cảnh giác hỏi: "Các ngươi là ai, vào bằng cách nào?" Lại thấy Thương ngưng mới lơ lòng xuống dưới, "Thương ngưng ngươi đi đâu, ta tìm ngươi hồi lâu." Ở các nàng còn không có làm rõ ràng cái gì chạm huống thời điểm, Thương ngưng thản nhiên tiến lên, "Ta đi ra ngoài đi một chút, gặp phải hai vị bằng hữu, cho nên dẫn bọn hắn trở về tiểu trụ mấy ngày." "Nguyên lai like các ngươi là Thương ngưng bằng hữu." Cảnh giác toàn vô, Tô Ngự bỗng nhiên lại nhiệt tình lên, "Thật tốt." Thương Ngưng đã thật lâu không có tân bằng hữu, lần này các ngươi nhất định phải nhiều trụ một đoạn thời gian. Thấy Linh Tê nháy mở mị đôi mắt, Liên Thành liền biết cô nương này lại che lại, liền chủ động nói: "Vậy đa tạ khoản đãi." Thương Ngưng cũng nhu hòa mà nói: "Ngươi chạy nhanh đi vội, không cần phải xen vào ta." Nhưng Tâu Ngự vẫn là cùng Thương Ngưng nói một hồi lâu lời nói mới lưu luyến không rời rời đi, trước khi đi nhiều lần bảo đảm chính mình một xử lý xong sự tình liền trở về với nàng. Chờ hắn đi rồi Thương Ngưng mới giải thích: "Đây là ta phán đoán ra tới." Ta phán đoán một cái hoàn mỹ thế giới, ba tánh an cư lạc nghiệp, ta cùng tâu ngự cộng đồng thống trị cái này quốc gia, ta cùng với hắn ân ái có thêm. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng là như vậy ôn nhu săn sóc, chỉ là sau lại thay đổi. Linh Tê há mồm, đờ đẫn mở miệng, thương hải tăng điển, không có gì là tuyên cổ bất biến. Đây là liên thành lần đầu tiên nghe Linh Tê nói ra nói như vậy, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Thương ngưng nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây, nói đúng. Như vậy hiện tại các ngươi nhìn xem ta thi thể có hay không ở năm tháng chung thay đổi. Ở đâu? Thương ưng đạp đa phiến, hẳn là tại đây phía dưới. Nguyên bản bọn họ cho rằng mặt trên kiến trúc liền cũng đủ tinh xảo, nhưng phía dưới lại càng là có khác động tiên. Vũ Hàm Quốc truyền thống sẽ đem phần mộ tổ tiên Mai Táng ở chính mình trong nhà cập trung quanh. Đây cũng là năm đó nhân quốc thổ quá tiểu mà không được vì này, ngần ấy năm xuống dưới cũng trở thành truyền thống. Hoàng thất cũng không ngoại lệ. Vương cung dưới tu sửa một cái thật lớn địa cung làm hoàng lăng, cung phụng lịch đại tổ tiên. Dựa theo truyền thống trộm mộ phiến, loại này lăng mộ nhất định là có thật mạnh trạm kiểm soát, tự tiện xông vào giả chắc chắn chết vô táng sinh ơi. Nhưng Liên Thành cùng Linh tê có Thương Ngưng này hoàng thất công chúa dẫn đường, tiến lên ngang, yên tâm đến cực điểm. Nghe các nàng nói như vậy, Thương Ngưng ngược lại cười, nếu là phụ vương biết ta mang theo người ngoài tiến vào hoàng lăng khẳng định muốn trọc giận hô máu, thôi, dù sao hắn cũng không mừng ta, ta cũng không để bụng. Vũ Hàm Quốc chủ tử tức không tính phong phú, cựu tử bốn nữ, tồn tại hậu thế chỉ có thương ngưng một người. Nhưng hắn cố tình cho rằng là này con gái duy nhất hút khô rồi hắn con cái tinh khí mới đưa đến bọn họ chết yểu. Từ nhỏ đối nàng rất có bán hận, trưởng thành lúc sau càng là đem nàng trực tiếp đưa vào thông tiên thác. Sau lại thương ngưng mang theo tâu ngự tạo phản, càng là cùng này phụ vương trực tiếp xé rách thể diện, xác thật không sợ hắn tái sinh khí. Mà thương ngưng hài cốt, y đi nàng cách nói, chỉ cần tâu ngự còn nhớ một tia cũ tình liền sẽ đem nàng gửi cùng này. Vũ Hàm Quốc có vạn niên lịch sử, hoàng lăng bên trong gửi thi cốt trăm ngàn cụ, nhưng bọn họ một chút mộ vẫn là thấy thương ngưng, nguyên nhân vô hán, tiêu kiện cùng thương ngưng trên người giống nhau, như lúc áo cưới đỏ đó là tốt nhất chứng minh. Tìm được rồi." Linh Tê hương phấn mà chạy tới. Nàng cơ hồ là cấp khó dằn nổi mà muốn đi dùng thương ngưng hài cốt tới đánh nát cái giới, nơi này hết thảy đều quá đáng sợ, Linh Tê đã ở không nổi nữa. Nhưng nàng vừa mới tới gần, bốn phía bỗng nhiên sát khí xuất hiện áo cởi vô duyên vô cớ run rẩy vài cái, thế nhưng lóe ra lưỡng đạo giao sát, linh tê vội vàng tranh né. Nhưng này gần là bắt đầu, hoàng Lăng cửa đá ầm ầm đóng cửa, ánh nến chính mình sáng lên, chiếu sáng lên đen nhánh hoàng Lăng, lại hiện ra vài phần quỷ quệ. Linh tê cẩn thận. Chỗ tối không biết vụt ra thứ gì, Liên Thành kêu to, linh tê cẩn thận. Nhưng mà vẫn là đã muộn một bước, kia đồ vật tựa hồ vật còn sống giống nhau, đem linh tê gắt gao của lấy, Liên Thành đang chuẩn bị qua đi cứu nàng, chính mình cũng bị bó trụ tự thân khó bảo toàn. Sư tỷ, sư tỷ. Linh tê ra sức dây rủa, nhìn qua bất quá là bình thường dây thừng, lại càng bó càng chặt, linh tê thủ đoạn đều bị ma phá ra giấy dây, dây thừng cũng chưa bung lỏng vài phần. Thối tâm trung vang lên một tiếng thở dài, "Ai, ngươi tựa hồ thực quật." Thương Ngưng mềm nhẹ mà xoa linh tê thủ đoạn khiến nàng bình tĩnh trở lại, "Đừng lộn xột, bằng không ngươi sẽ bị thương." Thương Ngưng. Linh tê kêu là nói, "Ngươi gạt chúng ta, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Cùng ban đầu gây yếu bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thương ngưng sạch sẽ lưu loát đem các nàng hai người nhắc tới tới đặt ở trên giường đá, dây thừng lại chính mình đem các nàng cùng giường đá bó trụ, tựa hồ sợ các nàng sợ hát, thương ngưng còn cố ý ở các nàng đỉnh đầu thả mấy chi ngọn nến. Làm xong này hết thảy, thương ngưng lui ra phía sau vài bước, lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, ta cũng không nghĩ, nhưng là ta thật sự rất muốn đi ra ngoài. Chúng ta giúp ngươi à, chúng ta có thể mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài, chỉ cần đánh nát cái giới. không có khả năng Thương ngưng lắc đầu, ta là u hồn, đánh nát kết giới ta chỉ có đường chết một cái, cho nên duy nhất biện pháp ta chỉ có thể mượn dùng ngươi thân thể đi ra ngoài, xin lỗi, linh tê cô nương. Linh tê vô pháp tiếp thu loại này lừa gạt, biết xin lỗi ngươi còn làm, làm đều làm còn nói cái gì xin lỗi. Cửa đá lại lần nữa mở ra, có người từ bên ngoài tiến bào, âm lánh giọng nam, còn nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, thương ngưng, ngươi luôn là quá thiện lương. Không có gặp người, nhưng thanh âm này cũng đủ rõ ràng. Là tâu ngự. Thương ngưng một giới phạm nhân, chỉ có tâu ngự khả năng sẽ vận dụng thần khí, thương ngưng là nương tâu ngự linh khí mà sinh, cho nên quả quyết không có khả năng thoát ly khai tâu ngự khống chế, vô luận là ở hảo cảnh vẫn là hiện thực. Đối với tâu ngự đánh giá, thương ngưng đúng vai, có lẽ ngươi nói rất đúng, như vậy kế tiếp sự tình liền từ ngươi tới làm. Ha ha, tự nhiên, ta không nghĩ thấy ngươi đôi tay nhiễm máu tươi, như vậy liền quá bẩn. Đối với thương ngưng tâu ngự còn có vài phần nhu tình. Mà đối với Linh Tê cùng Liên Thành, liền chỉ còn hung ác. Nhìn đi bước một đạp gần Tâu Ngự cùng mặt không có chút máu Linh Tê, Liên Thành biết chính mình vẫn luôn chờ đợi thời cơ tới rồi. Nguyên tắc chung Linh Tê bị Liên Thành hại rơi vào Tâu Ngự trong tay tiến hành hoàn hồn đại pháp, quá trình thống khổ đến cực điểm, dẫn tới Linh Tê suýt nữa bỏ mạng. Tuy có Lăng Du Âm thầm tương trợ chạy thoát, nhưng Linh Tê thể sắc và tinh thần đều mệt, thậm chí hoàn hồn hào phóng dẫn tới nàng tinh thần hoảng hốt nhớ cấp kết trước, đối Cẩn Uyên nhiều vài phần hảo cảm, làm Cẩn Uyên cảm động không thôi hai người quan hệ tiến triển cực nhanh. Mà hiện tại, bởi vì kia không biết thứ gì xâm nhập, giả, sở hữu hết thể đều chạy thiên, linh tê có thể hay không chạy thoát còn hai nói, vạn nhất nàng đã chết. Đến lượt ta. Liên thành ở tâu ngự ra tay trước lớn tiếng nói, ta là tôn thượng hoa súc chuyển thế, ta so nàng càng thích hợp, ta tới, các người buông tha nàng. 33 đau đớn. Tuy rằng 500 năm tị thế không ra, nhưng là tâu ngự nếu có thể cho cẩn nguyên cái này mà quân đệ đi thì mời. Tự nhiên đối bên ngoài sự tình có điều hiểu biết, vậy hẳn là biết hắn sở tôn kính hoa súc tôn thượng chuyển thế đã bị mang về Quảng Minh Môn. Kỳ thật hoa súc sau khi chết chính là bạch Trạch lại tìm thể xác đầu thai, sinh ở Quảng Minh Môn Linh Mạch, lớn lên ở Quảng Minh Môn Trung Trường đến 7 tuổi lăng mạc mới từ bên ngoài mang về tới Liên Thành, tuyên bố nàng là hoa súc chuyển thế. Nay thay mận đổi đào mặc dù là Liên Thành chưa rời đi Quảng Minh Môn phía trước đều bị đã lừa gạt, càng miễn bản là người ngoài. Quả nhiên! Nghe thấy Liên Thành nói như vậy tô Ngự nhìn đến nàng ánh mắt càng hiện tham lam, hoa súc tôn thượng, ngươi lời này thật sự. Nhưng mà Linh Tê như thế nào sẽ nhìn Liên Thành thế nàng đi tìm chết, vội vàng biện bạch, không phải, là. Đúng vậy, chính là ta. Liên Thành trách móc nói, ngươi nếu không tin liền đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, lúc trước bởi vì việc này ma giới đem ta bắt đi, nếu là giả ta như thế nào còn sẽ lưu có một mạng. Liên Thành liều mạng hướng Linh Tê đưa mắt ra hiệu, Linh Tê lại khóc lóc lắt đầu, không phải. Nàng không phải. Ta như thế nào liền không phải. Liên thành giả vờ giận dữ, Linh Tê, ngươi từ nhỏ thứ gì đều đọc ta, hiện tại như thế nào, còn tưởng thay ta chết làm ta đối với ngươi hãy nay sao. Ta nói cho ngươi, ta sẽ chết ở ngươi trước mặt, ta muốn cho ngươi đời đời kiếp kiếp đều đối lòng ta hoài xin lỗi, đây là ngươi thiếu ta. Làm thế thân, Liên thành tự nhiên không bằng Linh Tê cái này chính chủ quá đến tiêu sái, nàng vốn là thiền tư thấp hèn không thích hợp tu tiên. Cố tình vô duyên vô cờ rơi xuống như vậy cái tên tuổi, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mới ngược lại bắt đầu tu luyện y hề đạo, lấy thân thí dược đem chính mình luyện thành dục nhân. Nhưng chờ chân tướng đại bạch rồi lại phát hiện chính mình bất quá là cái thế thân, cũng khó trách nàng ngày sau càng thêm cực đoan. Nghe được Liên Thành nói như vậy Linh Tê cũng là sừng sốt, nguyên lai sư tỷ ngươi vẫn luôn là như vậy tưởng ta, ta còn tưởng rằng. Hiện tại cũng không phải là lừa tình thời điểm, Liên Thành đánh gãy nàng, ngươi cho rằng cái gì. Ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, đơn giản là ỷ vào vài phần tư sắc lửa sư huynh sụn ái, còn ra vẻ thiền chân vô tạ ở trước mặt ta tú, ta đều hận ngươi chết đi được, chính ngươi ngắm lại ngươi có thể làm cái gì, đầu trận tuyến liền ở trước mắt ngươi đều có thể bị bắt lấy, còn liên lụy ta, thật không biết sư huynh vì sao thích ngươi mà không mừng ta. Linh Tê mở to hai mắt, lầm bầm nói, nguyên lai sư tỷ ngươi đối sư huynh vẫn luôn đều cái loại này đi tứ. Liên thành thật sự muốn tức chết, nha đầu này, thật sẽ không trọng điểm Nhưng nàng không thể nói thêm gì nữa, hơn nữa Tô Ngự cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn, cầm sát bén chửi thủ chỉ vào các nàng, đều câm miệng cho ta, Quảng Minh môn mấy năm nay thật là càng thêm không được, dạy ra đệ tử vô dụng liền tính, chết đã đến nơi còn tranh giành tình cảm, nếu các ngươi tranh không ra vậy làm ta giúp giúp các ngươi, sát một cái vì ta thương ngưng làm thể xác, lưu một cái, liền trở về bồi ngươi kia sư huynh đi, nếu hắn còn có thể tồn tại. Ngươi đối sư huynh làm cái gì? Linh tê thầm cảm thấy không đúng, hỏi ngược lại Liên thành xấu hổ, quả thực nhân ra là con xứng, một chút liền chú ý tới, nàng ở kia đương đương đương nửa ngày nha đầu này lực chú ý toàn chạy thiên. Tâu ngự có vài phần đắc ý, bọn họ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, ta như thế nào còn sẽ lưu trữ, ngươi cái kia sư huynh cùng ta hảo sư đệ đã mau bị ta đánh chết, còn có kia chỉ loại thú mang theo cái kêu bất nam bất nữ đồ vật nếu bọn họ mạng lớn, có lẽ có thể tới ta trước mặt chết cái thống khoái, bằng không liền, à. Phía trước làm khanh khanh cùng ân tuyết y dìa giả dạng làm liên thành ý đồ bắt được phía sau màn hung phạm, hiện tại xem ra, hung thủ không bắt được, ngược lại đem bọn họ hai người cung cấp đánh mất. A ngự, sắp chết người không cần nhiều lời. Thương ngưng thanh em nhất quán ôn nu. Tâu ngự thiếu vài phần lệ khí, quay đầu lại đối nàng cười nói, hảo, nghe ngươi, này hai cái ngươi muốn cái nào. Thương ngưng như cũng đang cười, lộ ra bên má tiểu má lún đồng tiền, ngươi giúp ta chọn đi, cái này ta nghe ngươi. rõ ràng là ở giết người nghe tới như thế nào giống phu thê ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn, còn mang lựa. Hơn nữa Tâu Ngự đánh giá Liên Thành cùng Linh Tê ánh mắt cũng như là tuyển một khối tốt nhất thịt ba chỉ, cuối cùng đem giao mổ treo ở Liên Thành phía trên, ta luôn luôn kính trọng hoa súc tôn thượng, mặc dù nàng năm đó không có thu ta vì đồ đệ, chỉ là nàng quá ngu ngốc, tái sinh một đời, giống nhau buồn, đương nhiên, thương ngưng thực thông minh, ta không bằng giúp giúp người. Đầu đỉnh phóng thanh đao cảm giác nhưng không được tốt. Liên Thành nhắm mắt lại, muốn giết cứ giết cứ phùng nhất dám tính toán cái gì? Như vậy muốn chết, ra đây thành toàn ngươi. Lưỡi dao sẽ qua, mang theo hàn khí, Liên Thành hai mắt nhắm nghiền, giữa trán đột nhiên một trận độn đau. Tâu ngự ở nàng giữa trán cắt một đau, dùng bình lưu ly tiếp được lưu lại huyết, theo sau đem huyết tích ở treo lên tới áo cưới thượng, rút ra đau đớn bắt đầu từ Liên Thành tứ chi lan tràn mở ra, giống như có người đang ở sinh sôi muốn đem nàng cốt hài rút ra. Đau Liên Thành không khỏi kêu to lên, cần cổ gân xanh tuấn ra, năm ngón tay nắm chặt Móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng loại này thống khổ cùng thân thể đau đớn so sánh với chỉ là chín châu mất sợi lông. Quanh mình hết thể đều vô chi vô giác, chỉ có đau nhức. Hôn phách chóc thân thể, mỗi tấc huyết nhục đều bị dường như bị mũi tên nhận đâm thủng, hung hăng miên áp, trở thành một quán thịt nác. Quá đau, khó trách Linh Tê gặp chọc chi đau sau sẽ hồi bại hồi lâu, vô luận ai trải qua như vậy một lần chỉ sợ đều sẽ lưu lại bóng ma. Nguyên Thư Trung Linh Tê đau nhức khi tưởng chính là vì Sao Lăng Du không có tới cứu nàng. Mà giờ phút này Liên Thành cũng không biết chính mình nên tưởng cái gì, suy tư luôn mãi phát hiện chính mình tới thế giới này lâu như vậy, chỉ cùng Cẩn Nguyên một người giao tế nhiều nhất, chính là Cẩn Nguyên không thích nàng, sẽ không tới cứu nàng. Đau đớn bắt đầu biến mất, cũng không phải giảm bớt, mà là chết lặng, Liên Thành nửa mở con mắt, ý thức bắt đầu tăng dã đột phát kỳ tưởng, Cẩn Nguyên có thể hay không tới cứu nàng, có thành công hay không không sao cả, chỉ cần nỗ lực liền hảo, nàng chỉ hy vọng có người có thể nhớ rõ chính mình ở đây không thân nhân bằng hữu địa phương đãi lâu rồi, thật sự hảo thống khổ. Hoàn toàn hôn mê phía trước, Liên Thành phản phất nghe thấy một tiếng kiếm rít, thanh âm này qua trói thai, tựa hồ đem nàng thống khổ cũng đánh gãy, Liên Thành một lần nữa đánh lên tinh thần. Cũng không phải phán đoán, là Linh Tê, nàng nguy cấp hết sức tu vi đột nhiên bay lên một đoạn, có thể sử dụng ý thức khống chế linh khí, đánh hũy tâu ngự thi pháp, hởi bỏ các nàng trên người trói buộc. Linh Tê rút kiếm che ở trước người đem Liên Thành kéo, sư tỷ, ngươi có hay không thế nào? Liên thành lắp đầu, nàng đã không có sức lực nói chuyện. Sư tỷ ngươi chờ một chút, ta lập tức cứu ngươi đi ra ngoài. Nàng rút kiếm bổ về phía ao cưới, tâu ngự khỏe mắt muốn nước ra, chỉ bằng ngươi. Vô luận nói như thế nào, tâu ngự đều có 500 năm tu vi, càng có kia đàn không tương trợ, pháp lực tất nhiên ở linh tê phía trên, hắn nhất chiêu đánh tới, linh tê chính diện ngăn trở, khá vậy bị bước lui vài bước. Hắn chỉ là cái phân hồn, ngươi yếu thế, thừa này chưa chuẩn bị công kích hắn giữa chán. Liên Thành thấp giọng cấp Linh T kỳ thấu. Lúc này Linh Tê tự nhiên là không có tâm tình chú ý Liên Thành vì sao sẽ biết này đó, nàng lại là cái đơn thuần, được phương pháp chỉ biết một mặt đi làm. Tuy rằng Linh Tê pháp lực không kịp Tâu Ngự, nhưng thắng trong người tự huyển chuyển nhẹ nhàng, trí nhớ linh hoạt, bắt lấy Tâu Ngự một cái khoảng không, thẳng tắp hướng Tâu Ngự chán chặt bỏ đi. Lợi kiếm nhanh như tia chớp, Tâu Ngự mở to hai mắt, nhìn Linh Tê kiếm đến chính mình trước mặt. Thông thiên thắp biên Đang cùng cẩn huyên lăng Du dây dừa tàu ngự bỗng nhiên thân hình nóng lên, một ngụm máu tươi phun tới. Cẩn huyên cùng lăng du thừa cơ tiến lên, một người bắt lấy hắn một con cánh tay, dùng sức sau này lôi kéo, theo hét thảm một tiếng, hắn cánh tay đã mềm mại rũ tại bên người, lại vô ra tay khả năng. Tuy rằng thắng, nhưng cẩn huyên cũng nửa quỷ trên mặt đất, gắt gao che lại tay trái, thủ đoạn trô gân mạch không ngừng ngảy lên, tỏ rõ cái gì. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng sao, nhìn xem ngươi cái dạng này cùng ta có cái gì bất đồng. Chết đã đến nơi, tâu ngự vẫn là như vậy bởi bãi. Cần nguyên nỗ lực đứng dậy, trao phúng hắn, ngươi sắp chính là cái người chết, mà ta còn sống, đây là chúng ta lớn nhất bất đồng. a ngươi không phải thích nhất ngươi kia sư phụ sao? Ta lập tức liền phải đi phía dưới bồi nàng, ngươi vì cái gì còn sống? Ngươi sẽ không cùng sư phụ ở bên nhau, ngươi người như vậy, chắc chắn vinh rơi xuống đất ngục, không được siêu sinh. Thì tính sao? Ta ít nhất nỗ lực quá, ta cam tâm tình nguyện Ta vì làm hoa súc đệ tử nỗ lực quá, ta vì trở nên càng cường đại nỗ lực quá, các ngươi, bất quá là ghen ghét so các ngươi càng nỗ lực, cũng lập tức sẽ so các ngươi được đến càng nhiều, cho nên các ngươi mới muốn hủy hoại ta hết thảy, một đám, đều là ngụy quân tử. Luôn có những người này sẽ đem chính mình tiêu chuẩn định nghĩa vì chính nghĩa tiêu chuẩn, mặc dù tội không thể xá, ở chính mình trong mắt như cụ khiết như bạch liên, không tiếp dùng hết thảy thủ đoạn tẩy trắng. Khác không nói. Cẩn Nguyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói nỗ lực một tử là như thế này định nghĩa. Thấy Cẩn Nguyên sắc mặt xanh mét, Lang Du sợ hắn dưới sự tức giận tiến lên đem người đánh chết, vội vang nói, chuyện tới hiện giờ, vẫn là trước tìm ra linh tê bọn họ tương đối quan trọng. Cẩn Nguyên như cũ năm thủ đoạn, thư lệnh một tiếng, loại sự tình này người tới làm. Lang Du cầu mà không được, đang muốn tiến lên đem người chói chặt, lại thấy tâu ngự kêu lên một tiếng, thân nếu không có xương ngã trên mặt đất. Mà cách đó không xa thực sự có cá nhân ở đến gần. Thình linh xảy ra biến cố làm vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến hai người lập tức cảnh giác lên. Tiếng bước chân dần dần tới gần, Cẩn Uyên ngẩng đầu nhìn lại, một cái ăn mặc hát sắc kim biên áo choàng người xuất hiện ở cách đó không xa, trong tay nắm một thanh kiếm, thân hình cao lớn đĩnh đạc, trên mặt mang theo quỷ dị mặt nạ. Chỉ dùng liếc mắt một cái, Cẩn Uyên liền nhận ra đây là lúc trước ở Mai Viên cái kia tiếp cận bọn họ cá nhân. Lăng Du vẫn chưa gặp qua người này, không biết là địch là bạn, khách khí nói: các hạ là a hắn huy tay háo, đánh chúng lang du, nhìn hắn ngã trên mặt đất tiếp tục đến gần cần nguyên. Đứng ở nơi đó, không được lại đây. Ngươi mệnh lệnh ta. Ngươi nọ lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể ra lệnh cho ta. Ngươi có thể thử xem. Không cái này tất yếu, đứng ở chỗ này cũng không sao. Hắn rơ tay, quanh mình hết thể biến thành hư vô, bọn họ giống như cùng hiện thực không gian cách ly mở ra. Tay của ngươi, còn ở đâu sao? Ngươi nọ sâu kín nói, Ngươi biết ngươi vì sao đau sao? Cẩn Uyên sắc mặt kỳ biến, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Hắn không đáp, lo chính mình nói, nhân ngươi vô năng, ngươi bảo hộ không được ngươi trong lòng người, chỉ có thể nhìn nàng thống khổ, ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại bất lực, ngươi chính là cái phê vật. Ngươi tính thư gì, nói như vậy ta? Ta đương nhiên là có tư cách. Ngươi nọ góc áo tung bay, dây lắt gian liền tới rồi Cẩn Uyên trước mặt, trong tay trường kiếm thẳng chỉ Cẩn Uyên tâm mạch, đi vào 3 phần liền có thể lấy tánh mạng của hắn. Nhưng hắn cố tình đình chỉ, còn nhận thức thanh kiếm này sao? Ngươi muốn bắt khởi thanh kiếm này, bảo hậu người của ngươi. Cần nguyên túi đầu, ngực chi kiếm đúng là hắn quen thuộc bộ dáng, đơn giản một mạc, không hề hoa văn, toàn thân cuốn quanh màu đỏ quang, đúng là năm đó hoa súc vì hắn đúc đến bộ kiếm, hỏi. Hắn rõ ràng đem kiếm này cùng sư phụ di cốt cùng nhau đặt ở một cái không muốn người biết địa phương, vì sao sẽ ở trong tay hắn? Thân kiếm linh khí nồng đậm, người này thực lực cực cao, đến tột cùng là ai trong Từng chương gương mặt ở Cẩn Uyên trước mặt hiện lên, nhưng không một người là hắn tưởng tìm người. "Kiếm đưa ngươi, ngươi, ngươi bảo vệ." Hắn đem kiếm ném cho Cẩn Nguyên. Cẩn Nguyên tiếp nhận, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Hào tổn tâm huyết, ý muốn như thế nào? Ta tới, đền bù ta khuyết điểm." Hắn lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một trương như xuân hoa thu nguyệt mặt, đen nhánh con ngươi không chứa cảm xúc, "Chỉ có ngươi có thể giúp ta." "Ngươi?" Nghi vẫn còn chưa xuất khẩu, người nọ thân hình loáng lên, thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Thế nhưng đâm vào thân thể hắn, đầu đau đến sắp tắc ngực, vô số ký ức quẩn quật đi lên. Cần Uyên quỳ rạp xuống đất ôm đầu, chỉ cảm thấy ngực từng đợt độ đau, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. 34 trung kết. Liên Thành may mắn linh tê còn tính đáng tin cậy, nghe ra nàng ý tứ, chém giết Tô Ngự phân hồn sau liền chạy nhanh lưu loát phách lạ áo cưới, bốn phía kiến trúc bắt đầu lay động, tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau. "Nha, bị các ngươi phát hiện." Thương Nương nói, nhưng trên mặt nàng không hề kinh ngạc. Nữ khí rất là có lệ, thật thông minh. Nàng trước đây lửa đến Linh Tê cùng Liên Thành tới đây. Linh Tê tự nhiên đối thương ngưng hận cực, thủ đoạn vừa chuyển, kiếm khí bức người. Thương ngưng nhìn ra nàng ý đồ, ngăn trở nói, đừng ngủng phí sức lực, ở chỗ này ngươi giết không được ta. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng đem Liên Thành cùng Linh Tê lửa tới chỗ này tự hồn là muốn mượn trợ cơ thể sống sống lại. Nhưng là vừa rồi Linh Tê ra tay lại chỉ là ở một bên nhìn, thấy tâu ngự phân hồn bị chém giết cũng không gì dao động Thương ngưng nói, ta tưởng cùng ta ái nhân, vinh rơi xuống đất ngủ. Cái gì? Thương ngưng khép cười một tiếng, thân mình dần dần trở nên trong suốt, thanh âm chậm dại phiêu xa, nhanh lên xuất hiện đi, ta không có bao nhiêu thời gian. Dứt lời, thương ngưng liền biến mất không thấy, linh tê muốn đuổi theo, lại bị liên thành ngăn lại, đường truy, chú chờ, chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Trước mắt hết thể hoảng đến càng lúc càng nhanh, nhìn qua như là động đất giống nhau, liên thành bị hoảng đến choáng vắng đầu, chống quan tài chạm hào Linh T phản phất muốn đỡ nàng, nhưng bàn tay ra tới rồi lại lùi về đi, vô duyên vô cớ quay mặt qua chỗ khác, không xem Liên Thành, như là có tâm tư. Liên Thành phòng trừng là vừa mới chính mình lời nói làm này tiểu nha đầu lòng có khúc mắc đang chuẩn bị giải thích rõ ràng, địa cung như là một bức thật lớn bức họa cuộn tròn bị xe rách. Liên Thành cùng Linh tê trước mắt tối sầm, mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đã ở vào thông thiên thắc ngoại. Chơi còn chưa sáng, xem ra luân hồi chi cảnh không có khởi động lại. Đầu sỏ gây tội tâu ngự tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không chết phỏng chừng cũng chỉ dư lại nửa cái mạng. hắn bên người là chỉ có hồn thể trạng thái thương ngưng, lang du đứng ở bọn họ trước mặt, nắm chặt trong tay trường kiếm. Nhìn thấy linh tê ra tới đầy mặt vui mừng, hận không thể vội vàng nhào lên tới, nhưng băn khoăn bên kia thương ngưng cùng tâu ngự, chỉ có thể đề phòng. Kỳ quái nhất sự cần huyên, nửa quy trên mặt đất, ôm ngực không biết suy nghĩ cái gì. Kết giới trong vòng còn tinh phong huyết vũ. Kết dối ở ngoài tất nhiên cũng sẽ không bình an không có việc gì, Cần Nguyên pháp lực không đủ lại thích cậy mạnh, nhưng đừng ra cái gì sai lầm. Liên Thành kêu hắn, Cần Nguyên, ngươi làm sao vậy? Nghe thấy nàng thanh âm, Cần Nguyên quay đầu lại, Liên Thành hoảng sợ, nguyên bản hát rượu thạch con ngươi tràn đầy tàn nhẫn, trong ánh mắt đều là tơm máu, nhìn qua giống như là vừa mới giết người giống nhau. Nhưng vừa nhìn thấy Liên Thành, Cần Nguyên hung khí tiêu tán toàn vô, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, cấp khó dằn nổi mà chạy tới đẩy ra linh chạ Đem liên thành gắt gao ôm vào trong ngực, sức lực đại giống như muốn đem nàng xoa tiến trong cốt đủ. Đáng thương Linh Tê rõ ràng là hảo tâm lại bị Cẩn Nguyên vô duyên vô cớ đẩy ngã trên mặt đất, mà lăng du cái kia đầu gỗ, liền biết vẻ mặt xuất ruột, xem nàng đau kêu ra tiếng mới tiến lên nhìn xem, Linh Tê, ngươi còn hảo. Đồng dạng lời nói liên thành cũng muốn hỏi một chút Cẩn Nguyên, người này lặc nàng mau không thở nổi, húng chi liên thành đầy người thương vừa động liền vô cùng đau đớn, dãy ruột nói, ngươi trước buông ta ra. Nàng lời nói không hiệu quả, cần nguyên ôm chặt hơn nữa, hắn trong đầu từng mản không thể hiểu được hình ảnh hiện lên, đại tuyết, sơn gốc, đầy đất máu tươi, sắp biến mất Liên Thành. Hắn cũng không biết làm sao vậy, chỉ là suy nghĩ vì cái gì Liên Thành sẽ biến mất, Liên Thành không thể biến mất. Cảm thấy được hắn không đúng, Liên Thành ngược lại xoa hắn sống lưng, mềm nhẹ mà vướt ve, ta liền ở chỗ này, có nói cái gì ngươi có thể chậm dại nói. Ta giống như thấy ngươi đã chết, ngươi không thể chết được. Không thể hiểu được nói ngược lại làm liên thành bật gửi, ta sẽ không chết, ngươi có thể buông ta ra. Thật vất vả đi đến hiện tại lập tức liền thắng lợi đang nhìn, liên thành mới sẽ không chết, như thế nào đều đến cậu đến lánh cơm hộp ngày đó. Ở liên thành lần nữa kiên trì hạ cẩn nguyên mới buông ra, nhưng vẫn là nắm chặt tay nàng, nhìn không chấp mắt nhìn nàng. Liên thành bất đắc dĩ, từ hắn xem, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ai hú y. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai người từ giữa không trung rớt đến trên mặt đất, dây dưa ở bên nhau. Toàn người mặc áo cưới đỏ, nhưng mặc dù hai người khuôn mặt thanh tú, nhìn qua đều là nam nhi lang. Càng miễn bản mở miệng kia thô giọng nói, dựa, ngã chết ta, ngươi đại gia, cút ngay cho ta. Đúng là phía trước biến mất khanh khanh cùng ân tuyết y gì hơn nữa vừa nghe kia mắng chửi người chính là ân tuyết y gì ấy. Hắn thật là tận hết sức lực từ các phương diện ý đồ thoát khỏi gương mặt kia cho người ta ấn tượng. Nhưng bọn hắn hai cái nhìn qua cũng không tốt, trên người rách tung tué, tóc hốn độn bất ham. Vừa thấy đến trôi nổi thương ngưng cùng nằm trên mặt đất tâu ngự đôi mắt đều cấp đỏ, rút kiếm tiến lên liền tính toán đem người chẳng chết. Ân tuyết y chính là xuyên vân lâu con trai độc nhất, thiên chi kêu tử, dùng linh kiếm hồi xương trừ bỏ tên tú khí ở ngoài, không có bất luận cái gì địa phương nhìn qua tú khí. Nhất phẩm linh kiếm đưa tô ngự lên đường thuận tiện đem thương ngưng phách cái hồn phi phách tán không nói chơi. Nhưng hiện tại bọn họ còn không thể chết được. Liên thành vội la lên, ân tuyết y, trước dừng tay. Nhưng liên thành như thế nào có thể ngăn trở tâm ý đã quyết ân tuyết y y. Quan trọng nhất chính là thường ngưng, nàng tựa hồ không hề sinh ý, chỉ là nhìn hơi thở thoi thóc tơ ngự, chờ đợi giao mổ lấy mạng. Tranh Là Lăng Du, thời điểm mấu chốt hắn ném ra kiếm đánh bay ân tuyết y y hồi sương, ân tuyết y y nộ mục nhìn lại, "Lăng Du, ta kính ngươi ba phần, không cần được một tức lại muốn tiến một thước, hôm nay ta một hai phải giết bọn họ không thể." Thưa ảnh kiếm chịu tác động trở lại Lăng Du trong tay, Lăng Du nói: Ta đều không phải là ý này, chỉ là liên thành sư mội hình như có nói, sự tình cũng chưa rõ ràng, ân công tử không nên nhân nhất thời lô mãng hỏng rồi đại sự. Ngươi, còn có cái gì nói? Ân tuyết ý kiếm chỉ liên thành, hung tận mà nói. Biểu tình quá mức giữ tận, sợ tới mức liên thành hít hà một hơi, cảm thấy sau lưng miệng vết thương càng đau, nhịn đau nói, không phải ta, là thương ngưng. Nhưng mà thương ngưng ánh mắt tất cả tại tâu ngự trên người, nàng vươn tay, muốn lau tịnh trên mặt hắn vết máu. Nhưng tay lại xuyên qua tâu ngự thân thể, thương ngưng cười khổ nói, lại đem chính mình làm cho dơ hề hề, hiện tại nhưng không ai có thể giúp ngươi lau khô. Linh tê hừ lạnh một tiếng, trên tay hắn không biết có bao nhiêu điều mạng người, toàn bộ linh hồn đều là dơ, còn sợ trên mặt một chút huyết ô, trừng phạt đúng tội. Hắn phía trước đó là như vậy, một mặt chấp nhất đem ta từ thông thiên tháp mang ra tới, sau đó lại mang theo ta khắp nơi giấu kín. Sau lại chúng ta thu thập đến nhất định quân đội nhân mã khai chiến hắn liền thường xuyên đem chính mình trên người làm cho dơ bẩn bất kham, nhưng hắn lại thích nhất sạch sẽ, cho nên chỉ có ta có thể giúp hắn giặt quần áo, người này thật chẳng ghét. Rõ ràng ngoài miệng nói trách cứ, trong mắt lại đều là ái mộ. Niệm cập chuyện cũ, hồi tưởng bọn họ nơi nơi lưu lạc, tìm người, chinh chiến, khổ không nói nổi, nhưng lại vui vô cùng. Chính là hắn đã không phải tâu ngự. Linh tê không hiểu ra sao, người phía trước nói qua. Đúng vậy. Nhưng hắn yêu ta, thậm chí vì ta có thể giết một tòa thành người, các ngươi nói, hắn như vậy yêu ta, ta có phải hay không sẽ hồi báo hắn điểm cái gì. Lấy ái vì danh thương tổn người khác, mọi người cũng không cảm thấy tình yêu nồng đậm, chỉ là cảm giác hàn khí tương trận. Bất quá thương ngưng phản phất cảm thấy đây là nàng trong đầu tình yêu, bởi vậy quyết định ở trước khi chết cấp tàu ngự một phần đại lễ. Nàng đứng lên, trong miệng lầm bẩm, trong tay họa ra phức tạp hoa văn. Còn tưởng rằng nàng muốn ra tay, Linh Tê chuẩn bị tiến lên đánh gây hắn. Nhưng Lăng Du cùng Liên Thành lại ngăn lại nàng, lắc đầu ý bảo không cần hành động thiếu suy nghĩ. Linh Tê nhìn xem Lăng Du, lại nhìn xem Liên Thành, biệt nữ mà quay đầu. Lăng Du khó hiểu, hướng Liên Thành đầu hướng nghi hoặc ánh mắt, Liên Thành cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là cười khổ lắc đầu, bên người cần nguyên nắm tay nàng lực đạo lại hơn phân. Bên tia thương ngưng trong tay quang mang càng hơn, rót vào không trùng, chân trời mây đen quay cuồng, dự triệu cái gì. Đông tuyết bay xuống, rơi xuống mọi người trên người. Khanh Khanh vươn tay tiếp được đông tuyết, màu đỏ tuyết. Bởi vì nơi này chết người quá nhiều, thi pháp qua đi thương ngưng càng thêm suy yếu, thân hình chậm rãi trở nên mơ hồ, giống như tiếp theo nháy mắt liền phải biến mất không thấy. Ta hiến tế chính mình với Vu Hàm Quốc khí vận, an giúp ngàn thu quốc thổ vong linh, chỉ cầu hắn có thể lại xem ta liếc mắt một cái. Nàng vốn chính là dựa vào Tâu Ngự Linh Khí mà sinh, hiện giờ Tâu Ngự thành dáng vẻ này, có thể sử thương ngưng tụ hồn cũng chỉ dựa vào một khang chấp niệm. Thấy nàng gần đất xa trời, Liên thành không đành lòng, lòng bàn tay tụ tập linh khí lại bị Cẩn Nguyên một phen đánh tan, bọn họ như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi còn có bao nhiêu linh khí. Sớm bị đánh thành trọng thương, hơn nữa liên thành pháp thuật hữu hạn lại như thế nào bất quá là cường nỏ chi cung. Nhưng dù vậy liên thành vẫn là làm theo không lầm, nàng trấn an Cẩn Nguyên, ta không có việc gì, một kia linh khí mà thôi, còn chịu đựng được. Nàng đem linh khí rót vào tâu ngự trong cơ thể, chữa trị hắn bị hao tổn gân mạch, mạnh mẽ điếu khởi một hơi. Tâu Ngự tỉnh dậy, chấn mắt đó là sắp biến mất Thương Ngưng, hắn thảm đạm cười, chúng ta thua sao? Đối, kỳ thật 500 năm trước chính là chúng ta thua. Tử vong chính là chung kết, ý đồ đem người trong nước từ đối thần mù Quáng cung phụng trung giải cứu ra tới Thương Ngưng Tâu Ngự bị đưa lên đoạn đầu đài kia một khắc khởi, liền tuyên cáo bọn họ thất bại. Mặc dù Tâu Ngự thế nàng một mạng, mặc dù Thương Ngưng nghịch thiên mà đi cứu trở về Tâu Ngự, mặc dù sau lại Tâu Ngự giết cái kia biết rõ hết thảy lại như cũ giấu giếm quốc chủ lại như thế nào? Thông thiên tháp như cũ ở, năm đó bí mật chỉ có từ thương ngưng khắc vào trên bách đá họa còn có thể chờ có duyên giả biết được một vài người trong thiên hạ đối với vu hàm quốc Nhật chi, vẫn là cái kia thần sứ giả. Tàng lớn bông tuyết rừng ở tâu ngự trên người, màu đỏ tuyết hỏa tan giống như máu tươi giống nhau, càng sấn đến tâu ngự sắc mặt tái nhận, không sống được bao lâu, hắn nhìn không chấp mắt nhìn thương ngưng, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải cứu ta. Bởi vì thương ngưng bay tới tâu ngự trước mặt, bởi vì ta muốn cùng ngươi vĩnh rơi xuống đất ngủ không được xoay người. Giết nhiều người như vậy, số âm dương thượng tràn đầy lợm máu, cũng đủ đem Tô Ngự đánh vào 18 tầng địa ngục, mà cùng phạm tội thương ngưng cũng không có thể chạy thoát. Lời này chợt nghe dưới phản phất là nguyên rủa, nhưng Tô Ngự nghe vậy lại cười, "Thật tốt, ngươi sẽ bồi ta." 18 tầng địa ngục nhân có người làm bạn mà không uổng, cửu trọng thiên đường lẻ loi một mình lại sao so địa ngục. Tô Ngự ánh mắt bắt đầu tan rã, hắn muốn chết, hắn rơi tay giữ chặt thương ngưng ống tay áo, trong tay rõ ràng rống lại như cũ thực vui vẻ. Thiên muôn sáng, lần này hừng đông ta liền sẽ không tái kiến ngươi, chúng ta không thể lại kết hôn. 500 năm, chúng ta mỗi một ngày đều là đại hôn. Mỗi một ngày ngươi đều sẽ chết. Lần này chúng ta cùng chết. Cho dù con đường phía trước không biết, có một người làm bạn, liền có thể bình tĩnh đối mặt tử vong. hàng ngày, đông chi dạ, lại không cần một mình tương tư, gặp gỡ hoàng tuyển, cũng không cần trăm năm. Nói xong câu đó thương ngưng thân thể dần dần biến mất, hóa thành loang lổ quang điểm bao phủ tâu ngự bốn phía. Tâu Ngự tay chậm rãi rơi xuống, thanh âm khô khốc, thương ngừng, kỳ thật đệ nhất mặt ta liền thích ngươi. Hiến Đế ngày thoáng nhìn kinh hồng, từ đây nhất vãng tình thâm, cỡ nào tốt đẹp, lại không người trả lời. Tâu Ngự lo chính mình nói, ta biết ngươi thích chính là quá khứ Tâu Ngự, thực xin lỗi, lần này ta sẽ không lại quấn lấy ngươi. Rõ ràng chỉ còn một hơi, rõ ràng vừa rồi còn bình tĩnh đối mặt tử vong, nhưng hắn lại ở cuối cùng một khắc dùng sức bạo liệt linh hoạch, lấy này đánh sơ xác hồn phách. Nếu là người sống Còn nhưng chờ đợi hồn phách quý vị, nhưng hắn như vậy, chỉ còn hồn phi phách tán một cái kết quả. Hồn tán ý nghĩa quy về thiên địa, không vào luân hồi, lục giới trong vòng lại vô tàu ngự người này. Hoàng tuyên lộ từ từ, thương ngưng muốn chính mình đi. Hết thể hồn ào náo động cuối cùng đều sẽ quy về bình tĩnh, nhiều ngày tìm kiếm lại rơi vào như thế kết quả, đại gia chỉ còn thở dài. Cảm khái qua đi còn có chính mình lộ phải đi. Đông nhiên thấy cẩn nguyên trong tay nhiều thanh kiếm, còn có chút quen mắt. Liên Thành tò mò vốn muốn hỏi hỏi từ đâu mà đến, nhưng đầu một trận đau nhức, theo sau tiện nhân sự không biết. 35 chuyển biến tốt đẹp. Vũ Hàm Quốc cốt chuyện kết thúc, công lược đối tượng hảo cảm độ. Dâng lên. 80. Thỉnh. Ký chủ. Tại như vậy một đoạn ớp đúng mơ hồ không rõ hệ thống âm Liên Thành thức tỉnh lại đây, đầu óc còn không lớn rõ ràng, mơ hồ cảnh tượng chậm rãi rõ ràng lên. Nàng theo bản năng tưởng ngồi dậy bả vai lại một trận độn đau đau nàng ngã nằm hồi trên giường. Đã không phải thông thiên pháp biên, nàng không biết khi nào bị di nhập này tinh xảo nhà ở nội, Liên Thành đôi mắt bay tới thổi đi, từ chân nhà bay tới cửa sổ, Lư Hương, bàn trang điểm, cuối cùng phiêu hồi nàng trước mặt cái kia chính nhắm mắt dưỡng thần nam nhân trên người. Là Cẩn Uyên, đúng là bởi vì Cẩn Uyên Liên Thành lại càng vô pháp yên tâm, này tình huống như thế nào, hắn như thế nào tại đây, tại đây muốn làm sao, mệt nhọc còn ngủ ta phòng, ngoài ta không thành. Liên Thành theo bản năng hướng giường bên trong trốn, da đầu lại một trận tê dại. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện cẩn huyền trong tay chính tún nàng một sợi tóc, nàng đang muốn từ cẩn huyền trong tay bất động thần sắc tún quay đầu lại phát, bịt kín chăn tiếp tục ngủ ngon, nhưng nàng đánh giá cao chính mình, mới vừa tiến đến cẩn huyền trước mặt liền đối thượng hắn hắc u, u đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, vô cùng xấu hổ. Ha <cười> ha! <cười> Liên Thành cười gượng hai tiếng, từ cẩn huyền trong tay tún hồi chính mình tóc, nằm trên giường lấy chăn mê đầu giả bỗ ngủ, động tác sạch sẽ lưu loát, nếu là cẩn huyền không phát hiện là có thể chứng minh hắn là người mù Cảm giác Cẩn Uyên ở hắn sau lưng nhìn một hồi, cuối cùng vươn tay sờ nàng bả vai, không nhẹ không chuẩn đẩy một chút liên thành lập tức đau muốn nhảy lên, như thế nào đều chàng không đi xuống, "Ngồi dậy xin tha, Ma quân đại nhân, ngươi trừng nào thì tới, ta ngủ hồ đổ, không chú ý, tội thỉnh Ma quân thứ tội." Cẩn không nhanh không chậm mở miệng, "Ngươi phía trước không phải rất lớn gan, thẳng hô ta danh, như thế nào chịu thứ thương đem ngươi lá gan cũng cấp bị thương, thế nào, miệng vết thương còn đau không?" "Đau." Không cần thiết cùng chính mình không qua được Liên Thành Thành Thành thật thật trả lời. Lại đây, Cần Nguyên hướng nàng với tay, đem quần áo cởi, ta giúp ngươi đổi dược. Này này này này liền thật cũng không cần, nam nữ thụ thụ bất thân, ma quân danh dự làm trọng, ngài về sau chính là còn muốn cưới hoàng hoa khuê nữ. Nói không lựa lời, Liên Thành cũng không biết chính mình là đang nói cái gì, dù sao không thể làm cẩn Nguyên cởi nàng quần áo chính là, đều 80 hảo cảm độ, cũng không cần đi đến bán đứng sắp tướng kia một bước. Nhưng Cần Nguyên còn liền cùng hắn ngoan cố thượng Một hai phải xả nàng vào áo, liên thành liều mạng bảo vệ, hai người lôi kéo một tún đem đầu giường bình hoa đều đụng vào trên mặt đất, liền có người xông tới cũng chưa phát hiện. Cửa chuyên đến Ho Khanh Thành, Liên Thành ngẩng đầu thấy cửa tiến thối không được lăng du khi, hắn không thể có điều khe đất có thể chui vào đi. Cần nguyên động tác ngăn ra, Liên Thành tún đến trong chăn đem chính mình bọc cái kín mít, trong lòng mặc nghiệm, đều là ảo giác, đều là ảo giác. Nhất định là bị thương quá nghiêm trọng, có thất hồn chi chứng. Đáng tiếc ông trời lần này không như hắn mong muốn. Lang Du lắp bắp nói, ta là, nghe thấy sư muội phòng trong có động tĩnh, sợ có nguy hiểm mới. Thật sự xin lỗi. Cần Nguyên nhưng thật ra bình tĩnh, nàng có ta nhìn, không cần ngươi nhọc lòng, đi ra ngoài. Rõ ràng là hảo tâm lại không biết chính mình là làm chuyện xấu vẫn là phá hư người khác chuyện tốt Lang Du. Quấy rời, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Cần Nguyên được một tức lại muốn tiến một thức ngồi ở liên thành trên giường, ngoài miệng nói nhưng thật ra khách khí, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là ngươi thương trên vai. Chính mình đổi không được dược, ta muốn linh Tê giúp ta." Liên Thành chôn ở trong chăn muộn thanh nói. Người kia linh Tê sư muội hiện giờ còn úp còn không mang nổi mình úp, Thú hổ mấy ngày nay đều là ta giúp ngươi đổi dược lao mình, trước mắt ngươi ngượng ngùng cái gì? Như thế nào, miệng vết thương không đau?" "Đương nhiên đau, nóng rất đau." Càng Quan trọng là Cẩn Uyên nói làm trên mặt nàng cũng nóng rác, thật vất vả dưỡng tốt thương phòng chừng vừa rồi cũng nứt toạc, nếu không cho Cẩn Uyên giúp nàng, Lang Du, Ân Tuyết Iliê, khanh khanh Liên thành trước mắt chỉ hối hận chính mình lúc trước như thế nào không nhiều viết hai nữ tính nhân vật. Một phen rồi giam dưới, nàng đem chăn kéo đến trên eo, chính mình cởi bỏ áo đơn, sau đó mặt chiều hạ, một bộ nhậm ngươi xử trí hể hoài bộ ráng. So sánh với dưới cẩn nguyên liền thông rong bình tĩnh rất nhiều, hắn cũng vẫn chưa du củ, chỉ là cởi nàng một con tay háo, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng cánh tay, mắt nhìn thẳng bắt đầu giải băng gạc, trà lao miệng vết thương, thượng dược, lại đem băng gạc bao hảo. Chờ đánh hảo kết chuẩn bị giúp nàng mặc quần áo khi mới phát hiện Liên Thành lỗ thai hồng đều mau lấy máu. Ngươi như vậy không chê ngẹn sao, chuyển qua tới. Cần Nguyên cố ý chơi xấu. Liên Thành mới sẽ không làm hắn như nguyện, vốt vẹ quần áo mặc tốt, mơ hổ không do nói, không chê, không chuyển, cảm ơn. Chuyển qua tới. Cần Nguyên uy hiếp. Không. Liên Thành kiên trì. Tiếc hảo, ngươi không chuyển qua tới ta liền không đi, ngươi liền chờ chính mình đem chính mình ngẹn chết. Ngươi này khi nào học như vậy không biết xấu hổ Liên Thành khó thở, chuyển qua tới kia tay ngăn trở mặt, xoay, "Ma Quân Thỉnh đi thôi." Nàng cho rằng chính mình chắn kín mít, lại không nghĩ liền nàng kia tiểu cánh tay nơi nào có thể toàn che khuất, khó khăn lắm ngăn trở đôi mắt, nửa trương đỏ bừng mặt đều lộ ở bên ngoài, hồng nhuyễn môi hơi hơi mở ra hiện ra trắng tinh hầm răng. Cần Uyên buồn bã nói, "Phía trước sư phụ cùng ta nói, một cái cô nương ở trên giường giống ngươi như vậy tư thái chính là lấy vợ." Liên Thành chạy nhanh lấp kín miệng, mơ hồ không do nói, "Hoa Súc tôn thượng tiểu gì đứng đắn người?" Như thế nào sẽ nói ra loại này hoang đường lời nói? Phải không? Sư phụ cũng nói qua, lời đồn đãi không thể tin, quả thực như thế. Không thích hợp, quá không thích hợp, rõ ràng Cẩn Nguyên là nghiêm trang, ít khi nói cười, khi nào biến thành giả đứng đắn, hay là biến đến gì? Liên Thành đứng dậy đột nhiên tiến đến Cẩn Nguyên trước mặt, nhìn trước mắt người này, giống nhau hảo dung mạo, giống nhau mắt đen, chính là giống như có điểm không lớn giống nhau. Thấu như vậy gần, ngươi nhìn cái gì? Cẩn Uyên không được tự nhiên mà né tránh, hắn còn không đến mức cùng nữ tử như thế thân cận, thân cận đến có thể cảm nhận được trên người nàng ấm áp hơi thở. "Ngươi trưởng thành." Liên Thành nói thẳng, "Hay là ngươi trộm tu luyện, pháp thuật lại tinh tiến một tầng?" Phía trước Liên Thành lần đầu tiên phát hiện Cẩn Uyên lớn lên chính là hắn hấp thu nàng tinh huyết lúc sau pháp thuật đề cao một tầng, hiện tại càng tốt, mới vừa gặp mặt khi thủy nộ thiếu niên hiện giờ nhìn qua tràn đầy 25-26 tuổi thành thục khí chất, trừ bỏ biến dị, chỉ có như vậy một loại khả năng Nhưng cẩn nguyên không nghĩ trả lời nàng, đem nàng lại ấn hồi trên giường, hảo hảo nghỉ ngơi, còn lại không nên tưởng đừng nghĩ. Nói xong thu thập thứ tốt xoay người rời đi, chỉ dư liên thành một người ở trên giường trái lo phải nghĩ đều tưởng không rõ. Cũng không biết cẩn nguyên cho nàng dùng cái gì dược, miệng vết thương đã không đau, liên thành thật sự nằm không đi xuống xoay người xuống giường ngồi ở trước bàn trang điểm. Trong gương mặt vẫn là gương mặt kia lịch sự tao nhã thanh lệ, chỉ có một chút bất đồng chính là giữa chán nhiều một đạo vết đỏ. Nhìn kỹ nàng mới nhớ tới là phía trước tâu ngự ở nàng trên đầu hoa đến, người này thật là, làm việc một chút đều không nhanh nhẹn, cọ sát nửa ngày ngược lại đem chính mình mệnh ném, mất công liên thành còn ở hắn trước khi chết giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nếu làm nàng biết chính mình bị hủy dung, liên thành mới sẽ không còn hắn. Dù sao đều là sắp chết người, sợ hãi cái gì tiếp nối. Lại nói tiếp liên thành bỗng nhiên nhớ tới mới vừa thức tỉnh khi hệ thống dị thường, hảo cảm độ có chướng liên tính, hệ thống nói chuyện như thế nào còn lắc bắp nói không rõ. Này hệ thống hay là chung vi rút, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, hơn nữa rõ ràng nàng cùng cẩn nguyên lần này cũng không có nhiều thân cận, này vô duyên vô cớ hảo cảm độ tốc độ tăng là chuyện như thế nào. Nhưng mà vô luận liên thành lại như thế nào gõ hệ thống đều không thấy hồi phục, cái này nàng càng thêm xác định hệ thống đã chung vi rút, này phải có cái không hay xảy ra chậm trễ nàng nhiệm vụ hoàn thành nhưng như thế nào mới hảo. Nàng thương tâm địa ghé vào trên bàn, nghe thấy bên ngoài tiếng đập cửa không có nhiều tự hỏi liền nói, cửa không có khóa, mời vào. Liên Thành sư muội Là Lăng Du, câu đầu tiên lời nói thế nhưng là hỏi, Cẩn Uyên ma quân không ở sao? Ngươi tới ta này tìm Cẩn Uyên. Không phải, chỉ là sợ quái dày các ngươi. Nghĩ đến vừa rồi hiểu lầm, Liên Thành đem bên miệng giải thích sinh sôi nuốt trở vào, càng nói càng hắc, còn không bằng không nói. May mắn Lăng Du không phải cái bắt quái chuyện tốt, về người khác tư nhân vấn đề càng không thích hỏi nhiều, xoay câu chuyện, không ở vừa lúc, nghe nói ngươi tỉnh ta đến xem ngươi, thế nào, thường thế như thế nào khá hơn nhiều, đa tạ sư minh quan tâm, lại nói tiếp chúng ta hiện tại là ở đâu. Tỉnh lại lúc sau chỉ lo cùng Cẩn Uyên đùa giỡn liền đứng đắn sự đều đã quên, xác lệnh trí hôn, tội lôi tội lỗi. Tâu ngữ cùng thương ngưng sau khi chết, Vu Hàm quốc kết giới tùy theo sổ đổ, phía trước mất tích nữ tử thi thể đều đã xuất hiện bị người mang theo trở về, cả tòa Vu Hàm quốc thành không thành, mọi người đều mang theo thương, tính dưỡng mấy ngày mới xuất phát ở đây, đó là phía trước chúng ta cứu ân công tử tiểu thành. Chỉ là ngươi vẫn luôn không tỉnh. Cẩn nguyên ma quân cả ngày lẫn đêm chiếu cố, ta nguyên muốn mang ngươi hồi Quảng Minh Môn, chỉ là cẩn nguyên ma quân không cho. Nguyên thư Trung Lăng Du đối với mang liên thành hồi Quảng Minh Môn cũng không có như vậy cường chấp nghiệm, húng chi vu Hàm Quốc một hàng sau Linh Tê hoạn thất hồn chứng càng là mang đi hắn toàn bộ tinh lực, liền đem liên thành vức chi sau đầu, làm nguyên bản liền tâm tư mẫn cảm liên thành càng thêm vài phần đoán hận mới có thể làm ra sau lại việc. Chỉ là hiện tại Linh Tê an toàn, liên thành ngược lại vì cứu Linh Tê thương thành như vậy, Lăng Du càng thêm ban khoan. Hạ quyết tâm mang Liên Thành trở về. Liên Thành nghe vậy rồi dám nói, Sư Minh, ta cũng không tưởng hồi Quảng Minh Môn. Vì sao? Lăng Du khó hiểu, tự ngươi bị bắt sau khi đi phụ thân rất là lo lắng, hủng hộ ngươi nếu vẫn luôn đi theo hắn chẳng lẽ muốn nhập mà không thành. Sư Minh, kỳ thật trưởng Môn cũng không có nhiều lo lắng ta phải không? Hắn chỉ là lo lắng không có người ở bên ngoài thế Linh Tê chống đỡ, chính là Linh Tê đã lớn lên, nàng so với ta hảo quá nhiều, còn có ngươi che chở, nàng đã không cần ta không phải sao? Sư muội ngươi cũng không nên như thế tưởng. Ta là thiệt tình vì ngươi hảo. Ta tự nhiên biết sư huynh là tốt với ta. Liên thành vùng tay, sư huynh như thế nào người tốt, tự nhiên muốn nhìn trên đời mọi người hảo. Nhưng là quảng minh môn đã dung không giới ta, ở bọn họ trong mắt, một cái bị ma tộc mang đi nhiều năm còn chưa có chết người sớm đã là phản đồ không phải sao. Ta đây hà tất trở về tự thảo không thú vị. Hốn hổ, nhập không vào ma, ta đều có đúng mực. Mọi việc đều dựa vào chính mình nắm chắc. Một nghiệm thiên đường, một niệm địa ngục, trung quy là nhất nghiệm chi gian sự. Thấy Liên Thành nói bất động, Lang Du chỉ có thể từ bỏ, vậy ngươi lại hảo hảo suy xét suy xét, còn có, nếu là sư muội rảnh rỗi không bằng đi xem Linh Tê, nàng gần nhất có chút không đúng. Không đúng chỗ nào, không nói lời nào không ăn cơm, đem chính mình nốt ở trong phòng một bước không rời, có lẽ còn ở bởi vì mất đi đàn không việc mà tự trách. Cái gì? Liên Thành kinh ngạc nói, sư huynh là nói, vu Hàm Quốc thông thiên tháp nội đàn không, ném. 36 mị sợi. Đảng viên Sơn kết giới từ 10 đại thần khí mà thành, nhưng đại chiến sau 10 đại thần khí lưu lạc khắp nơi, vô tung vô ảnh, mặc dù hiện tại có thể tìm được, cũng sẽ bởi vì hàng năm lưu lạc phàm trần mà mất đi linh khí, năng lực đại đại chiết cấu. Tương so dưới, cực lạc cung bị Quảng Minh môn cung phụng, sau lại đến Hàm xương đế cơ chuyển thế hoa súc trong tay, vốn chính là thần thể, cùng cực lạc cung bổ sung cho nhau, bảo trì cực lạc cung linh lực dư thừa mới có thể lần lượt đánh đuổi ma giới tiến công. Mà Vu Hàm Quốc Đàn không vọng nguyện, là từ thần nữ Di Hải Đức Thành, cùng Cực Lạc cung tương sinh tương khắc, ở mỹ nhân kiếp trung hậu kỳ phát huy quan trọng tác dụng. huống chi hiện tại có cái nào đồ bỏ không rõ rả xâm nhập phá hư có chuyện, vọng nguyệt thế nhưng là hàm xương đế cơ di cốt, càng là không giống tầm thường. Nếu là rơi vào người xấu trong tay, tương lai đối Phó Cực Lạc cung đã có thể không ổn. Nhưng Lăng Du chỉ là nói ngày ấy lừng đông sau hoàn cảnh tan vỡ, mọi người vội binh hoang mã loạn, đàn không buồn ở linh tê trong tay. Nhưng là không biết như thế nào liền không có, linh tê rất là ấy nấy. Lại nhiều chi tiết cũng hỏi không ra tới. Liên Thành nghe vậy tự nhiên sốt ruột, hỏi nhiều Lăng Du một câu, Sư Minh cũng biết kia đàn không lai lịch. Không phải thần nữ di cốt đúc sao. Lăng Du thở dài, cũng không biết là vị nào thượng cổ thần chỉ, rơi vào như thế kết cục, thật là bi ai. Ta nguyên bản hướng đem này mang về giao cho phụ thân Hảo Hảo cung phục lên, há liêu hồi sinh này biến cố. Không biết Hảo, tuy rằng Lăng Du không mang theo kiếp trước ký ức, Nhưng hắn dù sao cũng là bạch Trạch chuyển thế, là hàm xương đế cơ suốt đời sợ ái, chỉ bằng hắn có thể vì cứu trở về hàm xương đế cơ đều có thể phía trước phía sau chuẩn bị thượng vào năm, thậm chí đem chính mình đáp đi vào. Nếu là có một ngày biết được hàm xương lại là chết ở một đám phàm nhân trong tay, còn không biết sẽ làm ra cái gì. Liên thành tách ra đề tài, ta đây đi xem Linh Tê, vốn là không phải nàng sai lầm, có thể so nghẹn mắc lối tới. Người mới vừa thức tỉnh, thương thế còn chưa hảo toàn. Ta không có việc gì. Liên Thành xoa xoa cánh tay, Cẩn Uyên cấp dược thực hảo, ta hiện tại một chút cũng không đau. Nói đến Cẩn Uyên, Lang Du thần sắc lập tức thay đổi, muốn nói lại thôi, cuối cùng xua tay, vậy ngươi đi thôi, nàng liền ở ngươi bên cạnh. Mặc dù không nói Liên Thành cũng biết, đơn giản chính là Cẩn Uyên chuyện đó, Lang Du tự nhiên vô pháp chịu đựng chính mình sư mội cùng ma quân có liên quan, thống chi vẫn là năm đó từ Quảng Minh môn trốn chạy ma quân. Nhưng Liên Thành cũng là thân bất do kỷ, nếu giấy cửa sổ không chọc phá, nàng cũng mừng dỡ giả ngu giả ngơ Chỉ là cười đuổi đi lăng du sau đó xuống lầu tìm phòng bếp. Không ăn cơm nhưng không tin, nữ chủ nếu là bởi vì ấy náy mà đói chết, Liên Thành càng mất công hoảng. May mắn hiện tại đã chậm, khách điếm không bao nhiêu người, Liên Thành cho trưởng quầy cái nén bạc hỏi hắn mượn tới phòng bếp. Lại nói tiếp nàng chủ nghệ còn tính có thể, chỉ là không lớn sẽ sử dụng nguyên thủy đồ làm bếp, bất quá lúc trước có thể làm ra cẩn nguyên muốn bánh hoa quế, hiện tại làm phân thức ăn vẫn là có thể. 15 phút sau Liên Thành gõ vang linh tê cửa phòng Bên trong chuyển đến linh tê rầu rĩ thanh âm: "Sư minh, ta không có việc gì, ngươi không cần xem ta." "Không phải sư minh, là ta." Liên Thành đẩy cửa mà vào, đem chén đặt ở trên bàn, "Nghe nói ngươi vài thiên không ăn cái gì, ta cho ngươi nấu cua thịt măng ti mặt, ăn một chút gì. Nhìn thấy là Liên Thành, linh tê đôi mắt một chút liền sáng, tùy cơ lại ảm đạm xuống dưới, sư tỷ khi nào tỉnh, như thế nào còn chính mình làm đồ vật ăn. Vừa mới, vừa tỉnh lại đây nghe thấy có cái tiểu cô nương không nghe lời. Không ăn cái gì cáo kỉnh, ta liền chạy nhanh đến xem, nếu là đói ra cái không hay xảy ra ta sợ mỗ vị sư huynh đau lòng. Ta không ăn cái gì không phải cáo kỉnh. Linh Tê hỏi Liên Thành, sư tỷ ta mấy ngày nay có một số việc tưởng không rõ, ngươi có thể nói cho ta sao? Liên Thành lo chính mình châm trà uống, cái gì vấn đề? Nói là được. Ngươi có phải hay không thực thích sư huynh? Phúc, Liên Thành một ngụm lanh trà phu tới, khu đến mặt đỏ thai hồng, chỉ vào nàng nói, ngươi đứa nhỏ này. Như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, sư tỷ lại thế nào cũng sẽ không đoạt người sợ ái. Chính là ngày đó ở kết giới bên trong ngươi rõ ràng nói, ta lừa gạt ngươi. Liên thành thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ cái gì, không nghĩ tới, ta ngày đó ý tứ là, ngươi này tánh mạng vạn phần tôn quý, phải hảo hảo bảo hộ, ta mạng nhỏ không đáng giá tiền, thế ngươi một lần cũng không sao. Linh tê nghe vậy cực kỳ, giữ chặt liên thành tay, không được sư tỷ nói như vậy, ta cùng sư tỷ có gì bất đồng. Sư tôn đối chúng ta giống nhau hảo. Nàng sư tôn đó là Quảng Minh môn trưởng môn Lăng mạc, sự tình chưa chọc thủng trước, Lăng mạc đối liên thành còn tính đến hảo, chỉ là. Liên thành cười, không giống nhau, ngươi nếu biết chính mình là người nào liền cũng nên biết ta như thế tư chất năm đó vì sao đi Quảng Minh môn, buồn ý liền bất đồng, về sau như thế nào sẽ giống nhau, tỉ như, ngươi là Quảng Minh môn linh mạch sứ sờ sinh, cho nên, têu linh tê, có nhanh nhạy thông tuệ chi ý, mà tên của ta. Chỉ vì trưởng môn gặp phải ta khi vừa lúc ở một tòa tên là Liên Thành Thành Trấn nghỉ chân cho nên lấy như vậy cái tên. Mặc dù là kẻ hèn tên liền khác nhau như trời với đất, còn lại càng không cần phải nói. Nhưng Linh Tê nghe xong Liên Thành nói lại càng có vẻ vẻ, ta không biết sư tỷ ngươi đối này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ai nói ta canh cánh trong lòng, đơn giản là người nhắc tới ta mới theo ngươi nói mà thôi, nếu không có người, ta vẫn luôn không để trong lòng. Vẫn luôn làm thế thân, bị người bỏ qua, sao có thể không để trong lòng. Liên thành núi bay, cả đời chỉ ủy khuất nhiều đi, nếu là kiện kiện đều ở trong lòng nhớ rõ rõ ràng, ta đây hiện tại phòng trừng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà chết, như thế nào sẽ cho ngươi làm ra ăn ngon như vậy mặt. Nàng đem mặt đẩy đến linh tê trước mặt, "Mau ăn, ta cực cực khổ khổ làm, biết ngươi thích ăn cay còn cố ý thả hai muông ớt cay." "Sư tỷ như thế nào biết ta thích ăn cay? Ngươi cái gì ta không biết?" Trắng tinh mỉ sỡi thượng mã trắng tinh cua thịt, vàng nhạt mang đi, ớt đỏ tôi càng thêm vài phần mê người tư sắc càng miễn bà nồng đấm nước canh nghe đi lên liền làm người ngón trỏ đại đậu. Linh Tê tuyệt thực vài thiên đói bụng đói kêu vang, ăn một lát liền liền thanh khen ngợi. Biên ca ngợi biên nói, sư tỷ khi nào nấu cơm? Đi ma giới lúc sau, nơi đó đồ vật này không phải người ăn. Liên thành lời nói hàm hồ đáp. Nga, là vì cẩn nguyên ma quân học. Linh Tê nói thập phần khẳng định. Liên thành cảm thấy buồn cười, lời này từ đâu mà nói lên. Bởi vì sư tỷ đối ma quân thực không bình thường, ma quân cũng là Linh Tê đôi mắt xoay chuyển, dịch đến Liên Thành bên người vẻ mặt tò mò hỏi, sư tỷ sở dĩ 5 lần 7 lượt chối từ không cùng chúng ta hồi Quảng Minh Môn, có phải hay không cùng cẩn huyền mà quân có quan hệ? Ai dạy ngươi như vậy thích hỏi thăm người khác việc tư? Liên Thành đẩy ra cửa sổ, Linh Tê ngươi xem, cả đời chúng ta gặp được người nhiều như lời sao, khoảnh khắc tương Phùng dây lát rời đi, không nhất định sẽ mỗi cái đều ở ngươi sinh mệnh lưu lại ơn ký. Linh Tê cái hiểu cái không trả lời, gặp được người nhiều như lời sao chính là luôn có như vậy sáng ngời tựa hạ nguyệt, âm tình trăng huyết, không rời không bỏ. Mùng 1 đến 15, ngôi sao phồn hy minh liệt, ánh trăng cũng không sẽ biến mất, mây đen răng đầy cũng sẽ tránh ở mây đen mặt sau, chờ đợi gió nhẹ thổi qua, tái hiện quang minh. Tựa như ngắn ngủi bi thương lúc sau, vẫn là sẽ trở nên vui mừng. Ma Cẩn Uyên, bất quá là một cái người trong sách, đem hắn coi làm chính mình sinh mệnh minh nguyệt, liên thành vô pháp tưởng tượng. Nàng xoa xoa linh tê mặt, ta miệng vết thương đau, trở về nghỉ ngơi. Ngươi đem mặt đều ăn, dám lưu lại ngươi liền thực xin lỗi ta." Da dẻ thịt béo linh tê tự nhiên sẽ không sợ Liên Thành luôn ngự thượng uy hiếp, nhưng là làm nàng ấy né xa so làm nàng đau đớn càng có dùng. Quả thực, linh tê ngoan ngoãn nói, đã biết sư tỷ. Tuy rằng vừa rồi là tùy ý tìm lấy cớ nhưng trở về phòng lúc sau Liên Thành mới cảm thấy miệng vết thương có chút đau đớn, cần uyên đem đồ vật thu thập sạch sẽ, liền dược cũng chưa cho nàng lưu lại, bất đắc dĩ Liên Thành đành phải dùng pháp thuật trước áp chế. Còn là chị ngọn không chỉ gốc Liên Thành bắt đầu phỏng đoán chính mình khép lại miệng vết thương khả năng. Tuy nói ý kìa giả không tự ý kìa, nhưng là nàng rốt cuộc không thể vẫn luôn sờ cá, cùng với đến lúc đó xảy ra sự cố, còn không bằng trước lấy chính mình thử xem. Trong gương mặt cô nương dung mạo tú lệ, giữa chán vết xẻo lại thực sự trước mắt, Liên Thành căn cứ chính mình từ thư đi học ra lông bắt đầu thi pháp ý đồ khép lại nơi này miệng vết thương. Thật khó cho nguyên thư chung như vậy cường đại một cái ý thì tu hiện tại thế nhưng dối rắm với như thế nào chỉ cái này tiểu vết sẹo Liên Thành cảm thấy nguyên thân biết sau phòng trường phải bị tức chết. Bất quá tốt xấu có cơ sở ở, hảo một trận lăn lộn sau miệng vết thương bắt đầu khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, giữa chán làn da hoàn hảo không tổn hao gì, phản phất căn bản không có vết xẻo giống nhau. Nhìn không ra ta còn rất có tiềm lực. Nhìn trong gương chính mình Liên Thành cơ hồ muốn cao hứng mà nhảy lên, vừa lúc ngoài cửa có người gõ cửa, không có nghĩ nhiều liền nói, mời vào. Là cần uyên, trên tay hắn cầm một cái tinh x Đang chuẩn bị cùng Liên Thành nói cái gì Thấy nàng lúc sau lại hỏi Ngươi trên đầu thương như thế nào hảo Ta chính mình chị, lợi hại đi Liên Thành hướng cẩn Nguyên tranh công Ấn Cần Nguyên đem cháp dấu ở phía sau gật đầu Nhưng Liên Thành mắt sắc đã sớm thấy Ngươi tàng thứ gì Không có gì Cần Nguyên trận mắt nói dối Rõ ràng liền có Đều cho ta lấy lại đây còn tàng cái gì Cho ta xem Liên Thành bắt đầu đoạn Cần Nguyên tự nhiên sẽ không cho nàng cấp được Lui ra phía sau một bước đem chắp tàng đến kín mít, "Ta đi về trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." "Đứng lại." Liên Thành lòng hiếu kỳ đi lên, không đạt mục đích không bỏ qua, "Ta liền xem một cái." "Đừng nghĩ." Liên Thành cũng không nói nhiều, trực tiếp thượng thủ đoạn, Cẩn Uyên tả hữu chốn tránh, lăng là không làm Liên Thành đụng tới một bên một góc, khí Liên Thành thẳng dậm chân, đang nghĩ ngợi tới nên dùng biện pháp gì làm hắn hảo hảo giao ra, ngẩng đầu sắc mặt chợt biến chỉ vào Cẩn Uyên phía sau, "Ngươi, ngươi phía sau." Nàng sắc mặt tái nhợt, Cần Nguyên cho rằng có địch nhân đến phạm, quay đầu lại xem kỹ lại phát hiện không có một bóng người. Liên thành tay mắt lênh lẹ từ trong tay hắn đem chắp đoạt lại đây, đắc ý rào rạt mà nói, thật thật giả, giả giả, giả giả thật thật, ma quân về sau thượng điểm tâm. Hộp bên ngoài vẽ tinh xảo hoa văn, nhìn qua phẳng phất phong cái gì bà bối, Liên thành cấp khó dần nổi mở ra, sắc mặt từ kinh hỉ biến thành nghi hoặc, hoa điển. Người mua cái này làm cái gì? Khu khu, không có gì. Cần Nguyên khấu thượng hộp chuẩn bị lấy lại đây. Xem hắn ra vẻ không có việc gì bộ dáng Liên Thành một chút liền nhớ tới, ngươi là mua đến Tiến ta che đậy trên đầu thương phải không? 37 bảo bảo. Cần Nguyên phủ nhận, không có, không phải, ngươi suy nghĩ nhiều. người này luôn luôn khẩu thị tâm phi, nên làm không nên nói, muốn mặt không muốn sống. Liên Thành cũng bất hòa hắn dây dưa, chỉ là đem chắp tàng hảo, ngươi đều bắt được ta phòng, đến ta trong tay, chính là của ta, bằng không ngươi còn tưởng đưa cho cái nào. Dù sao không phải cho ngươi. Nga. Chẳng lẽ là cho Linh Tê, này nhưng không tốt, hoa điển loại này phụ tùng đưa ra đi dễ dàng chọc người hiểu lầm, nếu là Lăng Du Sư Minh biết sợ là sẽ không cao hứng. Thặng cho ngươi, liền sẽ không có hiểu lầm. Liên Thành cười, chúng ta quan hệ còn sợ người hiểu lầm sao. Dù sao đều là không thanh bạch, bất chấp tất cả tính, còn chú ý cái gì hiểu lầm. Nguyên bản Liên Thành trên đầu chỉ có một đạo sẹo, cần uyên sinh sôi mua một hộp hoa điển phòng trừng đủ nàng một ngày đổi một cái đưa tới sang năm đi. Liên Thành chọn lựa Kêu Cần Nguyên, Cần Nguyên, người giúp ta nhìn xem cái nào đẹp hơn, mua nhiều như vậy làm cái gì, lãng phí. Kỳ thật Cẩn Nguyên không nói cho Liên Thành, hắn sở dĩ mua nhiều như vậy, là bởi vì cảm thấy mỗi cái đều đẹp, mỗi cái đều thích hợp Liên Thành. Giấy mạ vàng có vẻ kiểu diễm, hồng nhạt xương tiên chân, biên mua vừa nghĩ, liền đem quầy hàng thượng sở hữu hoa điền đều mua trở về, ai ngờ, nàng thương đã. Cần Nguyên dạo bước đến Liên Thành phía sau, Liên Thành ngầm đầu. Nguyên bản trong gương rất sống động mặt lại bỗng nhiên trở nên tái nhận tiểu tụy, thất khiếu đổ máu. Cần Nguyên kinh hãi, tiến lên ôm lấy Liên Thành, sợ trước mắt người biến mất không thấy. Nô, no, người làm sao vậy? Liên Thành đột nhiên không kịp phòng người bị từ sau ôm lấy, vốn có chút không mau nhưng thấy Cần Nguyên run rảy vận may cũng phát không ra, chỉ có thể hỏi hắn, rời đi vu Hàm Quốc lúc sau ngươi vẫn luôn quái quái, có chuyện gì sao? Hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời, nói hắn gặp được cùng chính mình giống nhau như lúc người. Em sớm đã phong ấn hỏi kiếm cho hắn, hơn nữa từ ngày ấy khởi hắn liền vô duyên vô cớ làm ác mộng, trong ngộng đều là liên thành chết thảm cảnh tượng. Đến cuối cùng Cần Nguyên chỉ có thể nói, ta cho rằng ngươi đã chết. Ngậy, ngươi cái này cho rằng không khỏi quá cho rằng, ta bệnh nặng mới khỏi, như vậy chú ta nhưng không tốt. Liên thành vô vô hắn tay, buông ra, có việc hảo hảo nói sự, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì. Nguyên bản Cần Nguyên tính toán buông tay, nghe nàng nói như vậy lại ôm chặt, ngươi không thích ta chạm vào ngươi. Không có, ta chỉ là không thích người vô duyên vô cớ cùng ta thân mật tiếp xúc. Đương nhiên, nếu ngươi không đem chính mình coi làm người phạm chủ, kia phải nói cách khác. Này thói quen không tốt, chẳng lẽ ngươi về sau cẩn đuyền quay mặt đi, ngươi về sau có phu quân, còn muốn hắn xa ngươi ba thước ở ngoài không thành. Thường như vậy nhiều làm chi. Nàng là dị thế người, hơn nữa lập tức liền sẽ rời đi nơi này, nghĩ tìm phu quân, còn không bằng nghĩ như thế nào tu mãn hảo cảm độ, hoàn thành nhiệm vụ. Nói lên nhiệm vụ liên thành lại hỏi. Chờ tỉnh dưỡng mấy ngày chúng ta liền khởi hành đi trước Huệ Giang Sơn như thế nào? Đi nơi đó làm cái gì? Sống lại sư phụ ngươi A, ta phía trước nói qua, đi Huệ Giang Sơn có thể thử một lần. Nghĩ đến Cẩn Nguyên đối sống lại hoa súc chấp nghiệm, Liên Thành vốn tưởng rằng nghe thế tin tức hắn sẽ thật cao hứng, nhưng Cẩn Nguyên lại ở sưng sở, cuối cùng nói, quay đầu lại rồi nói sau. Mà tới rồi quay đầu lại, Liên Thành thương thế dưỡng không sai biệt lắm, lang du hỏi cập bọn họ kế tiếp muốn đi đâu khi. Liên Thành, Giang Sơn Cần Nguyên, Đảng Viên Sơn, Lang Du, nếu không sư muội cùng chúng ta về trước Quảng Minh Môn như thế nào? Thật là sẽ thừa cơ mà nhập, bất quá Liên Thành chưa mở miệng cẩn Nguyên liền giúp nàng cự tuyệt nói, không cần, Liên Thành đã là người của ta, ngày sau Quảng Minh Môn cùng nàng lại vô liên quan, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Điểm này Cần Nguyên ma quân hẳn là không thể giúp sư mội làm chủ đi, còn cần hỏi một chút sư mội ý tứ. Cần Nguyên định liệu trước, vậy ngươi chính mình hỏi nàng. Vốn dĩ đang xem hai người bọn họ tranh chấp liên thành ánh mắt lập tức phiêu xa, khách điếm sống núi dùng đầu gỗ rất không tồi. Thấy nàng như thế lăng du cũng từ bỏ, nếu là liên thành sư mội lựa chọn, ta đây cũng sẽ không ngăn cả người, chỉ là ngày sau nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể thượng quảng mình môn xin giúp đỡ. Nay liên càng không cần, có ta ở đây, nàng sẽ không gặp được nguy hiểm. Ma quân không khỏi quyết đại, theo ta được biết, lại quá 500 năm, ma giới chủ nhân cũng không nhất định sẽ chân chính là ngài. Hiện giờ Cẩn Nguyên 518 tuổi, ma tộc vạn năm chi thọ, đổi thành nhân tộc tuổi hẳn là 5-6 tuổi 2 đồng. Nói cách khác, nhân ra vẫn là cái bảo bảo đâu, lại quá 500 năm cũng bất quá mười mấy tuổi, không sai biệt lắm cần đến 2.000 tuổi mới có thể đạt tới đến toàn thịnh kỳ, đến lúc đó liên thành phòng trừng chết liền xương cốt cha đều không dư thừa. Nguyên thư chung Cẩn Nguyên là tu luyện cấm thuật, dẫn tới ma tính thức tỉnh, nhưng cũng đánh mất thần chí, phát cuồng tình hình lúc ấy liên lụy vô tội, hiện tại Cẩn niệm chỉ là bị Liên Thành ngăn cản. Buồn ý là vì hắn hảo, nhưng hiện tại cũng không biết Cẩn Uyên có thể hay không trách tội hắn. Quả thực, Cẩn Uyên nghe vậy sắc mặt chợt biến, song quyền nắm chặt, phảng phất muốn đem cái này khinh bỉ người của hắn hung hăng tấu thượng một đốn. Sợ xảy ra chuyện Liên Thành chạy nhanh nắm lấy hắn tay, Ma Quân nhất ngôn kiều đỉnh, nói hồi bảo hộ ta liền nhất định sẽ bảo hộ ta, Sư Minh không cần lo lắng. Thuộc hạ sờ lên gập ghềnh, Liên Thành túi đầu phát hiện Cẩn Uyên ngu bảng tay thượng không biết khi nào ngân xanh tuôn ra. Còn có từng đoàn hắc khí từ gân mạch xông ra. Cần Nguyên tự nhiên cũng thấy, lập tức thu hồi tay, ta đi về trước. Nói xong liền cũng không quay đầu lại xoay người lên lầu. Liên Thành rủi rủi mắt, xác nhận chính mình vừa rồi không nhìn lầm, kia hắc khí là thứ gì. Chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Khanh Khanh cũng ở lo lắng. Vừa rồi nói như vậy mãn, phòng chừng là đãi không đi xuống chạy thoát đi. Ân tuyết ý âm dương quái khí nói. Khanh Khanh tự nhiên sẽ không làm người như vậy vũ nhục chính mình chủ nhân. Vô án dự lên, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Ân tuyết y còn ở khiêu khích? Ngươi, ngươi, xem ta không giáo hấn một chút ngươi. Khanh khanh vén tay háo lên liền tính toán đi lên cùng ân tuyết y gì ở đánh. Lăng Du cùng liên thành một người kéo một cái nhưng xem như giữ chặt. Lăng Du nói, ân công tử, nơi này tuy cùng xuyên vân lâu cách xa nhau khá xa, nhưng giang hổ nhân sĩ chiếm đa số, từ Nam trí Bắc. Nếu là hôm nay ngươi cùng người trước công chúng đánh nhau sự chuyển tới lệnh phụ trong hai sợ là không tốt. So sánh với dưới liên thành liền dứt khoát nhiều, ngươi chủ nhân không thoải mái, ngươi muốn lại quấy rối chờ hắn thu thập ngươi. Cưỡng bức thêm lợi dụ, hai người nhưng tính ngừng nghỉ xuống dưới. Linh tê đôi mắt đổi tới đổi lui, chỉ vào bọn họ hai cái hỏi, từ vu hàm quốc gia tới các ngươi hai cái liền cho nhau xem không hợp nhãn, ảo cảnh bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì. nay vấn đề nhưng thật ra hỏi đến mấu chốt. Ân Tuyết Y cùng Khanh Khanh lập tức an tính lại, liên thành lấy tay chống cằm chống đỡ cái trán, để tránh chính mình cười quá làm càn bị đánh. Người khác không biết nàng như thế nào sẽ không biết, kỳ thật cũng không có gì, tiến vào hảo cảnh nữ tử đều sẽ tiến hành một hồi hôn lễ, mà Ân Tuyết Y cùng Khanh Khanh liền có điểm sai lầm, bọn họ hai người cử hành một hồi hôn lễ, cùng nhau bái thiên địa, cùng nhau nhập động phòng. Đối với thẳng đến không thể lại thẳng Ân Tuyết Y Y tới nói, quả thực chính là vô cùng lục nhã. Nhưng hắn lại không thể đối Khanh Khanh như thế nào. Rốt cuộc khanh khanh cũng là người bị hại, bởi vậy chỉ có thể dùng phương thức này tới biểu đạt chính mình bất mãn. Đồng dạng bất mãn khanh khanh không tốt lời nói, chỉ có thể quăng ngã trước đua tức giận mà đi ra cửa du đáng, chờ hết giận lại trở về. Chờ khanh khanh sau khi rời khỏi đây liên thành mới đối ân tuyết ý dìa nói, ân công tử, khanh khanh kỳ thật không phải nam tử, ngươi thật cũng không cần như thế lo lắng. Hắn như thế nào liền không phải nam. Khanh khanh là loại thú, lưỡng tính đồng thể. Tuổi nhỏ ở hoa súc tôn thượng bên người vẫn luôn đương cô nưng dưỡng Sau lại theo cẩn nguyên mới đổi làm nam trang Kỳ thật bọn họ chỉ có đến sau trưởng thành mới có thể bằng ý nguyện hoàn toàn hóa thành nam thân hoặc nữ thân Rõ ràng là hảo tâm nhắc nhở Nhưng là ân tuyết y y nghe xong lúc sau mặt lại như là là ăn rồi bỏ giống nhau khó coi Phòng trường này không biết dưới tính so đã biết còn làm hắn khó chịu Thấy hắn như thế liên thành chạy nhanh cơm miệng Nhiều lời nhiều sai Nói ba phần Về sau vẫn là làm chính hắn cân nhắc đi So sánh với dưới vẫn là vừa rồi Cẩn Nguyên càng làm cho người lo lắng chút. Sợ cái gì tới cái gì, trên lầu kim nguyên phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, phản phất có thứ gì ở dây dưa đùa giỡn. Linh Tê nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hôm nay là 15A, đêm trăng tròn, nghe nói lúc này Tổng hội có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện, Cẩn Nguyên ma quân có thể hay không. Liên thành vô ngữ, hắn lại không phải người sói, đêm trăng tròn biến thân, ta đi lên nhìn xem là được. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng kỳ thật liên thành đáy lòng cũng ở bồn trồn, vu hàm quốc gia tới sau cẩn nguyên lời nói việc làm liền cùng phía trước có sơ qua bất đồng, vừa rồi trên tay hắc khí tuyệt phi nàng hoa mắt, lại nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hay là ở vu hàm quốc bị thương, không nói cho nàng, chính mình ngại chống. Nếu thật là như vậy, kia đứa nhỏ này nhưng đến hảo hảo giáo hấn một chút, một chút đều không nghe lời, như vậy tính toán chống được khi nào vạn nhất tiểu thương biến thành đại thương làm sao bây giờ. Mang theo một bụng oán trách Liên Thành gõ vang lên Cẩn Nguyên cửa phòng, thế nhưng không người trả lời, nàng thật sợ Cẩn Nguyên xảy ra chuyện gì, vội vàng đẩy cửa ra đi vào, trong phòng hôn độn bất kham, bàn ghế đều bị ném đi trên mặt đất, trên giường đệm chăn cũng bị ném tới trên mặt đất, màn tre tầng tầng che đậy, Liên Thành tiến lên sốc lên màn tre, chỉ thấy trên giường phóng một quán quần áo, đúng là Cẩn Nguyên vừa rồi sở xuyên, nhưng là bốn bề vắng lạng, cửa sổ nhắm chặt, hay là hắn phát bệnh không mặc quần áo chính mình chạy Liên Thành biên phòng đoán loại này khả năng tính biên đi sửa sang lại kia đôi quần áo, nghĩ thầm hắn nếu là thật sự chạy nên chạy đi nơi đâu. Nhưng nàng vừa mới đụng tới mép giường, liền thấy xếp thành một đoàn quần áo thường thường cùng động một chút, lại động một chút, sau đó lộ ra một con trắng non tiểu cánh tay. Liên Thành ngơ ngẩn, đánh bạo sốc lên quần áo, một cái lớn lên ngọc tuyết đáng yêu lại vẻ mặt tối tăm hài tử chính trực thẳng ngồi ở nàng trước mặt, đen nhánh con ngươi tràn đầy lửa giận, mập mạp ngắn ngủn ngón tay chỉ vào nàng cái môi trách cứ. Ai làm ngươi tiến bảo, đi ra ngoài. Khí thế thập phần đủ, ngữ khí thập phần vô lực, xứng với này phúc biểu tình thập phần đáng yêu. Nhìn vẻ mặt tiêu căng hài đồng, liên thành trước xin lỗi, thỉnh ngươi khoan thứ ta kế tiếp hành vi. Phúc ha ha ha ha ha. Không cho cười, có gì buồn cười? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cho nên thỉnh ngươi khoan thứ ta, nhưng là thật sự hảo hảo cười. Có thể không buồn cười sao? Vừa rồi còn ở cùng Lăng Du tranh phong tương đối, không ai bị nổi cẩn duyên ma quân, ở ngắn ngủn 15 phút thời gian nội, Liên biến thành một cái bề ngoài thân hình chỉ có 5 tuổi 2 đồng, quan trọng nhất chính là, đứa nhỏ này thật sự đáng yêu cực kỳ. 38 Vị Khuất Liên tiếp 3 ngày, Cần Nguyên Ma Quân cũng không từng rời đi phòng, ngày ngày đều là liên thành đem đồ ăn đưa vào đi sau đó lại lấy ra không âm, sở hữu đồ ăn đều là nàng thân thủ sở làm, không giả tay với người. Đến ngày thứ tư, lăng Du rốt cuộc nhịn không được hỏi, sư mội, Cần Nguyên Ma Quân chính là gần đây thân thể không khỏe. ân thực không khỏe. Liên Thành đánh giá Cẩn Uyên trước mắt trạng thái, cảm thấy hắn thật là thân thể vấn đề. Này nhưng không ổn, vốn dĩ ta còn có chút sự hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Sư Minh muốn tìm Cẩn Nguyên hỗ trợ, ta không nghe lầm đi. Phải biết rằng này hai người chính là cho nhau chướng mắt, Cẩn Nguyên chướng mắt Lăng Du làm bộ làm tịch, mà Lăng Du chướng mắt Cẩn Nguyên năm đó giấu giếm thân phận tiến vào Quảng Minh môn thu nhận tai họa, sau càng trốn chạy làm ma quân hoàn toàn cùng chính đạo là địch. Hiện tại lại thêm một cái, bắt cóc hắn đáng yêu có khả năng tiểu sư muội. Tội càng thêm tội, không thể xá. Nếu không có bất đắc dĩ, tỉ như lần trước chỉ dư lại bọn họ hai người tình huống, Lăng Du cùng cẩn nguyên là sẽ không nhiều cùng đối phương nói một lời. Hiện giờ Lăng Du mở miệng, phòng chừng là thật sự gặp gỡ nan đề. Lăng Du khó xử nói, là cái dạng này, trước chút thời gian ta đi ra ngoài đặt mua vật phẩm, nghe nói gần nhất bên trong thành ở nháo quỷ, nghĩ đến là có yêu ma quay phá, nhưng ta cùng linh tê cùng với ân công tử đi ra ngoài tìm mấy ngày, dị thương nhưng thật ra có Chỉ là không có cảm thấy ra yêu khí, nghĩ đến Cẩn Nguyên ma quân ở phương diện này hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn chút. anh Cẩn Nguyên nếu là biết sư huynh làm hắn đi bắt yêu sợ là muốn chọc giận mắng chửi người, ngươi này rõ ràng coi hắn vì tà ma ngoại đạo. Chẳng lẽ không phải sao? Lăng Du khó hiểu, hắn là ma quân, ma giới trí tôn, nhớ trước đây ma quân đối ta quảng minh môn làm cái gì, sư muội sẽ không quên đi. Nhìn qua văn nhã Lăng Du, trong xương cốt kỷ thật mang theo giã tính nạo khí, Tựa hồn là nhân hàm xương cùng hoa xúc đều là chết ở yêu ma trong tay, bạch Trạch đối yêu ma luôn luôn cựu thị, hắn chuyển thế lăng du cũng thế, mà lăng du mang ra tới linh tê cũng sắp xỉ. Nếu là lúc trước Liên Thành, chỉ sợ sẽ đối lăng du nói vạn phần nhận đồng, chỉ là nay đã khác xưa, nguyên bản ở nàng dưới ngòi bút bất quá là cái người trong sách Cẩn Nguyên hiện giờ rất sống động đứng ở nàng trước mặt, Liên Thành khắc sâu cảm nhận được hắn thống khổ cùng tuyệt vọng, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đã là ác danh thêm thân, cả đời vốn là ngã phái lưu Ly Vạn phần gian nan, hoa súc cho hắn một phần ấm áp kia liền đem hết toàn lực đi được đến này phần ấm áp về tình về lý, cũng không. Tội lỗi. Mà sở dĩ là vai ác, đó là bởi vì Cẩn Uyên chấp nghiệm thương tổn người khác, nhưng hiện tại có Liên Thành, hết thảy đều đã thay đổi, Cẩn Uyên, cũng không nên thừa nhận quá nhiều có lẽ có trách cứ. Bất quá Liên Thành cũng không tính toán cùng Lăng Du tranh chấp này đó, Lăng Du có ý nghĩ của chính mình, đó là căn cứ vào hắn đủ loại trải qua, người khác không tư cách bình phán. Bởi vậy nàng chỉ là nói gần nói xa, đái ta đi hỏi một chút cần huyên, có manh mối lại báo cho sư huynh. Đà tạ sư muội đều là người thông minh, kịp thời đình chỉ chính là, không cần thiết quá nhiều truy vấn, vì được đến cái gọi là nhận đồng bị thương lẫn nhau tình cảm. Nhưng vào phòng liên thành lại không biết nên như thế nào mở miệng. Từ ngày ấy cẩn huyên thu nhỏ lúc sau liền lại chưa ra quá môn, quần áo vẫn là liên thành trộm đi tranh tơ lũa trang chuyên môn mua trở về, màu lam nhạt quần áo theo kim sắc song ngư hoa văn. Luôn luôn ăn mặc huyền y, Cẩn Uyên quả thực ghét bỏ đến chết, lạnh một khuôn mặt mặc vào. Đối với Thu nhỏ nguyên nhân, Cẩn Nguyên nói là bởi vì trong thân thể hắn ma tính bắt đầu thức tỉnh, cho nên dáng người tạm thời trở lại hấu niên kỳ, chờ thêm một đoạn thời gian hắn có thể điều động thức tỉnh ma tính, tự nhiên có thể biến trở về nguyên dạng. Mà đối với này vô duyên vô cớ thức tỉnh ma tính, vô luận liên thành như thế nào ép hỏi Cẩn Uyên cũng không chịu nhiều lời, trong nóng nảy liền bôi quá thân lấy cái hốt đối với nàng, nhìn qua hủy khuất lại đáng yêu. Liên Thành tức khắc mềm lòng, đỉnh chỉ không hỏi. Chỉ trộm chính mình cha xét quá, hơi thở vững vàng, hết thảy bình thường. Hay là hắn có khác kỳ duyên, đột nhiên thông suốt. Dù sao tử có cái kia sông loạn không rõ rả lúc sau, Liên Thành liền cảm thấy hết thẻ đều ở chạy thiên. Thanh niên cần nguyên cũng hảo, tuổi nhỏ cũng hảo, không sao cả, hướng hộ như thế nào cái tiểu đoàn tử nhìn đang yêu, cũng hảo đường địch. Liên Thành dọn xong cơm thực, ăn cơm, tiểu ma quân. Cần nguyên vụ khởi nắm tay, không được thêm chữ nhỏ Xin lỗi, nhưng là ở cùng ta dối giắm này đó phía trước vẫn là ăn trước điểm đồ vật. Không ăn. Rõ ràng đã nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, liên thành thế nhưng còn phạm, căn bản là không có đem hắn nói để ở trong lòng. Cần nguyên tiểu ma quân thực tức giận, tức giận đến không muốn ăn cơm. Theo thân hình thu nhỏ, người này không biết như thế nào cũng càng thêm tính trẻ con, động bất động liền phát giận, nghĩ đến cũng là đáng yêu lự kính, liên thành lần lượt chỉ đương hắn là hài tử chơi đùa, không để ở trong lòng. Mặc dù nháo thực Liên Thành cũng sẽ kiên nhẫn mà ngồi sổm trước mặt hắn, thật sự thực xin lỗi, là ta sai, ta hôm nay cố ý cho ngươi làm bánh hoa quế, ngươi ăn nhiều một chút, xem như ta cho ngươi nhận lỗi. Cần Nguyên nhấp miệng không nôn ngữ, túi đầu rũ mắt, trường mà tiểu lông mi run nhẹ nhẹ, nhìn qua đáng yêu lại đáng thương. Như thế nào, còn không tha thứ ta, vẫn là, muốn cho ta ôm ngươi đi cái bản nơi đó ăn cái gì. 5 tuổi Cần Nguyên, Liên Thành một tay liền có thể nhắc tới. Nghe vậy Cần Nguyên lập tức nhảy xuống giường. Bước chân ngắn nhỏ gian nan mà bò lên trên cái bàn, cầm lấy chiếc đũa đủ trên bàn đồ vật ăn, một chút một chút cắn thập phần hữu lực, cũng không biết ăn đồ vật cùng hắn có phải hay không có cái gì ăn tết. Liên Thành ngồi ngay ngắn một bên, chống cầm xem hắn ăn cái gì, thịt má từng cái mấp máy, giống như là cái cục bột trắng, xem đến Liên Thành không cấm mặt mày hớn hở. Nàng bên này cười vui vẻ, cần nguyên lại không cao hứng, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Ta cười là bởi vì ta đã biết hoa súc tôn thượng vui sướng Lại nói tiếp lúc trước hoa súc tôn thượng phá cách thu ngươi vì đồ đệ, chứ bỏ bởi vì ngươi thiên tư chắc tuyệt có phải hay không còn bởi vì ngươi lớn lên đẹp duyên cớ. Mới không phải. Cần huyên trong miệng còn ở nhai đồ vật, mơ hồ không rõ mà nói, sư phụ không phải nông cạn người, không giống ngươi, ngày ngày nhìn chằm chằm khanh khanh cùng cái kia ân tuyết ý lìa xem. Khu khu. Liên thành không nghĩ tới cần huyên như vậy không cho chính mình mặt ngũi, nam đói chọc thủng, thanh cụ hai tiếng cho chính mình bị giải ta là bởi vì Truy tìm Mỹ là người bản tính, hốn hổ ta xem chính là ân tuyết ý thì cùng lăng, du mới không xem khanh khanh. Cái kia trà xanh anh anh quái, nếu như bị bắt được Liên Thành nhìn lên nó, phòng trưng lại muốn nháo thượng một trận, tuy rằng Liên Thành thích sắc đẹp, nhưng là vì không gây họa thượng thân vẫn là nhẫn hạ tâm trung rung động. Cần Nguyên mới không mua chướng à, lần đầu tiên nghe nói có người đem háo sắc nói được như vậy tươi mát thoát tủ. Chúng ta đổi cái để tài đi. Liên không nên dây vào cái này tiểu ác ma, như thế nào có thể chiếm được chỗ tốt Ngươi nếu là ma quân yêu ma hành kinh chỗ, có phải hay không đều sẽ có yêu khí hoặc ma khí linh tinh lưu lại? Đó là tự nhiên, thế giới vạn vật các có các hơi thở. Đâu chỉ yêu ma sẽ lưu lại hơi thở, người, quỷ, thần, tiên cũng thế. Tiếp như thế nào sẽ phát hiện không ra? Nhìn không ra tới chính là tù vi không đủ, lại không phải chọc khí, cái mũi vừa nghe là có thể ngửi được, yêu cầu cũng đủ linh lực hoặc phẩm dai cao linh khí mới có thể tra xét ra tới. Ngươi không nhìn thấy chúng ta cùng cái kia mấy cái tiên giới đệ tử ở bên nhau khi, bọn họ Linh Kiếm luôn là không an ổn sao. Hắn như vậy vừa nói Liên Thành mới nhớ tới, lang du bọn họ tu tiên bất quá mười mấy tái, còn không đủ để đem Linh Kiếm dung nhập cốt đủ, tùy thời triệu hoán mà ra, chỉ có thể lúc nào cũng mang theo ở bên người. Cùng cần liên cùng Liên Thành ngồi chung khi, Linh Kiếm đích sắc thường thường sẽ phát ra quan mang, hơn nữa ẩm ẩm văng lên. Nhưng lại có chút không đúng, Liên Thành hỏi, có ngươi liền tính, ta sao lại thế này? Ta là tu tiên. Đừng si tâm vọng tưởng, ngươi sớm bị thành hề trọng tố gân mạch, đem ngươi phía trước tiên giới sở học toàn bộ hủy bỏ, từ đây liền thành thành thật thật làm ma tu đi. Nhân tu tiên không dễ, tu ma càng khó. Thần cùng ma chính là thượng cổ tri tộc, cùng sở hữu cổ xưa dân tộc giống nhau, bọn họ truyền thừa tuần hoàn chính là sinh sản, cơ hồ không có khả năng từ ngoại giới liều mạng tu luyện đạt tới bọn họ vị trí. Mà tiên cùng yêu lại là từ ngoại lực gây học được vài phần pháp lực, hậu đại con nối không thể kế thừa. Tỉ như lăng, dù, trưởng môn lăng mạc là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng con hắn lăng, dù, chỉ là thiên tư chắc tuyệt, nếu muốn phi thăng còn cần từ đầu tu luyện. Nghĩ đến chính mình tương lai nhất định phải đi một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lộ, Liên Thành liền hận không thể đem thành hề bóc chết, quả thật là hại người rất nặng, mặt người giả thú, lòng lang giả sói. Áp xuống trong lòng đối thành hề thù hận, Liên Thành tiếp tục hỏi, kia nếu linh khí cũng không phát giác tới yêu khí đâu, có phải hay không rất lợi hại đại yêu quái? Cần Nguyên thần sắc quái dị nhìn Liên Thành, vậy không phải yêu quái, là yêu thú, ngươi có thể nói cho Lăng dù làm hắn chuẩn bị trảo thú đi, không cần quá phí lực khí. Ha ha. Liên Thành cười gượng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ừm, ta cũng là tùy tiện nói nói. Tu tiên thế giới quả thực nguy hiểm thật mạnh, yêu ma quỷ quái hại người liền tính, thế nhưng còn có yêu thú lui tới, thật là đáng sợ, nàng vẫn là sớm chút hoàn thành nhiệm vụ, về nhà đi tốt nhất, tuy rằng thế kỷ 21 coi ô nhiễm môi trường, tam vô thực phẩm trí tuệ nhân tạo, nhưng là, nguy hiểm độ cũng so nơi này tiểu đến nhiều, ít nhất cách chết không đến mức như vậy huyết tinh. Nếu không phải yêu, chỉ là chưa khai hóa thú kêu nghị đến không phải quá đáng sợ, liên thành tính toán lăng du chính mình đi đối phó, nàng cái y tu vẫn là thành thành thật thật làm hậu cần hảo, tỉ như hiện tại, trước mắt liền có cái nhu cầu cấp bách nàng cứu vất người. Liên thành sờ cần nguyên đầu, tối hôm qua ngủ ngon sao, nhưng có làm ác mộng. Từ cần nguyên thu nhỏ lúc sau liên thành liền cùng hắn ở chung một phòng Đem khanh khanh ném tới chính mình phòng, vì phòng bị vắng nhất, như vậy một thủ đêm liên thành mới phát hiện Cẩn Nguyên có mộng y hiệp thói quen, hàng đêm ngủ đến không ăn ổn, nói mê sảng, đệ nhị sớm nhất định ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hỏi hắn mơ thấy cái gì lại không nói, chỉ là chối từ nói không biết. Nghĩ đến không phải mộng đẹp, liên thành cũng không hào ép hỏi lại cho hắn không mau, nhưng như vậy một đêm đêm ngủ không hào rắc cũng không phải sự. Cẩn Nguyên chỉ là nói, ta đã không có việc gì. Lại là lại cậy mạnh, liên thành đã tập mãi thành thói quen. Bắt đầu nghĩ như thế nào mới có thể trưa khỏi người này mộng y hiệp, hay là phải cho hắn tìm cái nữ chính tới. Tiểu thuyết chung ngủ không hảo giác nam chủ đều là muốn ôm nữ chủ mới có thể ngủ. Nàng suy tư chuyện này có thể tin tính, lang du mang đến chuyển cơ, đã tra ra bên trong thành quay phá yêu vật, là nhiễm di cá. Nghe thấy này ba chữ, liên thành đôi mắt lập tức sáng lên. 39 bắt yêu. Nhiễm di chi cá, cá thân xà đầu sáo đủ, này mục như mạ nhĩ, thực chi khiến người không mị, có thể ngự hung. Dựa vào nó có thể trị mộng y hiệp, Liên Thành quyết định đi theo Lang Du bọn họ đi một chuyến, chờ bọn họ đem nhiễm di cá hàng phục lúc sau liền nhặt về tới cấp cần nguyên hầm canh uống. Lang Du cũng không tán đồng, y nghĩa ngươi tu vi, vẫn là ở khách điếm đợi cho thỏa đáng, ta đến lúc đó giúp ngươi đem nhiễm di cá thi thể lấy về tới chính là. Cũng không trực tiếp chọc phá nàng tu vi thấp, sẽ không hàng yêu, Lang Du nói cũng thập phần hàm xúc. Liên Thành vội vàng nói, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, cùng lắm thì ta tránh ở một bên. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Luôn mai khẩn cầu hạ, Lăng Du rốt cuộc miễn cưỡng đáp ứng, nhưng vẫn là cùng nàng ước pháp tam trường, đệ nhất không được cậy mạnh, nhị không được ngoi đầu, đệ tam, làm hết sức. Đã biết đã biết, sư minh ngươi tam câu nói không phải một cái ý tứ, một hai phải tách ra nói. Sư muội thông minh nhất, nhiều lời mấy lần mới có thể ghi nhớ với tâm. Đây là cái gọi là chuyện quan trọng nói ba lần. Giàn xếp hảo Lăng Du liền hết thể đều hảo, liên thành cấp cẩn nguyên đưa cơm khi liền nói Ta tối nay cùng Lăng Du Linh Tê đi ra ngoài đi một chút, ngươi buổi tối sớm chút nghỉ tạm. Cần Nguyên nghe vậy lập tức buông chén đũa đi nơi nào. Làm cái gì? Tự nhiên sẽ không nói lời nói thật Liên Thành, lời nói hàm hồ nói, không có gì, chúng ta lập tức muốn lên đường, phải đi ra ngoài mua điểm đồ vật đặt mua đặt mua. Không cần, ngươi cũng không cho đi. Cần Nguyên không chút nào giảng đạo lý, trực tiếp bác bỏ tố cầu. Quá lâu như vậy, Liên Thành sớm đã sở thấu Cần Nguyên tính tình bản tính, kỳ mềm nói Ta liền đi ra ngoài đi một chút, thực mau trở về tới, nơi này chúng ta tới hai lần, ta liền khách điếm cửa con đường kia gọi là gì cũng không biết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì trở về. Không phải đi ra ngoài đi dạo phố sao. Như thế nào còn nhắc lên lông tóc không tổn hao gì, ngươi còn có thể chính mình đi tới đi tới bị thương không thành. Cần nguyên quái gì mà nhìn liên thành, nhưng vẫn là nhà ra đi ra ngoài cũng đúng, nhưng sớm chút trở về. Nhất định. Kỳ thật liên thành không có nói sai. Bọn họ tới đây hai lần, Liên Thành thậm chí liền tòa thành này gọi là gì cũng không biết, càng không biết vì sao Lăng Du bọn họ muốn đi hàng phục yêu quái. Ở trên đường Lăng Du đơn giản cùng nàng nói hai câu, nguyên lai like, nơi đây tên là Lĩnh Thành, nhưng bốn phía vô sân lĩnh, ngược lại nhiều sông nước cao hồ, nơi đây ba tánh cũng là nhiều lấy đánh cá mà sống, đặc biệt là Trạch Thủy Hà, có thể nói dưỡng dục một phương ba tánh. Nhưng mà mấy tháng trước, đi trước Trạch Thủy Hà đánh cá ba cánh luôn là không thể hiểu được mất tích, phía trước là một hai cái. Chỉ nghĩ có lẽ không cẩn thận rớt vào trong nước chìm vong, nhưng gần nhất lại càng thêm nhiều, đặc biệt là 10 ngày trước, mười mấy ngư dân thế nhưng đồng thời biến mất không thấy, đồng thời trong nước nhiều chút thú loại hài cốt, địa phương bá tánh liền cảm thấy trong nước ở ăn người yêu quái, sôi nổi đối chạch thủy hạ kính nhi viết chi. Nhưng rốt cuộc muốn ăn cơm, cho nên ngư dân liền bắt đầu thỉnh tu tiên môn phái hàng yêu. Lĩnh thành vị cư Tây Nam, hẳn là dấu nguyệt phái quản hạt phạm vi. Nhưng ngư dân vài lần thượng giấu nguyệt phái cầu kiến cũng không từng có tiên nhân tiến đến trừ yêu. vừa lúc gặp gỡ Lăng Du một hàng, thấy bọn họ dáng vẻ bất phàm, tiên khí phiêu phiêu, khách điếm lao bản mới ngược lại báo cho Lăng Du, hướng bọn họ xin giúp đỡ. Dựa theo Linh Tê tính tỉnh, tự nhiên là muốn hàng yêu trừ ma. Nhưng Lăng Du cùng ân tuyết y gì lại băn khoăn, dù sao cũng là dấu nguyệt phái địa bàn bọn họ tùy ý ra tay không tốt. Có lẽ là bởi vì việc này, Linh Tê bày vài thiên mặt lệnh. Liên đi trước hàng phục nhiễm di cá trên đường đều cùng lăng du cách thật xa Lăng du ngày thường xảo lưỡi như hoàng Nhưng đối thượng Linh Tê liền không nhạy Chỉ có thể nhìn nàng thở ngắn than dài Nhắm mắt là ngơ Liên thành đi nhanh vài bước che ở lăng du cùng Linh Tê trì gian Hỏi lăng du Thiên sư huynh các ngươi lại là như thế nào biết được tác loạn chính là nhiễm di cá Cái này là ân công tử công lao Xuyên vân lâu am hiểu con rối thuật Ta chờ không tốt thủy Ân công tử liền sử dụng con rối lẻn vào đáy nước chỉ nói đấy nước có rất nhiều đầu rắn sáo đủ quanh ngư, hẳn là đó là nhiễm di cá. Nghe lăng du tan thưởng chính mình, ân tuyết y thì không khỏi thẳng khởi vòng eo, không có người không thích người khác khoe khoang, ân tuyết y thì cũng thế, nếu là hắn hiện tại có chỉ cái đuôi, chỉ sợ sớm đã kiểu đến bầu trời đi. Xem hắn như vậy liên thành không khỏi nhớ tới khanh khanh, hắn cũng là cái dấu không được chuyện, nếu là cẩn nguyên khen thượng vài câu, đắc ý mà không biết như thế nào hảo, cùng hiện giờ ân tuyết ý có vài phần tương tự. Lại nói tiếp khanh khanh hiện tại hẳn là bị nhốt ở khách điếm, mấy ngày không gặp cần huyên, hắn cũng nên nóng nảy. Trách thủy hà khoan mà thâm, ngày thường nhân bắt cá nơi này lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng, hiện giờ lại thành tế bái nơi, chỉ treo một chản lung lay đèn lồng, đầu hạ một mảnh lũ áng quang. Trên mặt đất còn có không thiêu song tiền giấy hương đến, hẳn là trước đây địa phương bá cánh tế bái lưu lại. Nước sông trong đêm tối hắc u, liên thành tò mò, này muốn như thế nào đem nhiễm gì cá chảo ra tới, hạ hà vớt sao. Dùng lá bừa Lăng Du móc ra hoàng phù ném vào nước chung, hoàng phù liền ở trong nước tự cháy lên, hắn không ngừng hướng bên trong ném hoàng phù, lại bậc lửa, không bao lâu trong nước đã là một mảnh ánh lửa, thế nhưng chưa bị nước sông tắt nhìn qua thật sự quỷ dị thả có loại đặc thù mỹ lệ. Châm rãi, ánh lửa bắt đầu bị tắt, thủy sắc càng thêm thâm hắc, có loại quá mức bình tĩnh. Ánh lửa tắt, đó là đáy nước hạ có cái gì nổi lên. Mọi người không dám chậm trễ, ngự kiếm lập với trên mặt nước, đồng thời hướng chống không một vật giữa sông Thi Pháp. Y đồ bức ra nhiễm di cá. Ở pháp thuật thêm vào hạ, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu phát lên gợn sóng gợn sóng. Lang du mấy người cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực, giống như có thứ gì muốn thanh kiếm hít vào đi. Luôn luôn phong rong lang du trên mặt lộ ra cấp sắc, không phải nhiễm di cá, là thủy quỷ. Nay liên phiền thoái. Nếu là nhiễm di cá, chung quy chưa khai hóa, treo cổ mấy chỉ, dư lại đuổi đi chính là. Nhưng thủy quỷ lại là bởi vì chìm vong người ác linh biến thành, không muốn tiến vào luân hồi, liền muốn tác loạn lấy mạng. Nghĩ đến là nhiễm di cá ở đây, trước quấy nhiều ngư dân dẫn tới rất nhiều ngư dân rơi vào giữa sông Chìm Vong, chết đi ngư dân lây dính thượng nhiễm di cá linh khí, hơn nữa ván khí liền có thật thể, bắt đầu quay phá. Chân chính nghe người, là thủy quỷ, mà không phải nhiễm di cá. Bất quá này đó thủy quỷ chưa thành khí hậu, còn không tính khó chơi, lang du cùng ân tuyết y liền bất quá mới đầu có chút hoảng loạn, thực mau liền khôi phục bắt đầu ngự kiếm chém giết. Liên thành thấy thế không ổn, tăng đến cách đó không xa lư tử trốn hảo. Quảng Minh môn cùng Xuyên Vân lâu đều là tiên giới dẫn đầu môn phái, nếu là hai vị thiếu chủ liền kẻ hèn thủy quỷ đều không đối phó được, kia chỉ sợ nói ra đi muốn làm trò cười cho thiên hạ, huống hổ còn có Linh Tê, cùng Lăng Du luôn luôn phối hợp ăn ý, càng không nói chơi. Ba người hợp tác kháng khít, Linh Tê cùng ân tuyết ý đi hả ra chiêu dụ dỗ quả thực mấy chỉ mặt mày khả ố thủy quỷ từ đáy nước ngảy ra, Lăng Du tay mắt lanh lẹ, ra tay chế trụ. Thủy quỷ thứ này không trường đầu óc, còn giảng tình nghĩa Thấy một cái xa lưới một cái khác không nói né tránh ngược lại liên tiếp nhảy lên tới, vừa lúc đều nhảy vào lăng du thiết tốt bấy giờ, tỉnh hắn không ý chuyện. Chỉ chốc lát, trên mặt nước ô trọc đánh tan không ít, đó là cách thật xa Liên Thành thấy cũng không khỏi đại hỷ, nàng đang định đi vớt mấy cái nhiễm di cá, lại thấy mặt nước bất chi bất giác xuất hiện một cái thật lớn lốc xu Liên Thành kêu to, sư minh cẩn thận. Nguyên bản tính toán thu tay lại mấy người nhất thời thả lỏng, nghe thấy Liên Thành nhắc nhở đã có chút đã mượn một trận bọt nước khắp nơi Lăng Du cùng ân tuyết y, y lắc mình tranh nẽ, Linh T lại rút kiếm đâm tới, nhưng kiếm lại giống đâm vào đông, nhưng lại không nổ ra được, Linh tê trận mắt, chỉ thấy trước mặt có một mặt mũi hung tợn ác quỷ hướng nàng đánh tới. a may mắn Lăng Du ly nàng không xa, thấy tình thế không ổn nhất kiếm chém tới, đem thủy quỷ đánh vào đáy nước. Xoáy nước càng lúc càng lớn, mấy người chỉ có thể lui về thủy biên. Lăng Du mày nhữ chặt, xem ra không phải giống nhau thủy quỷ, này đáy sông còn có dơ đồ vật, cho nên hấp dẫn nhiễm di cá. Sư Minh rót vào linh khí sau đó kết trận, đem dơ đồ vật phòng ở đáy nước. Liên Thành không biết khi nào chạy tới, ở một bên nhắc nhở. Bọn họ nhất thời thấy không rõ lắm, Liên Thành lại nhớ rõ, vừa rồi tập kích linh tê cái kia mặt mũi hung tợn, nhân thân đuôi rắn đồ vật là Âm Sơn Sơn Thần, Âm Sơn mãy Tây Sơn đệ tứ điều núi non đứng đầu, mà nhiễm gì cá nguyên bản sinh trưởng ở anh đê sơn ô thủy, nghĩ đến là đã chịu sơn thần tác động mới đến nơi này tác loạn. Đối phó loại đồ vật này tuyệt đối không thể một giết chi. Hơn nữa rửa vào Lăng Du mấy người tu vi cũng không gây thương tổn hắn, chỉ có thể tạm thời phong ấn, mới quyết định. Thấy Lăng Du mấy người bất động, Liên Thành nóng nảy, chạy nhanh à, xem ta làm gì, ta trên mặt lại không biết bí kíp giáo các ngươi như thế nào hàng yêu. Nghe Liên Thành sư muội Lăng Du rút kiếm sông lên đi, ân tuyết y đi theo sát sau đó, linh tê nhìn Liên Thành liếc mắt một cái, cũng theo sau. Kia sơn thần lúc này đã bị hấp dẫn ra tới, nó mấy vạn năm tu vi, hôm nay bị mấy cái mao đầu tiểu tử quay nhiễu. Thập phần không mò, phát ra gầm lên giận ẩn giữ, cái đôi vung lên, suýt nữa đem Linh Tê quét đến ngầm. Lăng Du lo lắng Linh Tê, lại chế phục không được Sơn Thần, nhất thời hoảng hốt, Sơn Thần thế nhưng phá tan hắn phòng hộ chiều Liên Thành lại đây. Liên Thành kinh hãi, dơ tay rụt chán, lại bị đột nhiên tún chặt sau cổ kéo liên tục lui về phía sau, trước mặt xuất hiện một người sinh sôi chặn lại Sơn Thần tiến công, trong lúc nhất thời, pháp lực đánh nhau, quang mang bắn ra bốn phía. Là cần huyên, khôi phục bình thường cần huyên. Kinh hỉ nói còn không có nói ra, Sơn Thần thấy một kích không trúng lại đến, Cần Nguyên mặt không đổi sắc, ném trong tay trường kiếm thẳng cắm Sơn Thần bộ ngực. Sơn Thần đang đau, hét lớn một tiếng y đổ bay vào giữa sông dấu kín. Ấn tuyết y thì tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, lại ở hắn trên lưng hung hăng chém nhất kiếm, Sơn Thần rớt vào trong nước. Lang Du bắt đầu chỉ huy bọn họ thiết phóng ấn. Hết thể phát sinh quá nhanh, Liên Thành còn chưa phản ứng lại đây, càng bị Cần Nguyên nắm, đã nói với ngươi đừng thể hiện, cho rằng chính mình có mấy cái mệnh Ngươi nếu là có bất chấp gì, ta. Tính. Liên Thành lắc đầu, đột nhiên một phách đầu kinh hoàng mà nói, ai nha, ngươi thân mình còn không có hảo sao lại có thể phóng đại chiêu, như thế nào biến trở về tới, có hay không nơi nào không thoải mái. Ai cần ngươi lo ta, quản hảo chính ngươi. Ngoài miệng nói kiên cường, nhưng Cẩn Nguyên rõ ràng cảm giác được khí huyết quay cuồng Bên kia lăng du đã làm ân tuyết y gì cùng Liên Thành thu thập kế tiếp, ngự kiếm chuẩn bị xuống dưới, Cẩn Nguyên lôi kéo Liên Thành muốn đi. Nhưng không đi ra vài bước ngực liền một trận đau nhức, đau đến hắn quỷ dạp xuống đất. Cần huyên. Liên Thành muốn ôm chủ hắn, lại phát cái không, nhìn xem chính mình chống không một vật tay, nhìn nhìn lại thân đế tiểu Cần huyên. Sư muội ma quân. Phía sau chuyển đến lăng du xấu hổ thanh âm. Liên Thành lập tức cởi áo tràng đem cẩn huyên bao lại, che ở hắn trước người, bị thai trộm chung nói, sư minh, ngươi cái gì cũng chưa thấy. 40 nhiễm gì cá. Cá không vớt được, quấy nhiễu sân thần. Cần Nguyên thu nhỏ sự còn làm cho bọn họ đều đã biết, Cần Nguyên ma quân cảm thấy hảo thật mất mặt, dưới sự tức giận không ăn không uống không ra khỏi cửa, cũng không biết là ở cùng ai chí khí. Kỳ thật lăng du đám người vẫn chưa quan tâm hắn thân hình thu nhỏ một chuyện, còn ở vì nhiễm di cá một chuyện mà ưu phiền. Nhiễm di cá sinh với ô thủy, mặc danh tới này vạn dặm ở ngoài lĩnh thành vốn là kỳ quái, còn có âm sơn sơn thần, êm đẹp mà như thế nào sẽ đến lĩnh thành tác loạn. Nhưng so sánh với biết chúng nó vì sao mà đến. Như thế nào đuổi đi hiển nhiên càng thêm quan trọng. Luôn mãi suy tư, Lăng Du quyết định hồi Quảng Minh môn thỉnh Lăng Mạc đem Sơn Thần thỉnh về Âm Sơn, đi thêm hiến tế chi lễ làm này yên ổn xuống dưới, đến nỗi thủy quỷ đã bị treo cổ thất thất bát bát lại tinh lọc vài lần liền có thể. Nói ngắn lại, việc này không nên chậm trễ, Lăng Du cùng Linh Tê cần mau chóng nick người hồi Quảng Minh môn, Ân Tuyết Ý Nhi cũng cần hồi xuyên Vân Lâu. Đến nỗi Liên Thành, Lăng Du tựa hồ còn tưởng khuyên nàng trở về, chỉ là chậm chạm chưa mở miệng. Đối này Liên Thành chỉ làm bộ không biết, như cũ đưa thức ăn đi cấp Cẩn Nguyên, chỉ là Cẩn Uyên một ngụm không ăn Liên Thành liền hoàn chỉnh bưng ra tới. Hướng mà lặp lại, Cẩn Uyên không mặn không nhạt, Liên Thành làm không biết mệt, người khác lại nhìn không được, liền ở Liên Thành lại một đêm ở phòng bếp giúp Cẩn Uyên làm thức ăn khi lăng du tiến bảo. Hắn vẫn chưa trực tiếp cho thấy ý đồ đến, chỉ là khen, hương khí phát mũi, sư muội chủ nghệ càng tốt hơn. Đa tạ sư huynh khoe khoang, ngươi tới vừa lúc, ta làm nhiều, đang định tặng cho các ngươi chút, cái này hảo. Không cần ta đi một chuyến. Kỳ thật Lăng Du nói cũng có vài phần là thật, liên thành chú nghệ thật sự không tồi, nàng lần này hầm chính là canh cá, nước canh nồng đậm, cá phiến tuyết trắng, nhìn qua làm người ngón trỏ đại động. Đó là Lăng Du cũng không khỏi vài phần tâm động, đây là cái gì cá? Nhiễm di cá. Liên thành múc đến trong chén, nhiệt khí lượn lờ, đem mặt nàng đều trưng đỏ, phí thật lớn kính lòng ra, vốn đang phát sầu như thế nào ăn, kết quả tùy tiện nấu nấu hương vị cũng không tệ lắm, cùng chúc cá hương vị cùng loại. Sư Minh ngươi ăn qua chút cá sao? Lăng Du tự nhiên ăn qua chút cá, nhưng cũng không có liên tiếp thành nói cha, ngược lại hỏi, ngươi như thế nào làm ra? Trách Thủy Hà Hoán Linh vừa mới thanh trừ, trước đó sẽ không có người khác nguyện ý hạ hà bắt cá. Ta chính mình vất ta, ta tuy rằng pháp thuật vô dụng, nhưng là chảo cá vẫn là có thể. Vì cẩn nguyên mà quân. Đúng vậy. Liên thành nói đương nhiên, nhiễm gì cá thực chi có thể trị mộng ý hiệp, nếu không phải cẩn nguyên con này tật xấu, ta mới không muốn đi lao lực vất cá. Nàng nói nhẹ nhàng, tựa hồ là ở giảng thuật một ít thưa thất bình thường sự, nhưng là lại sinh sôi làm lăng Du đem tưởng lời nói nghẹn trở về. Luôn luôn nhát như chuột liên thành có thể vì cẩn nguyên đi thủy quỷ chưa trừ tẫn trạch thủy hà vứt cá, lại như thế nào sẽ vào giờ phút này rời đi hắn, hồi quảng minh môn. Lăng Du cười lắc đầu, ta vốn tưởng rằng ngày ấy cần nguyên ma quân nói là đang nói đùa, hiện tại xem ra hắn nhưng thật ra thật sự sở thấu tâm tư của người, thôi, ta còn là câu nói kia, như có nguy hiểm liền đi quảng minh môn khả năng cho phép việc, ta tất không chối tử. Yên tâm, sư minh đều nói như thế, ta nếu là cự tuyệt không khỏi không được tốt, đúng rồi, sư minh các ngươi ngày mai muốn lên đường, ta tối nay cho các ngươi chuẩn bị chút lương khô. Đưa vài thứ, này sư minh muội tình cảm liền tính chặt đức, ngày sau đường ai nấy đi, gặp mặt vẫn là bạn bè, chỉ là không thể lại xưng một câu liên thành sư muội Đuổi đi lang du, liên thành bưng ngao đến vừa lúc canh cá gõ vang cẩn nguyên cửa phòng. Cẩn nguyên như cũ hai chân quấn lên, Đưa lưng về phía môn ngồi ở trên giường. Chỉ là bên cạnh nhiều cái đôi mắt thủy linh linh khanh khanh, nó cũng không xảo không náo chỉ là ngoan ngoan ngồi xổm chủ nhân bên người, nhìn trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi chủ nhân, nước mắt nước múi ràng rùa. Xem một cái, thương tâm một tức, lại xem một cái, quá bi ai, lại xem một cái, hảo muốn khóc. Liên ở cần huyên hung ác ánh mắt đầu hướng khanh khanh mà hắn không biết khi, liên thành tay mắt lenh lẹ đem khanh khanh ôm đi, đem chén đặt ở đầu giường, cần huyên ma quân, ăn một chút gì. Nhưng Cần Nguyên ánh mắt lại dừng ở Liên Thành bao băng gạc trên cổ tay, sau đó xoay đầu, muộn thanh nói, ngươi mỗi ngày trừ bỏ làm ta ăn cái gì, có phải hay không không có gì cùng ta nói. a ngươi muốn cho ta và ngươi nói cái gì. Cần Nguyên lại xem một cái nàng trên cổ tay băng gạc, lại xem Liên Thành vẻ mặt vô tội, chỉ cảm thấy trong lòng ứa ra hỏa khí. Rõ ràng Liên Thành có thể cùng kêu bang nhân đi ra ngoài bắt yêu, thậm chí thương tổn chính mình tới vì bọn họ chi thương, kết quả tới rồi hắn nơi này. Bị vô tình ném xuống không nói, chính mình mắt trông mong đi cứu người còn không có được đến cảm tạ ngược lại ném mặt, hắn như vậy thương tâm, Liên Thành cư nhiên không có gì lời nói cùng hắn nói. Không có gì hảo thuyết, ngươi đi ra ngoài, nói không thông liền hạ lệnh chục khách. Liên Thành có chút sờ không được đầu bóc, chỉ có thể theo lời lui ra ngoài, tỉnh lại chọc hắn sinh khí. Nhưng đi đến trước cửa vẫn là nói một câu, kỳ thật ngươi nếu có cái gì tâm sự là có thể cùng ta nói, con người của ta thực buồn, ngươi không nói ra tới ta liền không rõ. Nàng nói xong liền đóng cửa rời đi, cần uyên khí hung hăng đấm gối đầu. Như thế nào liền không rõ, có cái gì hảo không rõ, một hai phải nói như vậy rõ ràng, tiên ngốc này mới hiểu rõ sao. Bị chủ nhân không lý do lửa giận sợ tới mức run bẩn bật khanh khanh tránh ở một bên, bên cạnh vừa lúc là liền thành bưng tới canh cá, tiên hương mê người, nhịn không được tưởng nếm thượng một ngụm. Hướng quá thấu một chút, không có phát hiện, khanh khanh đánh bạo lại hướng quá thấu một chút vẫn là không có bị phát hiện Nó đang muốn chui vào trong chén ăn uống thỏa thích, lại bị Cẩn Uyên méo sau cổ nhắc tới ném tới giường chân, không được ngươi ăn, đợi. Khanh Khanh ủy khuất, chủ nhân không ăn còn không cho linh thú ăn, không có thiên lý. Nhưng càng không có thiên lý sự còn ở phía sau, Cẩn Uyên cái này hư chủ nhân vì đoạn Tuyệt Khanh khanh niệm tưởng thế, nhưng cau mày đem canh cá uống một hơi cạn sạch. Xem hắn uống xong cũng là vẻ mặt không mau bộ dáng, Khanh Khanh đối chính mình vừa rồi khíu giác tỏ vẻ hoài nghi, hay là này canh thật sự như vậy khó uống, chủ nhân đều uống sinh khí. Tính tính, cái kia bổn nữ nhân cái gì đều sẽ không làm. Hắn sao biết Cẩn Nguyên trong lòng tưởng chính là Liên Thành vì cái gì hầm canh hầm tốt như vậy uống, dước lấy như vậy những người này cũng tưởng phân một ly. Liên như Liên Thành vì cái gì bên người luôn có như vậy nhiều người vây quanh, không thể vòng quanh hắn một người đảo quanh. Ngày thứ hai lang du, Linh Tê cùng ân tuyết ý liền muốn khởi hành. Liên Thành khởi cái đại sớm đi ra ngoài mua một bao lương khô ở dưới lầu chờ không nghĩ tới trước chờ xuống dưới lại là Cẩn Nguyên. Hắn như cũng là năm tuổi thân hình, trong tay lại chẳng ra cái gì cả cầm thanh kiếm. Phải biết rằng hắn biến thành dáng vẻ này sau cơ hồ liền không có ra quá môn, trừ bỏ lần đó cứu Liên Thành. Thấy hắn thần thanh khí sảng, nghĩ đến là kia nhiễm gì cá ăn tắc dụng, Liên Thành hỏi, ngày hôm qua ta cho ngươi canh cá uống lên. Ngủ đến con hảo, cần nguyên bỏ lên trên cái bàn, đem kiếm đặt ở chính mình trước người, xoay đầu không để ý tới nàng. Liên Thành tập mãi thành thói quen, lo chính mình nói. Xem ra ngủ đến không tồi, đồn đãi quả thực phi hư, nhiễm di cá có thể trị mộng ý hiệp. Ngươi ngày hôm qua cho ta đưa chính là nhiễm di canh cá. Từ nơi nào làm ra? Hán ngày gần đây vẫn luôn ở điều tức tu luyện, không có chú ý lăng du đám người hướng đi, cũng không biết Trạch thủy hà rốt cuộc là thứ gì tác loạn. Chính là ngày ấy Trạch thủy trong sông, người đánh chính là âm sơn sơn thần, nhiễm di cá phòng trừng chính là đi theo sơn thần tới đây. Liên thành giải thích nói, tóm lại không uổng phí ta một phen tâm tư vất vả cho người làm ra. Phải biết rằng trạch thủy hà một trận chiến sau, sơn thần trọng thường, nhiệm di cá chấn kinh, dấu kín vơi đáy nước, khó có thể tìm kiếm. Nếu không phải liên thành huyết có thể hấp dẫn linh thú, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe nàng nói như vậy, cần huyên đôi mắt như hát rượu thạch thả ra sáng giỏi, ngươi là cô y giúp ta đi bắt nhiệm di cá. Đúng vậy, ngươi mỗi ngày mộng ý hiệp, không cho ngươi cho ai. Liên thành trống cầm nói, chính là ta không biết nhiệm di cá như vậy lại hai điều hầm một nồi to. Cấp sư huynh bọn họ phân lúc sau còn dư lại rất nhiều, sớm biết rằng cấp Khanh Khanh cũng chuẩn bị điểm. Nguyên bản cho rằng chính mình là độc nhất phân, kết quả không nghĩ tới người khác cũng có. Cần huyên trong mắt sáng dọi dây lát lướt qua. Khi nói chuyện bọn họ cũng đã xuống giường ăn sớm một chút, thấy liên thành chuẩn bị một đại bao linh tê tò mò hỏi, sư tỷ chuẩn bị cái gì ăn ngon. Nhưng mà liên thành lực chú ý lại ở từ hỉ biến bi cẩn huyên trên người, viên mặt tức giận, giống chỉ tiểu bao tử. Nàng hiếp mắt, vườn bã nói, ăn bánh bao Lao dấm chua nhân. Còn có loại này nhân. Linh Tê tò mò mà lay bao vây, muốn nhìn một chút lao dấm chua nhân bánh bao trông như thế nào. Liên Thành ánh mắt như cũ rừng ở cẩn huyền trên người, có, liền ở trước mắt đâu. Người khác không biết, đương sự như thế nào sẽ không biết, cẩn huyền nhìn Liên Thành liếc mắt một cái, lửa giận chung mang theo ai hoán, xứng với này trương bánh bao mặt, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Khắc chế tưởng thượng thủ xoa xúc động, Liên Thành che lại mặt, che lấp khắc chế không được ý cười. Bên kia Linh tê còn đang chuyên tâm trí chí, chí phiên bao vây khó hiểu hỏi, không có à, đều là màn thầu. Nàng đậu ngươi đâu, ngươi thật đúng là tin, ai, còn có đường bánh bao đâu. Ân tuyết ý dì nói thượng thủ đi lấy, lại bị Liên Thành một chút đánh trở về, ai u đánh ta làm gì. Các ngươi chính là màn thầu. Liên Thành đem đường bao tất cả đều đẩy cho Cần Nguyên, hắn là đường bao, lớn như vậy người còn cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật. Ân tuyết y căm giận ăn màn thầu, vừa ăn biên lầm bẩm, cái gì tiểu hài tử 500 hơn tuổi lao yêu tinh. Nhưng cần nguyên được đến đường bao lại không vui. Hắn rõ ràng nhớ rõ phía trước cùng Liên Thành nói qua hắn không thích ăn đồ ngọt, như thế nào còn. Xin lỗi a Liên Thành nhỏ giọng cùng hắn xin lỗi. Buổi sáng đi ra ngoài trừ bỏ màn thầu chỉ có đường bao, chờ lần tới gặp phải ta lại cho người mua mặt khác. ân Đơn giản ăn xong Lang Du liền đi rồi, đi phía trước cùng nói lời tạm biệt. Lang Du còn chưa mở miệng Liên Thành liền đánh gãy. Sư Minh, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Xảy ra chuyện ta nhất định sẽ thỉnh ngươi tướng trợ, ngươi không cần thiết mỗi chuyện đều nói ba lần. Lăng Du bị nghẹn một chút, bất đắc dĩ cười khổ, đúng vậy, sư mội lớn lên, vạn sự đều có thể xử lý thỏa đáng liền chê ta dòng dài, không sao, lộ chính ngươi tuyển, chính mình đi xuống đi, chúng ta tương lai còn dài, tương lai còn dài, sau này còn gặp lại. Nhìn phía trước chờ đợi Linh Tê, Liên Thành Hạ giọng nói, ngươi ta gặp mặt chi kỳ không trường sư huynh tiếc nuối, kia bên người người không quý trọng, chẳng phải là cũng mãi nhân sinh một đại an năn. Đáng giận lăng du không thông suốt, sư mội lời này ý gì. Kỳ thật nguyên tắc hành đến nơi này, nam nữ chủ cảm tình vẫn chưa thâm tình đến phi người không thể nông nỗi, chỉ là liên thành nghĩ đến hậu sự, không khỏi có chút nóng nội. Nghe hắn như thế hỏi liên thành cũng chỉ có thể cười, vô tình, nhắc nhở một chút mà thôi. Đúng là ngày ấy linh tê theo như lời, nhân sinh lộ từ từ, gặp được người như không chung đầy sao, nhiều không kể xiết. Con đường phía trước càng là vận mệnh chưa biết Mà nàng hiện tại có thể làm, chỉ là nhắc nhở. Nhắc nhở qua đi, liền nên đi con đường của mình. Liên thành đối Cẩn Nguyên nói, chúng ta đi âm sơn đi. Cùng thuộc Tây Sơn, đi trước âm sơn liền cần trải qua hệ giang sơn, hết thảy, sắp tổng kết. 41 sân chi. Trải qua mấy ngày tỉnh dưỡng Cẩn Nguyên đã miễn cưỡng có thể khôi phục thành niên hình thái. Cái này làm cho Liên thành yên tâm không ít, sợ người khác đưa bọn họ này chủ tớ coi làm mẫu tử, chẳng ra cái gì cả liền tính phòng trừng Cẩn Nguyên muốn chọc giận găng đau. Chỉ là Cẩn Nguyên vẫn luôn không đề cập tới đi trước gâm Sơn một chuyện, Tây Sơn kỳ thật thuộc về ma giới cùng yêu giới quản hạt phạm vi, hiện giờ ra như vậy đừng rẽ, theo lý thuyết hắn đi xem cũng là bình thường, nhưng hắn càng không, tùy ý Liên Thành khuyên như thế nào nói đều vô dụng. Thường xuyên qua lại, liền tới rồi tháng tư đầu hạ, Linh Thành trồng trọt không ít sân chi, chính trực hoa quý, cây cây trắng tinh như tuyết, chế mãn chi đầu, thanh Hương phát tại đây thịnh cảnh Trung, Liên Thành đột phát kỳ tưởng lôi kéo Cẩn Uyên đi phổ rượu chùa Ngắm Hoa. Ngắm Hoa là việc nhỏ, chỉ ngóng trông Cẩn Uyên ma quân nhìn đến cảnh đẹp có thể vui vẻ thoải mái, nhất thời nhà ra đáp ứng tùy nàng đi hoè ra sơn. Ra cửa bên ngoài Cẩn Uyên tự nhiên khôi phục thành niên hình thái, 20 tả hữu thiếu niên lang, thân trường ngọc lập, hung đeo trường kiếm, mặc dù ám trầm huyền y y y cũng không thể che giấu đầy người khí độ. Chọc đến bên đường du lịch cô nương liên tiếp nhìn lại. Thấy thế liên Thành hạ giọng tấm tắc hai tiếng, cười đối Cẩn Nguyên nói: Anh tư táp sảng tư phấn dương, mặt như ngọc bản thân ngọc thụ. Nói đó là ngươi như vậy. Trước công chúng đàm luận nam tử bề ngoài, vô luận thanh âm cao thấp, đều có điểm khinh bạc ý tứ. Một câu đậu đến Cẩn Uyên bên thai phím hồng, nhưng ngay sau đó trầm mặt, ngày ngày không tư tiến thủ, không hảo hảo tu luyện, xem những cái đó sách giải trí, đó là vì học được ở nam tử trước mặt khoe khoang sao? Liên Thành nhếch môi cười, cái gì kêu ở nam tử trước mặt khoe khoang, ngươi là cái thứ nhất, nếu Cẩn Uyên ma quân nói này cử không tốt, Vậy ngươi liền cũng là cuối cùng một cái. Kỳ thật nàng cũng là có cảm mà phát, cũng là xem đã nhiều ngày cục bột trắng thật sự đáng yêu mới nổi lên lá gan. Đã quên Cần Nguyên vô luận như thế nào đều là cổ đại người, câu thúc quán, tự nhiên chưa thấy qua liên thành như vậy lớn mật, phẫn nộ rất nhiều lại mang theo chút ngượng ngùng. Kỳ thật Cần Nguyên làm sao không biết liên thành là ở cùng hắn nói giỡn, chỉ là nghĩ đến mới gặp khi người này nôm nớp lo sợ, giờ phút này không lựa lời, liền cảm thấy thú vị. Nàng tự hồ có loại tự quen thuộc bản lĩnh Mới gặp mặt khanh khanh cùng ân tuyết y y vô luận như thế nào nói móc đều không sao cả, như cũ có thể đối với bọn họ nói cười yến yến, người khác như thế nào tưởng không đệ bụng, chính mình vui vẻ đó là. Nếu là ngày sau tìm được rể hiển, bằng nàng tính tình cũng có thể qua đến cầm sát hòa minh, tôn trọng nhau như khách. Chỉ là cẩn luyện tưởng tượng đã có một người khác sẽ so với hắn càng thân mật tiếp xúc liên thành, trong lòng liền sinh khí vài phần không ho. Vốn là không tính vui mừng, nghĩ đến đây. Vị Liên Thành trêu đùa lên hảo tâm tình cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một đường không nói gì, đảo mắt liền đến phổ rượu chùa Sơn một trước. Nơi đây tín đồ đông đảo, vì kỳ tôn kính, dân hương người toàn đi bộ nhập chùa miếu. Dương mắt nhìn lên, trường giai phía trên đều là kéo giỏ che thiện nam tín nữ, cũng không ít như Liên Thành Cẩn Uyên giống nhau tiến đến thưởng cảnh du khách, chỉ là đều sẽ đi trước đường bái nhất bái. Dựa theo Cẩn Uyên này thân phận, nếu là đi bái Phật, chỉ sợ Phật tổ không mau, hắn cũng không mau. Vì thế liền vứt bỏ đạo trình tự này, Liên Thành trực tiếp lôi kéo Cẩn Nguyên đi hậu viện ngắm hoa. Thấy mọi người đối Phật tổ vạn phần thành kính ba quỳ chín lệnh, Cẩn Nguyên khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Liên Thành hỏi, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta chỉ là cười những người đó, cho rằng bái nhất bái liền có thể được đến cứu rồi buồn cười. Có cái gì buồn cười, một loại tín niệm mà thôi, ngươi liền không có sao. Liên Thành hỏi lại, hắn tự nhiên là có, phía trước là hoa súc, sau lại. cụ hai tiếng Ta chỉ là cảm thấy nếu thật sự có thiên đạo luân hồi như vậy vừa nói, ta đời trước là phạm vào cái gì đại sai, mới có kiếp này như vậy mệnh cách. Nếu nói không oán là không có khả năng. Cần Nguyên vừa sinh ra liền không có phụ thân, nhưng là mẫu thân từ ái. Nhưng hắn vừa mới ký sự mẫu thân liền ly thế, trong cây ngàn đáng bái nhập quảng minh môn lại chịu người khinh đủ. May mà gặp được hoa súc như vậy cái hảo sư tôn, mấy năm dốc lòng dạy dỗ, hắn chưa tới kịp báo đáp sư hân, sư phụ liền cũng không có. Càng buồn cười chính là hắn hiện tại còn muốn cùng chính mình kẻ thù lá mặt lá trái. Giai dòng tịch mịch cùng thù hận dày vào hắn, chịu đựng 500 năm, có cái liên thành, nhưng nàng lại có thể đãi bao lâu. Liên thành biên đi phía trước đi, biên thuận miệng nói, đừng cái gì đều ván ông trời à, mệnh là thiên định, lộ là chính mình đi, cùng với cầu phật độ, không bằng tự độ. Nàng đảo không phải cái tầm thường mặc cho số phận, quỷ ông trời đem nàng đầu đến này phá địa phương, nàng liền phải hảo hảo sống sót, 8 lần đọc đương khởi động lại thì thế nào. Lại đến 80 thứ, nàng cũng muốn lao ra đi về nhà. Mấy ngày trước đây rơi xuống ngũ, hành lang trước địa thế chỗ chúng chỗ tích một bãi nước mưa. Liên thành đi đường không xem lộ, một chân dấm lên đi, váy biên bắn không ít bùn điểm tử. Cần nguyên trách nói, ngươi suy nghĩ cái gì, đi đường không xem lộ. Tưởng ngươi a tưởng ngươi vừa rồi lời nói, tội lôi tội lôi, ở Phật tổ trước mặt có nhị tâm. Liên thành dẫn theo góc váy nhảy qua hồ nước, tính, rơ liền rơ điểm. Phòng chừng không có gặp qua như vậy không câu thúc cô đường Cẩn Nguyên nhăn lại mày. Tường hắn phía trước ở Quảng Minh một khi, nữ đệ tử tuy rằng thiếu, nhưng cũng sẽ trang điểm ngăn nắp lượng lệ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đặc biệt là bên ngoài Nam trước mặt, càng không muốn rơi xuống phong. Hắn tả hữu nhìn xem, nơi đây thường xuyên sẽ có tín đồ tiểu trụ mấy ngày, không ít quan lại nhân ra nữ tử mang theo hành lý hướng phía sau dọn. Cẩn Nguyên đối nàng nói, ta đi một chút sẽ về, ngươi đi trước mặt sau chờ. Ai, ngươi đi đâu? Liên Thành vào đầu, nhưng Cẩn Nguyên không có trả lời liền chạy ra, nàng cũng chỉ có thể một người trôi giặt từ từ đến viên Trung ngắm hoa. Tuy rằng ngoài miệng nói không sao cả, nhưng Liên Thành vẫn là có chút ngượng ngủng, cho nên đều là hướng ít có du khách đi trước sân chô sâu trong trốn. Rốt cuộc tả hữu thiếu niên lang đại tiểu thư đều là quần áo hoa lệ, hôn loạn nàng này một thân bùn điểm tử nhưng không tốt. Thời buổi này không chú ý cái gì cá tính. Viên Trung hoa sơn chi nhưng thật ra khai đến hảo, Liên Thành đi đi rừng rừng nhưng tâm tư toàn đặt ở không biết đi đâu cẩn lên trên người. Hắn người này không tốt lời nói cũng sẽ không giúp mọi người làm điều tốt, mà cung bên trong đái 500 năm mới ra tới, đừng không thể cùng người khởi xung đột đánh lên đến đây đi. Này Phàm Phu tục tử nhưng nhịn không được hắn đánh. Càng nghĩ càng thiền, càng thiền càng muốn, đồng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu, liên thành. Nàng nghe vậy quay đầu lại, khắp nơi tìm người, thấy một chương quen thuộc gương mặt tươi cười khi lại không khỏi khẩn trương lên, lầm bầm nói, thành hề. Hộ Pháp Bên kia cẩn nguyên dẫn theo cái bao vây trở về đuổi. Hán nguyên bản nghĩ hỏi tới đây gian tiểu trụ nữ quyến mua kiện áo tràng cấp liên thành chắn một chán, tuy không mừng cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, nhưng là cũng không thể nhìn nàng người mặc dơ ý khắp nơi chuyển động. Nhưng rốt cuộc đi đến người trước mặt vẫn là không mở miệng, đảo không phải ngượng ngủng, chỉ là những người đó trên người luôn có cổ thực nị mùi hương, như là lao 10 cân son phấn. hắn còn chưa há mồm liền đánh cái hát xì. Nghĩ đến liên thành trên người cũng dính lên như vậy hương vị. Cần Nguyên vẫn là lộn trở lại trong thành tơ lũi trang lại lần nữa mua kiện vân ti áo choảng. Có qua có lại phí chút thời gian, Cẩn Nguyên không khỏi nhanh hơn bước chân, tỉnh Liên Thành đợi lâu. Nhưng hắn mới vừa vòng qua sau điện liền thấy Liên Thành cười nhạt hướng hắn đi tới, ma quân đi nơi nào, làm ta hảo trở. Ta đi Cần Nguyên nhìn về phía nàng góp váy, đem bao vây đặt ở phía sau, không có việc gì, khắp nơi đi dạo, không phải làm ngươi chờ ta. Ta chờ không kịp. Liên Thành lại thấu thượng một bước, ma quân, ta đi mệt chúng ta trở về đi. Không nội, ta đưa ngươi kiện đồ vật, ngươi vươn tay tới. Liên Thành không nghi ngờ có hắn, Thành Thành thật thật vươn tay tới, lộ ra một đoạn ngọc bạch cổ tay trắng nón. Cẩn Nguyên đem bao vây đưa cho nàng, liền ở Liên Thành lực chú ý đều đặt ở bao vây thượng khi, Cần Nguyên đột nhiên rút ra kiếm, trường kiếm thẳng chỉ nàng ngược trái. Liên Thành kinh hãi, về phía sau tránh nẽ, nhưng vẫn là thương đến vai trái. Nàng che lại bà vai, hoàng hốt thất thố. Ma quân, ngươi, Không cần đỉnh gương mặt này nói với ta lời nói, ngươi xếp quá mức vụ về. Hoàng Loạn biến thành kinh ngạc, ngược lại chính là thảm nhiên, nàng khẽ cười nói, "Ha ha, cho rằng ngươi là cái phế vật, có vài phần bản lĩnh." Hướng trên mặt một màn, rơi xuống, lộ ra một trường xa lạ lại quen thuộc mặt. Cẩn Nguyên suy nghĩ hồi lâu mới hỏi, "Ngươi là?" "Thanh Nhiêu." Đó là phía trước thành hề cấp Cẩn Uyên đưa đi hồ yêu tộc mỹ nhân, chỉ là Cẩn Uyên không phải cái thương hương tiếc ngọc, làm nũng nịu đại mỹ nữ đỉnh mặt trời chói chang đi ra ngoài làm cỏ. Hiện giờ nàng tới, không cần phải nói, tất là thành hề mệnh lệnh. Khó được ma quân còn nhớ rõ tên của ta, vừa lúc, là ngươi chết cũng chết cái minh bạch. Thanh Nhiêu căm giận nói. Khi nói chuyện, trong mắt hung quàng đã hiện. Một vị nữ tử đi ngang qua, có lẽ là khắp nơi ru ngoạn, thấy thế cả kinh hoa dung thất sắc, hét lớn, yêu, yêu nghiệt. Nàng nhanh hơn bước chân muốn thoát đi nơi này, hoảng không chọn lộ nhắm mắt lại đi phía trước chạy, đột nhiên không biết đụng phải cái gì, thực mau liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng trước mặt rõ ràng cái gì đều không có. Có người ở chỗ này thiết kết giới. Cần nguyên rút kiếm hoành trong người trước, còn có ai, cùng nhau ra tới, trốn trốn tránh tránh, tính cái gì bản lĩnh. Vừa dứt lời, Thanh Nhiêu bên người lại nhiều một người, là hồi lâu không thấy Thanh Du. Hắn hỏi trước Thanh Nhiêu, thương thế như thế nào? Không có việc gì, trước hoàn thành thành hề đại nhân phân phó. Luôn luôn nhìn qua nhu nhược vô lực Thanh Nhiêu giờ phút này đằng đằng sát khí, tương so dưới Thanh Du nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Tựa hồ chính là ở hoàn thành một kiện hết sức bình thường nhiệm vụ, mà không phải giết người. Cần nguyên hỏi, Thanh Hề Trung Quy không chịu nổi sao? Muốn các ngươi hai cái lâu là tới giết ta? Hộ Pháp nói, ma quân ma tính còn chưa thức tỉnh, ta chờ đủ để, đây là hộ Pháp coi trọng. Thanh Du bình tĩnh mà nói. Vậy các ngươi cứ việc thử xem, là coi trọng, vẫn là đẩy các ngươi ra tới nhận lấy cái chết. Mười ngón xẹt qua kiếm phong, thân kiếm bốc cháy lên màu đỏ đậm ngọn lửa. Liên Thành nhìn hướng chính mình đến gần Thanh hề Có chút tâm thần không yên, này cũng không phải nghĩ nhiều, mà là một loại đối với nguy hiểm bản năng tự bảo vệ mình. Trước mắt người này, sợ là người tới không có ý tốt. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn chưa cùng thành hề sẽ rách thể diện, như cũ cung kính nói, thành hề hộ pháp vì sao tới đây, chẳng lẽ là vì Cẩn Uyên Ma Quân? Hắn gần đây thực hảo, thực ăn ổn. Thành hề còn một câu không nói, liên thành liền vội khó dằn nổi nói một đống lớn muốn đánh tiêu hắn lòng nghi ngờ. Nghe vậy thành hề vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nói, trừ bỏ Cẩn Uyên Ta liền không thể đến xem ngươi. Hai người dựa đến cực gần, liên thành thậm chí có thể người được thành hề trên người hương vị, hơi thở nguy hiểm. Liên thành nín thở tức, khẩn trương hỏi, kia không biết hộ pháp tìm ta chuyện gì, còn cần ngài tự mình đi một chuyến. Có một số việc phải tự mình tới, tỷ như. Thành hề khỏe miệng mỉm cười, nhìn về phía liên thành ánh mắt lại là lạnh băng, tỷ như, thân thủ lấy tánh mạng của ngươi. 42 mệnh số. Nguyên bản náo nhiệt phổ rượu chùa hậu viện hiện giờ không có một bóng người. Chết giống nhau yên tĩnh sau lưng sát khí gọn sóng. Nếu là phía trước Cần Nguyên, Thanh Nhiêu cùng Thanh Du đua thượng toàn bộ chi lực chỉ sợ có thể đem hắn bắt lấy. Nhưng nay đã khác xưa, thức mau, bọn họ hai người liền rơi xuống hạ phòng, Cần Nguyên trường kiếm thẳng lấy Thanh Nhiêu ngực. Thanh Du lại tiến lên ngăn trở, bị cẩn Nguyên nhất kiếm cắm vào ngực. Thanh Du biết chính mình đánh không lại Cần Nguyên, giờ phút này hắn có thể làm chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi thành hề bên kia được việc. Nếu Cần ở chỗ này Cái đối phó liên thành tự nhiên là không nói chơi, trở thành hề thành công đắc thủ trở về, bọn họ tự nhiên sẽ được cứu trợ. Nhưng Cần Uyên lại không muốn cùng bọn họ lại nhiều làm dây dưa, nhất kiếm bổ xuống, Thanh Du nỗ lực chống đỡ, khá vậy chưởng, Cần Uyên nhất kiếm trực tiếp phách chặt đứt cánh tay hắn, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Thanh Du ôm cụt tay quỷ rạp xuống đất đau đớn, cụt tay chi đau không thể so ra thịt chi khổ, hắn cũng chịu không nổi. Thanh Du, ta tới chợ ngươi. Thanh nhiều cũng là trọng thương. Nàng phi thân tiến lên giúp Thanh Du điểm huyệt cầm máu, thi pháp giảm bất hắn thống khổ. Đừng nguồn phí sức lực, hôm nay các ngươi chú định mệnh tăng tại đây. Cần nguyên trên mặt mang huyết, như tu la giống nhau, ta đó là phải dùng các ngươi tánh mạng nói cho thành hề, hết thể chỉ là bắt đầu. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thanh Du nhìn về phía Cần nguyên ánh mắt mang theo thù hận, gian nan mà phun ra mấy chữ. Cần nguyên ánh mắt mang theo khinh thường cùng chào phúng, tạo ý tứ là, bắt đầu từ hôm nay. Ta sẽ đi bước một đem ta đổ vật phải về tới, mà những cái đó không nên có người, đều đem không còn nữa tồn tại, hôm nay liền trước dùng các ngươi huyết, vì ta mở đường. Ngươi dám cùng thành hề đại nhân đối nghịch, ngươi sẽ hối hận. Thanh nhiêu phi đầu tán phát, đã không giống ngày xưa quang thải chiếu nhân, nhưng như cũ trung tâm che chở nàng thành hề đại nhân, mỹ lệ dung mạo bị phẫn nộ và méo. Ngươi như vậy khó coi, cũng dám biến thành nàng bộ dáng tới lừa gạt ta, thật là lệnh người buồn ôn. Ánh mắt đầu tiên, Cẩn Uyên đích xác bị mê hoặc. Chính là đường Thanh Nhiêu tiếp cận hắn liền bản năng cảm thấy này không phải liên thành. Bọn họ quen biết còn bất quá một tái, nhưng Cẩn Nguyên đã đem nàng ngôi tiếng nói cử động khắc trong tâm khảm. Nghe Cẩn Nguyên nói như vậy, Thanh Nhiêu sửng sốt một chút, đống nhiên cười ha hả ha, ha ha ha, hảo, ngươi hôm nay giết chúng ta, bên cạnh ngươi cái kia nữ tử, cũng muốn cùng chúng ta cùng chết. Có thể mang theo ngươi người thương trôn cùng, ta chết không lỗ. Cẩn Nguyên rút kiếm tay hơi hơi một đốn, trên thân kiếm lệ khí tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng hắn toàn thân lệ khí lại hùng hổ doa người Ngươi nói cái gì Hắn thất thô lấy lòng thanh yêu Ngươi cho rằng ta vì cái gì dám to gan như vậy Giả thành nữ nhân kia bộ dáng lửa gạt ngươi Bởi vì nàng lập tức chính là người chết rồi Mà quân đại nhân thật lớn uy phong Tại đây cùng chúng ta mấy cái tiểu nhân dây dưa Lầm cứu ngươi nhất để ý ngươi Ha ha ha Mạng ngươi nên như thế Nàng đối thành hề hộ pháp luôn luôn đều là kính trọng có thêm Nhưng là bất lực Thành hề hộ pháp nhiệm vụ nàng hoàn thành không được trước khi chết cũng muốn làm người này thống khổ. Ngươi tìm chết. Ở cung Tiếu Trung Thanh Nhiêu bị nhất kiếm phong hầu, hồ tộc đệ nhất mỹ nhân Hương Tiêu ngọc vẫn, trước khi chết trên mặt còn mang theo cười, chỉ là điên điên cùng khủng, khủng, hoàn toàn không giống ngày xưa phong tư. Mắt thấy Thanh Nhiêu chết ở chính mình trước mặt, Thanh Du vốn là mất máu mà tái nhợt mặt nhiễm một tầng phẫn nộ hung nhãn, hắn giơ tay, bắt lấy cần duyên kiếm, dùng hết cuối cùng một tia sức lực nói, thành Hề hộ pháp mới là thiên mệnh sở về, hôm nay ta chờ vô dụng, chết ở ngươi trong tay. Âm tàu địa phủ, chúng ta cũng sẽ nhìn đại nhân báo thủ, thành tựu nghiệp lớn. Nói xong, liền chính mình đụng phải kiếm phong, huyết bắn ba thước. Nhưng Cẩn Nguyên lại xem cũng không xem hắn, nếu nói phía trước Thanh Nhiêu nói còn có khả năng là nói bậy lừa hắn. Như vậy hiện tại thủ đoạn không ngừng nhảy lên gân mạch đang ở nói cho hắn, Liên thành có nguy hiểm. Cẩn Nguyên không dám trì hoãn, đánh vỡ kết giới bay về phía hậu viện. a một trường chụp ở trước ngực, Liên thành bay ra đi thật xa. Bất quá nàng may mắn chính mình còn có thể bò dậy, không bị một trưởng muốn tánh mạng. Nhưng này cũng hoàn toàn không ý nghĩa cỡ nào hảo, Thành Hề tại đây, nàng bất quá là cái tép rượu, Cẩn Nguyên khẳng định bị vướng, mà Nguyên Thư chúng cũng vẫn chưa từng có như vậy có chuyện, Liên Thành chính mình áp đặt diễn, phòng trường muốn kiếm tuổi 3 năm tiêu mười giờ, là cái độc đường khởi động lại kết quả. Tựa hồ Liên Thành thống khổ bộ dáng làm Thành Hề rất đắc ý, hắn vẫn chưa tiếp tục ra tay, ngược lại bắt đầu thưởng thức nàng bị thua bộ dáng, khinh thường nói: Trách ngươi nuôi mù, phi đi theo người kia, liền tu vi đều không chướng, kiếp sau đầu thai, cần phải mở to hai mắt tìm cái hảo chủ tử. Liên thành khỏe miệng mang huyết, nghe lời này lại không khỏi cười nói, hảo chủ tử, đó là như ngươi như vậy sao? Máu lạnh vô tình, dùng hoa ngôn xảo ngự hông đắc thủ hạ vì ngươi bán mạng, đáng thương kia bang nhân bị ngươi bán còn đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, lần này ngươi phái chính là ai? Trung thành và tận tâm ngàn du, vẫn là ai? Bang liên thành thân phận. Không đủ để làm Thành Hề tự mình ra tay. Hắn bất quá là không biết cần nguyên lực lượng sâu cạn, không dám tự mình đánh giá, cho nên mới làm thủ hạ người đi. Nếu là làm tạp chính là toi mạng, nếu là làm tốt hắn tự nhiên sẽ đi thu thập tàn cục. Liên Thành bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Bị trọc thùng lúc sau Thành Hề như cũ không nhanh không chậm, có vài phần tiểu thông minh, nhưng người lời nói quá nhiều, âm tàu địa phủ nói đi thôi. Dứt lời Thành Hề tay trái xúc lực, một trường liền chuẩn bị đưa nàng lên đường. Liên Thành nhắm mắt lại. Chờ đợi hệ thống khởi động lại thanh âm. Với ý liêu bên trong đau nhức không có nghe thấy, Liên Thành ngược lại nghe thấy một tiếng kiếm giít, sau đó có người dẫn theo nàng cánh tay đem nàng túm lên, theo sau ngã xuống một cái ấm áp ốm ốp. Là cần uyên. Mặc danh quen thuộc làm Liên Thành cho là như vậy, nhưng mà mở to mắt lại chỉ nhìn thấy một trường quỷ dị mặt nạ. Nguyên lai like là phía trước Mai Viên gặp được cái kia người xa lạ. Giờ phút này hắn đem Liên Thành hộ trong ngực chung, hai người dựa đến cực gần. Liên Thành thậm chí có thể thông qua mặt nạ nhìn đến hắn đôi mắt, đen nhánh đôi mắt, nhìn về phía nàng ánh mắt chứa đầy thâm ý, tựa hồ đang xem một cái mất mà tìm lại chân phẩm, nồng đậm tưởng nghiệm đều phải tràn ra tới. Hắn đôi mắt thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng là Liên Thành không nhớ rõ chính mình cùng ai từng có sâu như vậy dây dưa, một ánh mắt liền có thể nhìn ra trong đó bi thương. Hắn tay trái cầm kiếm, là một phen tầm thường bất quá linh kiếm, không coi là thượng đẳng linh khí, giờ phút này thân kiếm nhiễm huyết, đúng là nó vừa rồi bay tới cứu Liên Thành một mạng bị thương thành hề. Thành hề che lại thủ đoạn miệng vết thương, đánh giá trước mắt người, thân pháp quỷ dị, tu vi cao thâm, nhất kiếm liền suýt nữa đoạn hắn gân tay, không thể khinh thường. Thành hề khách khi nói, không biết các hạ là người phương nào, vì sao dây dưa ta chờ việc tư? Lan. Lời ít mà ý nhiều, lại bao hàm sắc khí. Rõ ràng hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở liên thành trên người, nhưng thành hề lại cảm giác được không lý do áp lực, là một loại cường giả áp lực. Loại cảm giác này mấy trăm năm phía trước hắn liền từng qua nhưng người nọ đã là cái người chết. Trước mắt cái này, lại là thần thánh phương nào? Hắn ở trong đầu lọc các giới hiện giờ kỳ nhân dị sĩ, cũng không có kết quả. Lại xem hắn thật sự hộ đến liên thành kín mít, hôm nay chỉ sợ khó tại đây kẻ thần bí thủ hạ chiếm được tiện nghi. Thành hề chấp tay, các hạ nếu muốn bảo nàng, kia liền hộ hảo, ngàn vạn không cần lại làm ta bắt được đến lỗ hổng. Hắn nhìn liên thành, ý cười chưa đạt đáy mắt, liên thành, chuyển cáo ma quân, nhân gian phồn hoa cũng chớ có dừng lại lâu lắm. Đảng viền Sơn kết giới tăng vỡ. Mà 10 ngày lúc sau, ta đem ở hệ giang Sơn cổ mộ vì hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Hệ giang Sơn, là sống lại hoa súc mấu chốt, mà hệ giang Sơn cổ mộ, cất giấu hoa súc thi cốt. thành hề, đây là ở huy hiếp cần uyên. Ngươi không thể động hoa súc. Liên thành tưởng nhào qua đi ngăn lại hắn, lại bị hắc ý đi nhân ngăn lại. Ta sẽ như thế nào làm toàn lại các ngươi như thế nào lựa chọn, nhớ kỹ, ta đến lúc đó chờ hắn. Một trận quái phong thổi qua. Thanh Hề liền biến mất không thấy. Nhưng hắn lưu lại uy hiếp lại ma âm ở nhĩ. Nếu hoa xúc sắc chết thật sự có hủy, như vậy đáng giá cần nguyên làm đủ loại nỗ lực đều sẽ hôi phi yến diệt, hắn đến lúc đó bất tử cũng nửa điên. Hơn nữa hiện tại trong thân thể hắn ma tính đã thức tỉnh hơn phân nửa, trở thành chân chính ma quân sắp tới. Nếu thật sự như thế, hắn hay không còn sẽ đi lên Nguyên thư Lộ, cùng Linh Tê cùng Lăng du đối nghịch. Như vậy liên thành sợ làm hết thảy đều sẽ phó mặc, nhiệm vụ tuyên cáo thất bại. Phía sau có người thở dài. Mọi việc không thể cưỡng cầu. Liên Thành nửa quay đầu, người đến tuột cùng là ai? Phía trước không thể hiểu được 500 dặm lộ trình biến thành 50 dặm liền rất kỳ quái, Liên Thành không cho rằng là chính mình nhớ lầm lộ. Mà hiện tại người này lại không thể hiểu được toát ra tới cứu nàng, như vậy xảo, giống như liền ở bên người nàng, tùy thời tùy chỗ nhìn chầm chầm nàng giống nhau. Liên Thành không khỏi lông tơ dự ngược, loại này bị người giám thị cảm giác nhưng không được tốt. Hơn nữa nàng tin tưởng chính mình nguyên thư chung không có như vậy một cái cùng liên thành có dây dưa còn pháp thuật cao cường đến có thể đánh lui thành hề nhân vật. Ta là ai không sao cả. Hắn tiến lên một bước, liên thành vội vàng lui về phía sau một bước. Hắn đành phải dừng bước không trước, quan trọng là, ta sẽ không hại người, nếu người tin ta, vậy không cần đi hỏe giang sơn. Nếu không đi hỏe giang sơn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, này quả thực chính là chê cười. Thấy nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắc y li nhân dứt khoát tiến lên, ở nàng cần cổ một chút. Liên Thành đốn giác vô lực, hôn mê bất tỉnh. Hạ Ilya nhân ôm nàng, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, nhưng ta không nghĩ lại nhìn người chết, lần này, ta nhất định phải ngăn lại." Liên Thành tự nhiên là sẽ không trả lời, nàng nếu tỉnh, tất nhiên sẽ giống xem đồ ngốc giống nhau nhìn người này. Bởi vì nàng tới đây nhiệm vụ, chính là ở hoàn thành hết thệ sau đi tìm chết, kết quả có người ngăn đón không cho nàng chết, này không thành tâm tìm mắng. Hạ Ilya nhân lau khô khỏe miệng nàng huyết, bắt đầu thi pháp vì nàng khép lại miệng vết thương. Hắn thật sự rất muốn lại nhiều ngốc một hồi, nhiều liếc nhìn nàng một cái, chính là không được, nơi xa tiếng bước chân tiến đến dần, thân thể hắn đã bắt đầu trở nên trong suốt, hắn lưu không được. Hắc Y nhân đem áo ngoài cởi ra phô trên mặt đất, làm Liên Thành nằm thẳng ở mặt trên, tỉnh trên mặt đất dơ bẩn làm dơ nàng váy áo. Mặc dù nàng góc váy đã tràn đầy cáo bẩn vết máu, dơ bẩn bất kham. Hắn rùa tay tưởng lại lần nữa sở Liên Thành mặt, nhưng mà tay lại xuyên thấu qua đi. Hắc Y nhân nhìn chính mình biến trong suốt tay, buồn bã cười. Chờ Cần Nguyên tới đây thời điểm, chỉ còn lại có đầy đất hốn độn cùng an ổn nằm trên mặt đất Liên Thành, còn có nàng dưới thân màu đen quần áo. Cần Nguyên mềm nhẹ mà đem Liên Thành nâm dậy, điều tra nàng thương thế, xác nhận nàng cũng không lo ngại mới bông tâm. Hắn cầm lấy tiêu kiện quần áo, mặt trên có cổ quen thuộc hương vị, Cần Nguyên lại đột nhiên thay đổi thần sắc, tay run lên, áo tràng liền bốc cháy lên ngọn lửa, dây lắt liền thành một đoàn cho tàn. 43 lựa chọn. Cũng không biết tới nơi này là lần thứ mấy bị thương Liên Thành nằm ở trên giường, phát giác chính mình liền nâng cái cánh tay đều thực gian nan, trong lòng một mảnh thê lương. Kỳ thật nếu thật sự luận lên, nàng cũng là cái nhát gan sợ phiền phức, chỉ là tương so dưới, nàng nếu đã chết, cùng lắm thì chính là độc đương khởi độc lại, nhưng những người khác đã chết, chính là thật không có. Hơn nữa Liên Thành cũng không phải cái thông minh, không biết nên như thế nào đã bảo toàn chính mình cũng thân cận người khác, liền chỉ có thể lần lượt đánh bạc tánh mạng đi cứu người. Tuy rằng mỗi lần độc dương sẽ ký ức thanh linh Nhưng là liên thành nghiêm trọng hoài nghi chính mình phía trước đều là như vậy đem chính mình lăn lộn chết. Tường nàng ngày xưa người khác bị thương đều là tận tâm tận lực dùng chính mình kêu ít ỏi không thể lại ít ỏi linh lực đi cứu người, đến phiên trên người nàng, tự lành pháp thuật còn không có học được, chỉ có thể làm nằm. Hơn nữa bên cạnh còn có cái vẫn luôn trầm mặc cẩn uyên, càng làm cho người bị đẻ nén. Liên thành gian nan mà xoay qua cổ, đối cần uyên nói, người có thể hay không không cần vẫn luôn như vậy trầm mặc, cùng ta tâm sự bái. thành thật nằm có cái gì hảo thuyết? Đừng a Liên Thành cảm thấy chính mình lại không nói lời nào miệng liền phải tự động phong bế, thật sự không được, ngươi nói, ta nghe. Muốn nghe cái gì? Ngươi ngày đó lại lộn trở lại đi là thu thập tàn cục đi, ngươi đem thanh du cùng thanh nhiều thi thể như thế nào xử trí? Cần Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết hảo, ánh mặt trời khuynh sái đầy đất vắng dự, ban ngày ban mặt, không thích hợp nghe quỷ chuyện xưa. Hảo đi! Vậy ngươi liền không có cái gì mặt khác tưởng cùng ta nói, tỷ như, Thanh Hề làm ta chuyển cáo ngươi những lời này đó, ngươi rốt cuộc như thế nào tính toán? Thành Hề người này, tuy rằng âm hiểm xảo trá, khá vậy tính đến nói là làm. Tỷ như năm đó ma giới vô chủ, hắn hứa hẹn sẽ tìm đến chính thống, liền mang về Cẩn Uyên. Tỷ như hắn hiện tại nói đảng Viên Sơn kết giới có nước, kia chỉ sợ cũng thật sự có vấn đề, đồng thời, hắn cũng có thể thật sự đối hoa xúc thi thể ra tay. Ta không biết, Cẩn cấp liên thành dịch trăn, Này không phải nguyên nên suy xét sự tình, hảo hảo dưỡng thương. Việc này thật là nên ta suy xét. Tuy nói sống lại hoa súc ở liên thành cái này nguyên tắc tác giả xem ra là tuyệt không khả năng, hàn phía trước cũng như vậy cùng Cẩn Nguyên nói qua. Nhưng nếu Cẩn Nguyên quyết ý không chịu đi hoại giang sơn, kia liên thành liền hoàn thành không được chung cực nhiệm vụ, đừng nói hiện tại hảo cảm độ 80, chính là 800 nàng cũng về nhà không được. Chính là như vậy rồi dám. Nàng một phương diện không nghĩ Cẩn Nguyên quá mức chấp nhất với Liên Thành sống lại một chuyện thế cho nên cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Về phương diện khác lại muốn cho Cẩn Nguyên lại đi thử một lần, rốt cuộc đây là nguyên tắc có chuyện. Nàng không bờ bến mà miên man suy nghĩ, rõ ràng an an ổn ổn mà nằm ở trên giường, nhưng nàng chính là cảm thấy như vậy như vậy không thoải mái. Ngoài cửa sổ có điểu rừng ở khắc hoa một lan thượng dĩu dít kêu cái không ngừng. Liên Thành nghe được phiền lòng, cái gì điểu, cho ta báo tin vui vẫn là tang đứng dậy đi xem Là chỉ tinh tế nhỏ sinh hắc điểu, so bàn tay lực đại, vẫn luôn ở kêu, tựa hồ có cái gì thực sốt ruột sự tình, trên cổ còn mang theo một cái tiểu xảo một quảng. Cần Nguyên cùng nó đối diện một hồi, quyết đoán đóng lại cửa sổ, cũng mặc kệ có hay không đem điểu chụp được đi. Thứ gì? Không có gì, quả đen. Hắn càng nói như vậy liên thành càng cảm thấy kỳ quái, quả đen không phải như vậy kêu đi, ngươi đem cửa sổ mở ra ta nhìn xem. Chính là quả đen, ngươi bệnh hồ đồ. Cần Nguyên chụp nàng đầu. Thành Thành thật thật ngủ, ta đi cho ngươi tìm chút thức ăn. Chờ cần nguyên đi ra ngoài, Liên Thành cố nén đau xuống giường mở ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài có cái mặt ủ mày hế tiểu hắc điểu, chán nản gục xuống cánh, đầu nhét ở cánh, giống như bị lớn lao bị khuất. Nhìn thấy Liên Thành lúc sau lại bắt đầu dịu rít đều cái không ngừng, dối cánh nhảy tới nhảy lui, giống như ở chỉ trích người nào đó. Liên Thành bất động điều ngữ, không biết nó đang mắng mắng liệt liệt cái gì, cho nên chỉ là gỡ xuống hắn trên cổ một quảng, bên trong một tờ giấy còn không có nàng cánh tay trưởng nhưng là tới rồi nàng trong tay lại biến đại, thành một giấy giấy viết thư. Nguyên lai like là cái truyền tin. Đây là truyền âm điểu, tiên giới đệ tử thường dùng hắn tới thư từ qua lại. Phía sau Cần Nguyên không biết khi nào lộn trở lại tới, lại đem điệu nhốt ở ngoài cửa sổ, sau đó lấy quá liên thành trên tay thư tín đi ra ngoài. Một bộ động tác thuần thục lưu loát, liên thành thiếu chút nữa bị hủ trụ, nghĩ lại lại đây lại gọi lại hắn, ai, ngươi lấy ta tin làm gì? Ngươi thương thế chưa hảo Không thích hợp phí công, ta trước giúp ngươi bảo quản." Cần Nguyên nói nghiêm trang. "Ta không đến mức phí công tại đây, xem cái tin vẫn là có thể, cho ta đi." Cần Nguyên ngược lại đem tin giấu ở cổ tay áo trung, "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Liên Thành đang muốn nói chuyện, đột nhiên che lại ngực nhíu mày kêu đau, "Ai nha, đau quá, ai nha nha." Quả thực Cần Uyên thay đổi sắc mặt, lập tức lại đây đỡ lấy nàng, trách nói, "Làm ngươi đừng luồn sột, chính là tác động miệng vết thương." Hình như là, phiến toái ngươi đỡ ta một chút. Liên Thành thuận thế dựa vào Cẩn Nguyên trong lòng ngực, thừa hắn không chú ý, trực tiếp thượng thủ từ hắn cổ tay háo đoạt lấy tin, chuyển cái thân đến cái bàn bên kia ngồi xong, đắc ý rào rạt mà xua tay, Cẩn Nguyên ma quân nhân tử, nguyên lai ta này nho nhỏ xếp đi. Người miệng vết thương còn đau không? Cẩn Nguyên nhìn chính mình trống không một vật tay hỏi nàng. Nói không đau là giả, Liên Thành lại không phải cương cân thiết cốt, thành thật gật đầu, không chỉ có đau, còn có điểm nói nhưng là không ngại ngại xem phong thư. Cái này Cẩn Nguyên không có kiên trì, vậy ngươi cẩn thận, lại kêu đau nhưng không ai đỡ ngươi. Bảo đảm lần này Cẩn Nguyên thật là đi xuống lầu phong bếp, Liên Thành mới mở ra thư tín. Nếu là Quảng Minh môn truyền âm điểu, này phong thư tự nhiên cũng là Quảng Minh môn truyền đến, nói đúng ra là đã trở lại Quảng Minh môn linh tê. Bọn họ trở về đã có mấy tháng, này lại là bọn họ lần đầu tiên truyền tin mà đến. Rốt cuộc trước khi đi nói đến hảo hảo, Liên Thành từ nay về sau liền không hề là Quảng Minh môn đệ tử. Cùng Quảng Minh môn duy nhất liên quan đó là cùng Linh Tê Lăng Du mấy lần cứu giúp tân tình. Nguyên bản nàng tưởng Linh Tê kêu tiểu nha đầu viết tới ôn chuyện, nhưng mở ra vừa thấy mới phát hiện không phải. Nguyên lai like lại đến thử kiếm đại hội, hiện giờ Quảng Minh môn thử kiếm đại hội bất đồng ngày xưa là nhà mình đệ tử tỉ thí, mà là các môn phái đệ tử cho nhau đánh giá, 5 năm một lần, cũng coi như là một loại hướng yêu ma hai giới thị uy, ý chỉ tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lăng Du đó là thượng một lần thử kiếm đại hội khôi thủ. Lúc đó hắn bất quá 15 tuổi. Nhưng tại đây thứ thử kiếm đại hội cuối cùng một ngày, lại có đệ tử tới báo có người xâm nhập hệ giang Sơn ý đồ ăn cắp thần khí cực lạc cung. Đồng thời đảng viên Sơn kết giới tan vỡ ta khí bốn phía, yêu ma hoành hành, quanh mình bá tánh khổ không nói nổi. Cho nên Linh Tê mới viết tới này phong thư, một vì báo cho, nhị liền có rõ hỏi chi ý, muốn hỏi một chút cẩn nguyên ma quân đối này có không biết được. Kỳ thật liên thành làm sao không biết, Linh Tê là muốn hỏi việc này có phải hay không cẩn thị bất quá ngượng ngùng nói thẳng thôi. Liên Thành xem xong tin đem giấy viết thư chết mấy chết, sau đó triển khai, lại chết. Cuối cùng để bút cấp linh tê hồi âm, nói thẳng Cẩn Uyên đối này cũng không biết được. Hơn nữa đảng Viên Sơn giờ phút này không người trông coi, làm cho bọn họ mau chóng đi tu bổ kích giới, đồng thời hắn sẽ mang theo Cẩn Uyên đi Hoại Giang Sơn, làm linh tê cùng Lăng Du cần phải khởi hành, đến lúc đó cùng nhau ở nơi đó chờ. Ngoài cửa sổ truyền âm điểu thoạt nhìn so vừa rồi càng nguy khuất, nhưng Liên Thành vô tâm tư trêu đùa nó. Đem cất giấu tin một quản lại mang về nó trên cổ, chụp một chút đầu, chuyển âm điểu liền đập cánh bay đi. Nếu là nhìn kỹ, nói không chừng còn có thể thấy này chim nhỏ đón gió rơi lệ. Cần Nguyên vừa lúc lúc này trở về, trong tay bưng chén mì, trực tiếp đẻ ở linh tê cấp Liên Thành tin thượng, không phải miệng vết thương đau, như thế nào còn lộn xộn Lại đây ăn một chút gì? Vừa rồi còn bụng đói kêu vang, hiện tại lại bị ưu sầu lấp đầy bụng. Liên Thành chọn mặt phiên tới phiên đi, chính là không hướng trong miệng đưa. Cần Nguyên liền ở đối diện nhìn nàng, cũng không nói lời nào, không hỏi thăm lá thư kia rốt cuộc viết cái gì. Cuối cùng là liên thành trước chịu đựng không nổi, chủ động nói, linh tê nói, ma giới có người xâm nhập hệ giang sơn muốn cấp cực lạc cùng hơn nữa đảng viên sơn kết giới lại tan vỡ. ân Không vội không táo, bình tĩnh đến cực điểm. Hắn như vậy bình tĩnh, liên thành càng sầu, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi yên không nhìn đến, tiên giới sắp phái người đi trước đảng viên sơn cùng hệ giang sơn, hai đám người nếu là gặp phải khẳng định lại là một hồi đại chiến. Ân Liên Thành xoa giữa mày, ngươi biểu cái thai a, một mặt là ngươi thuộc hạ, một mặt là ngươi phía trước đồng môn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể đánh lên tới a. Ta hận không thể bọn họ đều đã chết mới hảo. Ở ma giới hắn là con rối, tiên giới hắn là phàn đồ. Hai bên đều thảo không được hảo, những người đó như thế nào đích sắc cùng hắn không quan hệ. Liên Thành lược chiếc đũa, kia hoa xúc đâu, năm đó hoa súc tôn thượng có thể tự bạo kim đan. Vì chính là cầu cái lục giới yên ổn, ngươi là hắn duy nhất đệ tử, hiện tại lục giới đem loạn, sư phụ ngươi sát chết khó giữ được, ngươi lại còn ở tranh nẽ. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Hắn ngừng đầu nhìn Liên Thành, hát rượu thạch đôi mắt không có lệ khí, ngược lại lộ ra một cổ thuận theo ôn hòa, giống một con kiểu con giống nhau ngoan ngoán vô hại, chờ đợi Liên Thành mệnh lệnh Bị loại này ánh mắt xem đến ra đầu tê dại Liên Thành nói, làm khanh khanh hồi đản viên sơn, hắn là loại thú Sinh trưởng đều ở đảng Viên Sơn, không người so nó rõ ràng hơn, chúng ta đi hỏe Giang Sơn, vô luận như thế nào đều phải giữ được hoa xuất sát chết cùng cực lạc cung. Ta đã làm khanh khanh xuất phát hồi đảng Viên Sơn. Cần Nguyên đột nhiên nói, hắn hiện tại hẳn là ra khỏi thành. Ngươi sớm có tính toán, vì sao không nói sớm? Ta vẫn luôn tưởng nói, chỉ là ngươi không làm, không sao cả, ngươi ta nghĩ đến một chỗ, vừa lúc miễn tranh chết Thật tốt. Liên Thành cầm lấy chiếc đua tiếp tục căn mì. Ăn một ngụm khỏe miệng lại run dày lên, cố nén đem kia một ngụm nuốt xuống đi sau, sắc mặt phức tạp nhìn Cần Nguyên, này mặt ai làm? Cần Nguyên hỏi, không thể ăn sao? Khu khu. Liên Thành rót một mồm to thủy, còn... Có thể. Nếu không phải nàng tu dưỡng còn có thể, chỉ sợ đã sớm căng ngã chén mắng to, đời này liền không ăn qua như vậy khó ăn đồ vật, lại hàm lại cay lại khổ còn mang theo một cổ mạc danh mùi lạ, này thật là làm ra tới cấp người ăn đồ ăn sao? Khanh Khanh làm. Cần Nguyên mặt không đổi sắc nói. Quả nhiên, Liên Thành lại cường chống ăn một ngụm, trong lòng vạn phần xác định cái kia trà xanh thú chính là đối nàng có ý kiến, nếu không như thế nào sẽ có người có thể làm ra như vậy khủng bố đồ ăn. Đây là Liên Thành sống nhiều năm như vậy tới ăn nhất đau đớn muốn chết một bữa cơm, vừa ăn biên đỡ chán hoài nghi nhân sinh, lại chưa chú ý tới đối diện Cần Nguyên rũ xuống tay, tay áo bung xuống che đậy rừng tay trên lưng một khối bị phòng vết đỏ. 44 Ngu Xuẩn